Hạ Hàn vươn tay. Hắn ngón tay lơ đãng mà sẹt qua hầu kết. Một tay kéo kéo khẽ bung lỏng cả vạn. Hạ Hàn nhìn chưa quan tốt môn, nghĩ đến Diệp Phạn biểu hiện, hắn môi mỏng hơi câu, càng có vẻ hàm dưới đường con sắc bén rõ ràng. Yên tĩnh cầm phòng, hắn trong cổ họng phát ra một tiếng cực thấp cười khẽ. Chương 67 chương 67. Diệp Phạn trở lại biệt thự thời điểm, sở hữu tuyển thủ đều đã tới. Trải qua phía trước dự nhiệt tái cùng trận đầu vòng đào thải, các nàng thập phần mệt mỏi, nhưng là đã nhiều ngày nghỉ ngơi sau Chờ đợi đại gia chính là càng thêm kịch liệt đá quan tái. Tân tái chế tại ngoại giới khiến cho nhiệt liệt thảo luận, siêu sao kế hoạch phía chính phủ huế bổ phía dưới, các vong hưu vẫn luôn đều ở do hỏi. Đá quan tái quy tắc là cái gì? Sẽ có này đó tân minh tinh hoặc tố nhân xuất hiện ở đá quan tái chung? Các loại vấn đề ùn hùn không dứt, mặc dù họp phỉ xỉ ô huế bổ không có bất luận cái gì đáp lại, vẫn là vô pháp ngăn cản các vong hữu nhiệt tình. Cứ việc bay là tả nghị luận thanh không có đỉnh Nhưng là nhà làm phim cùng đạo diễn đều lựa chọn bảo trì trầm mặc. Giới giải trí nhất yêu cầu đơn giản chính là bạo điểm, một đứng đầu tổng nghệ nếu muốn duy trì nhiệt độ, thích hợp marketing ắt không thể thiếu. Đôi khi, trầm mặc cũng là một loại khác loại marketing phương thức. Ở điếu khởi người xem ăn uống sau, tiết mục tổ ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không phát ra tiếng, như vậy là có thể làm nhiệt độ vẫn luôn gắn bó đến tiếp theo kỳ tiết mục bá ra. Biệt thự chung các tuyển thủ cũng vạn phần khẩn trương, bởi vì cho dù các nàng ở tham gia thi đấu Đối tiết mục tổ kịch bản cũng là hoàn toàn không biết. Trong phòng khách, Diệp Phạn cùng thẩm lạc lạc ở ăn cơm trưa. Đặng sơ vừa đến biệt thự không bao lâu, nàng thực mau liền chú ý tới trên màn hình lớn tiết mục gửi thư. Này chú muốn so chính là nhạc cụ A. Đặng sơ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên tục hai chu tới nay lót đế đã làm nàng thể sắc và tinh thần mệt mỏi. con hảo nàng từ nhỏ học quá dương cầm, cũng vẫn luôn có ở bảo trì nhạc cảm, lần này thi đấu sẽ không như vậy vất vả. Thầm lạc lạc xì cười một tiếng, Đặng sơ, vạn nhất tiết mục tổ cho ngươi tắc một loại ngươi sẽ không nhạc cụ đâu. Đạng sơ, lạc lạc, ngươi ngàn vạn không cần miệng quạ đen à, ta đi đến hôm nay nhiều không dễ dàng à. Diệp phạn con con môi, liền ngồi ở bên kia nhìn hai người nói nói cười cười. làm một cái tố nhân, đạng sơ trước nay không nghĩ tới có thể cùng minh tinh ở tại cùng chàng trong phòng. Bất quá, nàng tham gia tiết mục về sau, nhận thức này đó minh tinh, mới phát hiện các nàng cũng chỉ là người thường. Này đó minh tinh bên trong, cũng liền nhạc thược tính tình lớn điểm. Diệp Phạn cùng thẩm lạc lạc thái độ bình dị gần ui, hoàn toàn không có cái giá. Sau giờ ngọ tuyển thủ ký túc xá, không khí an nhàn hài hòa, chút nào nhìn không ra như vậy bình tĩnh sẽ bị đánh vỡ Buổi chiều thực mau liền đến tới, nay đàn các tuyển thủ lại bị tề thuật kêu đi một cái rất lớn phòng Các nàng lại bắt đầu khẩn trưng lên, bởi vì trong truyền thuyết đã quán tái rốt của tới. Tề thuật mở miệng, lần này là đệ tam kỳ thi đấu. Ta tới công bố lần này thi đấu nội dung. Các tuyển thủ nhìn không chấp mắt mà nhìn chằm chằm Tề thuật. Lúc này đây thi đấu, mỗi người tự hành lựa chọn một loại nhạc cụ, hơn nữa chính mình quyết định muốn biểu diễn khúc mục. Nghe được Tê thuật nói, các tuyển thủ thần sắc khác nhau. Tề thuật, hiện tại ta cho các ngươi một đoạn suy xét thời gian, đã đến đến giờ, các ngươi nói cho ta biểu diễn nhạc cụ cùng khúc mục. Đại gia tự hỏi, không khí thập phần an tĩnh. Diêm Phạn trầm ngâm, nếu muốn lựa chọn một loại nhạc cụ biểu diễn nói Nàng hẳn là tuyển cái gì đâu. Diệp Phạn tinh thông rất nhiều nhạc cụ, nhưng là nàng thích nhất, cũng nhất dám hiểu nhạc cụ còn lại là đàn vi-ô-lông. Nàng làm quyết định, lần này thi đấu nàng lựa chọn nhạc cụ là đàn vi-ô-lông. Đương nhiên, Diệp Phạn lựa chọn đàn vi-ô-lông còn có một nguyên nhân. Phía trước, Diệp Phạn ở tham gia chân nhân tú thời điểm, ở áo đầu đường biểu diễn quá đàn vi-ô-lông, lúc ấy trên mạng đối nàng đánh giá không tồi. Diệp Phạn muốn biết, nàng diễn tấu năng lực cùng phía trước so sánh với có hay không đề cao Hiện nhiên, người xem phản ứng chính là tốt nhất đáp án. Nếu lần này người xem đánh giá không bằng di vãng, kia ngoại ý muốn nàng cần thiết càng thêm nỗ lực. Lấy này tới tăng lên chính mình, như vậy nàng năng lực mới có thể càng ngày càng cao. Thương tố đứng ở nơi đó, mày hơi hơi ninh khởi. Lần này thi đấu thế nhưng muốn so nhạc cụ. Thương tố ở giới giải trí đãi lâu như vậy, nàng kỹ thuật diễn, lời kịch, quay trụ quảng cáo chờ phương diện, có thể nói đều đạt tới rất cao tiêu chuẩn. Nhưng là... Nhạc cụ phương diện này, Thường Tố chưa từng có tiếp xúc quá, này đối nàng tới nói, là cái cực kỳ xa lạ lĩnh vực. Thường Tố khẽ thở dài một hơi, trên mặt lại không có hiển lộ cái gì. Đã đến giờ, Tê Thuật nhìn về phía đại gia, hỏi, đại gia suy xét rõ ràng sao? Tê Thuật hỏi, thầm lạc lạc, ngươi tuyển cái gì? Dương Cầm. Tê Thuận Diệp Phạn. Diệp Phạn đạm thanh nói, đàn vi ô lông. Các tuyển thủ sôi nổi báo thượng chính mình lựa chọn nhạc cụ. tất cả mọi người nói xong lúc này Chỉ còn lại có một người còn không có trả lời. Tê thuật nhìn về phía thường tố, thường tố, người đâu? Thường tố sắc mặt như thường, ta lại suy xét một chút. Rốt cuộc muốn tuyển cái gì nhạc cụ, nàng trong lòng còn không có đế. Những người khác chưa phát hiện thường tố khác thường, tê thuật tắc liếp thường tố liếc mắt một cái, nhưng hắn không nói gì. Tê thuật tiếp tục nói, phía trước các ngươi đối thủ là hiện tại ở đây người, nhưng là lúc này đây, các người đối thủ cạnh tranh thay đổi. Đại gia trong lòng căng thẳng, nhìn tê thuật. Trong lòng mạn nổi lên thần trương Tâ thuật cùng các ngươi thi đấu chính là đá quán tuyển thủ các nàng sẽ hướng các ngươi khởi xướng tiêu chiến dự kiến bên trong đáp án ở đây các tuyển thủ đều rõ ràng tiết mục tổ chọn lựa đá quán người những cái đó đã quán các tuyển thủ trải qua rất nhiều khảo hạch cuối cùng chỉ có vài người bị lựa chọn ở đây người biết sẽ tổ chức đá quán tái tới nay liền biết sớm hay muộn có một ngày các nàng sẽ cùng những người đó gặp phải tại đây một vòng cái này thời khắc rốt cuộc đã đến Các nàng không có cùng đá quán các tuyển thủ đã gặp mặt, cũng không biết những người này thực lực, hết thảy đều không thể hiểu hết. Nhưng không thể phủ nhận chính là, thi đấu khó khăn biến đại. Tế thuật, đá quán các tuyển thủ cũng từng người lựa chọn một loại nhạc cụ, nếu các nàng lựa chọn nhạc cụ cùng các ngươi lựa chọn nhạc cụ tương đồng, như vậy này hai người liền sẽ tiến hành tặc cờ. Lần này đá quán tái, các ngươi chung bất luận cái gì một người đều sẽ không bị đào thải, nếu đá quán tuyển thủ thắng, lúc sau các nàng liền sẽ gia nhập các ngươi, cùng các ngươi cùng nhau dự thi. Nếu đá quan tuyển thủ thua, như vậy các nàng liền sẽ vô duyên thi đấu. Không đào thải bất luận kẻ nào, nghe tới, trận thi đấu này tựa hồ rất đơn giản. Diệp Phạn lại không như vậy tưởng. Nàng nghĩ tới càng sâu phương diện. Tương đồng nhạc cụ, tương đồng khúc mục, cùng chàng biểu diễn. Ở ngang nhau điều kiện hạ tiến hành thi đấu, càng có thể đối hai người thực lực, tiến hành rõ ràng tương đối. Tháng, đã quan tuyển thủ rời đi, ở đây các tuyển thủ đến lợi. Thua, đã quan tuyển thủ gia nhập, cạnh tranh người biến nhiều Cục diện trở nên càng phức tạp. Đã có thể dự đoán, lần này đa quán hành hương có bao nhiêu kịch liệt. Này dường như bình tĩnh mặt nước hạ, dấu dế manh liệt sóng chiều. Tê thuật nhìn nhìn đại gia, đã quan các tuyển thủ đến tuột cùng có không gia nhập các ngươi trung gian, lựa chọn quyền liền ở các ngươi trên tay. Hắn phong thả mà mở miệng, các ngươi chuẩn bị tốt sao. Tê thuật nói xong thi đấu quy tắc sau, mọi người đều tan. Diệp Phạn nhớ tới vừa rồi một sự kiện, nàng xoay người tìm kiếm thường tố Vừa rồi tề thuật hỏi Thường Tố muốn lựa chọn cái gì nhạc cụ khi, Thường Tố phản ứng có chút kỳ quái. Diệp Phạn cảm giác thực nhẹ bén, nàng cảm thấy Thường Tố rất có thể gặp được cái gì khó khăn. Thường Tố chậm rãi đi tới. Lúc này, nàng trước mặt đứng một người, Thường Tố nhìn qua đi, là Diệp Phạn. Diệp Phạn hỏi, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Phía trước diễn kịch thời điểm, Thường Tố cùng nàng đối diễn, hai người đều học được rất nhiều. Lần này nếu Thường Tố gặp được việc khó, Nàng sẽ chỉ mình có khả năng trợ giúp thường tố. Thường tố sừng sốt, nhưng nàng không có dấu dếm. Ta không có học quá bất luận cái gì một môn nhạc cụ. Hỏi nàng người là Diệp Phạn, thường tố không có che lấp nàng đoàn bản. Diệp Phạn ý nghĩ trong lòng được đến chứng thực, quả nhiên như thế. kia lần này thi đấu đối thường tố mà nói, sẽ phi thường bất lợi. Diệp Phạn biểu tình nghiêm túc, vậy ngươi hiện tại là nghĩ như thế nào? Rốt cuộc tuyển cái gì nhạc cụ, ta còn không có xác định. Thường tố ngự khí có chút bất đắc dĩ. Thường tố nhìn Diệp Phạn, Diệp Phạn, người ở âm nhạc thượng tựa hồ rất có thiên phú. Thường tố cũng xem qua Diệp Phạn tiết mục biết nàng kéo đàn violon thực hảo. Húng hồ, lúc trước Thường tố lại gặp được Diệp Phạn đi cầm phòng đàn dương cầm, biết nàng đại khái sẽ vài loại nhạc cụ. Nếu có thể giúp chính mình tham khảo một chút, vậy không còn gì tốt hơn. Diệp Phạn nhanh chóng mà tự hỏi, nàng xác định một phương hướng. Tuyển đàn guitar đi. Diệp Phạn tiếp tục nói, đàn guitar dễ dàng nhập môn, đối tay mới mà nói Thượng thủ cũng tương đối mau, đây là ta cho ngươi kiến nghị. Diệp Phạn nhìn Thương Tố, ngươi như vậy nỗ lực, ở trong khoảng thời gian ngắn học cấp tốc một đầu khúc, tuyệt đối không thành vấn đề. Thương Tố tự nhiên sẽ tin tưởng Diệp Phạn nói, hảo, ta đây tuyển đàn guitar. Diệp Phạn lại nói, mấy ngày nay ta có thể giáo ngươi, ngươi có sẽ không địa phương, tùy thời có thể hỏi ta. Thương Tố nếu một người học tập đàn guitar, khả năng sẽ ứng phó bất quá tới. Hiện tại thời gian cấp bách, quá mấy ngày liền phải thi đấu. Cần thiết nhanh chóng nắm giữ ký xảo. Hơn nữa, tựa như Thường Tố theo như lời như vậy, nàng chỉ đem chính mình cho rằng đối thủ. Ở Diệp Phạn trong lòng, Thường Tố cũng là một cái đáng giá tương giao người. Nàng sẽ tận lực giúp Thường Tố. Thường Tố không nghĩ tới Diệp Phạn thế nhưng sẽ nói như vậy, nàng trong lòng mạn khởi cảm động, cảm ơn. Diệp Phạn cười cười. Một chiếc ô tô chậm dãi xử vào siêu sao kế hoạch tiết mục tổ khu biệt thự, an an tính tính, không có khiến cho những người khác chú ý. Xe một đường mở ra ở một căn biệt thự trước ngừng lại. Này căn biệt thự ly diệp phản các nàng nơi biệt thự không gần, các nàng sẽ không phát hiện này căn biệt thự nhiều vài người. Những người này đều là hạ kỳ đá quán tái đá quán tuyển thủ, tổng cộng có 5 người, đường cẩm cùng thạch nhụy cũng ở trong đó. Từ đường cẩm dẫn đầu, đại gia lục tục từ xe trên dưới tới. Đường cẩm mang theo một bộ kính dâm, cao lãnh bộ dáng, cũng bất hòa mặt khác tuyển thủ giao lưu. Mấy người này chung, có mấy cái là có chút danh tiếng minh tinh cũng có giống thạch nhụy như vậy dùng để bác để tài độ tuyển thủ. Mà đường cẩm ở này đó người giữa, danh khí tối cao, nàng khinh thường với cùng những người này làm bạn. Đường cẩm mang hành lý so những người khác đều nhiều, cho nên nàng dương hành lý cũng so người khác trọng rất nhiều, nhưng nàng lại đến tự mình lôi kéo dương hành lý, tâm tình mạc danh có chút bực bội. Thạch nhụy là cuối cùng một cái xuống xe, nàng vừa xuống xe, liền lập tức nhìn quanh bốn phía. Thạch nhụy thực mau liền tỏa định đường cầm nơi vị trí, khỏe miệng nàng lộ ra cái cười tới Nếu Thạch Nhụy muốn bắt trước Diệp Phạn, đi tiểu Diệp Phạn con đường này, nàng tự nhiên làm đủ công khóa, đối Diệp Phạn mọi cách chú ý. Đối với Diệp Phạn cùng Đường Cẩm phía trước cúi mắt, Thạch Nhụy càng là rõ ràng. Nàng cùng Đường Cẩm cũng miễn cưỡng xem như cùng một trận chiến tuyến thượng. Thạch Nhụy biết, Đường Cẩm tuyệt đối không có khả năng thích một cái nơi trốn áp nàng một đầu Diệp Phạn, hơn nữa Diệp Phạn vẫn là nàng đã từng thế thân. Lần này tiết mục tổ thỉnh Đường Cẩm, chưa chắc không có làm hai người đối thượng ý tứ. Tựa như nàng giống nhau. Nếu không phải nàng dựa dán diệp Phạn Lăng Xê, có điểm đề tài độ, tiết mục tổ là sẽ không cho nàng cơ hội này. Thạch nhụy lôi kéo dương hành lý, theo đại gia hướng biệt thự đi. Lần này tới 5 cái tuyển thủ hiện tại không sai biệt lắm đều là người xa lạ, các nàng đi vào biệt thự sau, không có dư thừa giao lưu, từng người vào phòng. Mặt trời xuống núi, ánh trăng cao cao treo lên, thanh lanh ánh trăng an tĩnh mà rơi xuống. Sở hữu tuyển thủ đều đã chìm vào mộng đẹp. Giờ phút này là dạng sáng 2 giờ đồng hồ Giây tiếp theo, biệt thự sở hữu đèn toàn bộ sáng lên. Nguyên bản hắc ám phòng nháy mắt lượng như ba ngày, các tuyển thủ đều từ trên giường một đám ngồi dậy. Tuy là các nàng đoán được là ở lục tiết mục, cũng thiếu chút nữa nhịn không được đã phát tính tình. Các tuyển thủ lục tục mà đi ra phòng, đại gia trên người đều ăn mặc áo ngủ, trăng cũng không hóa, chỉ có thể mang theo kính phẳng mắt kính che đậy. Mà thạch nhụy lại không như vậy chật vật, đèn sáng người khởi, nàng lập tức thanh tỉnh lại đây. Ở những người khác còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm Nàng nhanh chóng trên mặt đất đế trang, khí sắc nhìn qua hảo rất nhiều, người xem cũng không biết nàng hóa trang. Tê thuật đứng ở biệt thự phòng khách trung ương, phòng khách các góc đều đứng nhếp ảnh ra, nhếp ảnh ra đã bắt đầu chính thức thu tiết mụ. Tê thuật quét ở đây người liếc mắt một cái, hán ngữ khí so ngày thường nghiêm túc. Có rất nhiều người báo danh lần này đá quán thi đấu, nhưng là lại tuyển ra các ngươi 5 cái. Ta phải nhắc nhở đại gia một câu, nàng bạn không cần bởi vì lúc này mừng thầm mà thả lỏng cảnh giác, bởi vì tại đây đương trong ti Chúng ta sẽ thời thời khắc khắc khảo nghiệm đại gia. Các ngươi hiện tại tuy rằng bị lựa chọn, nhưng cũng tùy thời khả năng về nhà. Sở hữu tuyển thủ tham gia tiết mục trước, tiết mục tổ liền trước tiên thông chi bọn họ, có quan hệ với này đường chân nhân tú quy tắc. Nửa đêm bị đánh thức, tùy thời tiến hành khiêu chiến, này ở trong tiết mục đều là thường thấy sự. Nếu không thể tiếp thu, có thể lập tức rời khỏi. Gia phạt, thường tố đám người cũng trải qua quá này đó, các nàng hiện tại đều đã bị rèn luyện ra tới. Cùng phía trước so sánh với Hiện tại các nàng gặp được bất luận cái gì sự, đều sẽ nhanh chóng phản ứng lại đây, càng mau mà đầu nhập chính mình cảm xúc. Tiếng nói vừa dứt, tuyển thủ có chút nóng nảy tâm chậm rãi tính xuống dưới. Các nàng tuy rằng bị lựa chọn, nhưng các nàng phải đi lộ lại xa xa không ngừng này đó. Tê thuật lại lần nữa mở miệng, hiện tại là dạng sáng 2 điểm, ta tới công bố này một kỳ đá quán tái thi đấu quy tắc. Phòng khách màn hình lớn đột nhiên sáng lên, sở hữu tuyển thủ quay đầu nhìn về phía màn hình. Đàn vi lông khúc mục chim sân ca Dương Cẩm Khúc Mục, vì gạ rồ hôn lễ, cổ tiền bê cười nhỏ điệu nhảy xoay tròn. "Đàn ghi ta khúc mục, ái lãng mạn. Các ngươi muốn biểu diễn khúc mục liền ở trong đó." Tê Thuật đem tầm mắt rừng ở ở đây tuyển thủ trên người, "Các ngươi có thể tiến hành lựa chọn." Tê Thuật mới vừa nói xong, Thạch Nụy liền lập tức dơ lên tay, "Ta trước đến đây đi, ta đã tuyển hảo." Ở tất cả mọi người nhìn màn hình, trong lòng đang do dự muốn tuyển cái nào thời điểm, Thạch nhụy thực mau liền làm ra lựa chọn, "Không, có chút nào do dự." Tê thuật nhướng mày, Ý vị thâm trưởng mà nhìn Thạch Nguyễn liếc mắt một cái. Người tuyển cái gì? Thạch Nguyễn chỉ chỉ trên màn hình duy nhất một đầu đàn vi ô lông khúc mục, ta tuyển này đầu. Những người khác khả năng không rõ ràng lắm, nhưng là Thạch Nguyễn đã sớm điều tra rõ ràng. Ở mười vị chính thức tuyển thủ chung, không ai sẽ kéo đàn vi ô lông. Chứ bỏ một người. Diệp Phạn. Diệp Phạn nàng không riêng sẽ kéo, còn kéo đến phi thường hảo. Ngày đó Diệp Phạn ở vẹn nạ thu chân nhân tú, chính là rửa kéo đàn vi ô lông chính mình kiếm tới tiền. Diệp Phạn còn bởi vì đàn vi ô lông kéo đến hảo, nhiều không ý phệnh. Thạch Nụy tham gia tiết mục chính là vì cùng Diệp Phạn đối thượng, nàng lại sao có thể buông tha cơ hội này. Ở đây tuyển thủ trừ bỏ Thạch Nụy, biết chuyện này còn có Đường Cầm. Đường Cầm nghĩ đến Diệp Phạn ở vẹn Na nổi bật cực kỳ cảnh tượng, ánh mắt lạnh xuống dưới. Nàng nhìn về phía Thạch nhụy trong ánh mắt cũng mang lên không vui. Tề Thuật lại hỏi một câu, ngươi xác định hảo. Lúc sau là không thể lại sửa đổi. Thạch Nụy hướng tới Tề Thuật thẹn thùng cười cười. Ngữ khí mang theo tự dê ước. Ta từ nhỏ đi học đàn vi ô lông có thể là học được quá nghiêm túc đi, này đó nhạc cụ chúng ta cũng chỉ sẽ đàn vi-ô-long. Tê thuật không có tiếp nàng lời nói, đem ánh mắt truyền khai, các người quyết định hảo sao. Đồng dạng khúc mục chỉ có thể lựa chọn một lần, bị người được chọn chung liền không thể lại tuyển. Tuyển thủ vừa nghe, đều có chút luôn cuống, đại gia phía sau tiếp chức mà nhấc tay, đem chính mình cảm nhận chung khúc mục xác định xuống dưới. Cuối cùng kết quả gõ định ra tới. Thạch nhụy lựa chọn chính là đàn violon, đường cẩm tuyển chính là đàn guitar, những người khác tắt lựa chọn mặt khác nhạc cụ. Ở khúc thượng, đa quan tuyển thủ cùng chính thức tuyển thủ đều đã lựa chọn xong. Tin tức này thực mau truyền tới Diệp Phạn nơi biệt thự. Diệp Phạn biết bên kia có người được chọn đàn violon, sẽ cùng người kia đương trường tở cờ. Mà không tốt nhạc cụ thường tố cũng bất đắc dĩ bị người được chọn chung, nàng cần thiết gia tăng luyện tập mới có thể ở cuối tuần thi đấu thượng thắng vì đánh bất ngờ. Cứ việc dựa theo tái chế Thường tố sẽ không bị đào thải, nhưng nàng vẫn là tưởng khiêu chiến chính mình, không cho người xem thất vọng. Tống mạn cùng đặng sơ thực may mắn, không có người chọn chọn các nàng khúc. Cái này cuối tuần, các nàng có thể nghỉ ngơi một chút, không cần giống phía trước như vậy liều mạng luyện tập. Nhưng mà, vô luận là đá quán tuyển thủ, vẫn là chính thức tuyển thủ, vẫn là hoàn toàn không biết ai cùng các nàng đàn tấu tương đồng nhạc cụ cùng khúc. Nói cách khác, phải chờ tới này một vòng đá quán tái, tiết mục phát sóng trực tiếp đến đó. Các nàng mới có thể biết cùng chính mình tờ cờ tuyển thủ rốt cuộc là ai. Siêu sao kế hoạch phía chính phủ lấy bùa yên lặng lâu như vậy, rốt cuộc ra tới đã phát một cái bởi bổ Buồn cuối tuần đem tiến hành trận đầu đá quán thi đấu, từ 5 vị đá quán tuyển thủ tới khiêu chiến nguyên lai chính thức tuyển thủ, các nàng so đấu chính là nhạc cụ. 11 vị chính thức tuyển thủ không tiến hành đào thải, mấy chàng điểm tích luy sau, tờ cờ thành công đá quán tuyển thủ sẽ gia nhập chính thức thi đấu. Vậy bùa xứng đổ là mấy chương tốt tơ? mỗi chương tốt tơ chung Mỗi cái đá quán tuyển thủ cùng chính thức tuyển thủ bị phân loại ở bốt sở tơ hai sườn Diệp phạn vsi thành nhụy thường tố vc đường cẩm thẩm lạc lạc vsi triệu thâm. mỗi một đôi tuyển thủ cùng các nàng muốn so đấu nhạc cụ khúc mục đều viết đến giành mạch rõ ràng chẳng những ấyù bình luận bạo tăng, nay thấy bổ còn nháy mắt bị chuyển phát đến các đại bát quái diễn đàn cùng bát quái tin tức môn hộ trang ép chơi ạ ta là thường tố lao phấn nàng thật sự nửa điểm nhạc cụ cũng chưa học quá còn nghe nói đường cẩm rất có tài nghệ Lần này đã quán tái thưởng tố nên làm cái gì bây giờ a Ta dựa thạch nhụy có phải hay không cái kia siêu cấp đại chiếu lửa? Nàng phát thông bản thảo nói chính mình là tiểu diệp phạm tới, thế nhưng thượng tiết mục còn cùng diệp phạm đối thượng sao? Nay thạch nhụy là chuẩn bị cho không rốt của á đừng lao ở trên mạng tìm thủy quân soát tinh tu đồ, là con la là mã lôi ra tới lưu lưu, có bản lĩnh dùng thực lực của chính mình cùng diệp Phạn so a Diệp Phạn đàn vi ô lông kéo đến có bao nhiêu hảo, chúng ta đều rõ như ba ngày, buồn cuối tuần Ngồi chờ thạch nhụy bị ngược đến bạo. Này tin tức một khi phát ra, tức khắc kiếp nổ nhiệt điểm. Rõ ràng còn chưa tới cuối tuần, khán giả thế nhưng đã mãnh liệt mà cảm nhận được cái loại này khẩn trương kích động cảm xúc. Siêu sao kế hoạch tiết mục tổ này một nước cờ quả thực đi được thực hảo. Không ra bọn họ sở liệu, đã quan tái chuyện này đã trở thành gần mấy ngày trên mạng nhất nhiệt tin tức. Cái này cuối tuần, Diệp Phạn phỏng trừng lại sẽ cho này tiết mục mang đến một đợt lớn hơn nữa lưu lượng. Khói thuốc súng vị càng thêm rõ ràng liệt đã quán tái gần ngay trước mắt, chạm vào là nổ ngay. Chương 68 chương 68. Phía trước, siêu sao kế hoạch tiết mục tổ làm 11 vị chính thức tuyển thủ quay chụp quảng cáo, bọn họ làm như vậy có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, bởi vì siêu sao kế hoạch tái kỳ an bài thật sự chặt chẽ, các minh tinh tham gia cái này tuyển giác tiết mục sau, cùng bình thường so sánh với, tiếp hoạt động tương đối tới nói thiếu một ít. Quay chụp cái này quảng cáo, có thể ra tăng minh tinh cho hấp thụ ánh sáng độ. Hơn nữa hấp dẫn minh tinh fans tới xem tiết mục này, đã có thể kéo động giả tìm, lại có thể gia tăng tiết mục thảo luận độ. Đệ nhị, tham gia tuyển giác tiết mục người qua đường nhóm, cùng minh tinh so sánh với nhân khí không cao. Bộ dáng này có thể để cao người qua đường hảo cảm độ cùng nhân khí, làm càng nhiều người biết các nàng. Quảng cáo hậu kỳ chế tác hoàn thành sau, tiết mục tổ sẽ ở trên mạng thả ra quảng cáo, đồng thời, quảng cáo chung đề cập sản phẩm đều sẽ đồng bộ bắt đầu tiêu thụ. Tiết mục tổ có thể căn cứ sản phẩm doanh số biết các tuyển thủ chân thật nhân khí. Nhân khí cao tuyển thủ, ở lúc sau tiết mục thu trùng, tiết mục tổ sẽ ra tăng các nàng màn ảnh. Hôm nay, siêu sao kế hoạch phía chính phủ lấy bổ thả ra quảng cáo, bọn họ trước thả ra chính là quay chụp mắt ảnh tuyển thủ quảng cáo, bên trong có thường tố, Đặng Sơ thầm lật lạn. Video một phát ra, liền có rất nhiều người ở bình luận. Thường tố chụp cái gì đều sẽ không làm chúng ta thất vọng, này mắt ảnh ta muốn. Đặng Sơ chụp đến qua loa đại khái đi, không công không tội. Lạc lạc hảo đáng yêu, trên mặt nàng cái này mắt ảnh sắc hảo, ai đều đừng cùng ta đoạn. Lúc sau, tiết mục tổ thả ra chính là son môi tổ quảng cáo. Đầu tiên là nhạc thược cùng tống mạng son môi quảng cáo. Nhạc thược ở quay trụ quảng cáo khi, chỉ lo đến biểu hiện chính mình, xem nhẹ son môi, lúc ấy nàng đã bị hùng lan hấn một đốn. Kết quả vong hữu đánh giá càng là sắc bén, không chút nào che giấu đối nhạc thược Phun tạo. Các vong hữu nhìn về sau, sôi nổi nhắn lại. Ngậy! Nếu không nhạc thược về sau vẫn là đường chụp quảng cáo, hảo hảo một chi son môi bị nàng chụp thành như vậy, ta thật là một chút mua sắm dục vọng đều không có. Trước tiệc như thế nào không phát hiện nhạc thực như vậy tục đâu, xem ra ta phía trước thật sự mắt ngủ kiên quyết ủn phô lảo. Kế tiếp, là Diệp Phạn son môi quảng cáo. Quảng cáo, Diệp Phạn nửa ỉ ở cửa sổ xe biên, nàng chậm rãi nâng lên tay, lười biếng mà lại tinh tế mà tô lên son môi. Cùng Diệp Phạn ngày thường thanh lánh khí chất bất đồng, cái này quảng cáo chung Nàng Vũ Mị mê người, mỗi một động tác cùng ánh mắt, phản phất đều sẽ làm nhân tâm đầu hơi hơi tê dại. Cuối cùng, màn ảnh dừng hình ảnh ở kia trương tinh tế lại đây đà môi đỏ thượng. Khóe môi hơi hơi khơi màu, độ cung tuyệt đẹp, dù hoặc đến cực điểm. Quảng cáo chỉ có ngắn ngủi vài phút, các vong hưu xem xong rồi, còn cảm thấy chưa đã thèm, như vậy đẹp hình ảnh, như thế nào liền như vậy đoạn đâu? Lúc này, các vong hữu soát bình tốc độ là nhanh nhất, cơ hồ mỗi một giây đều có mấy chục điều bình luận xuất hiện, tốc độ kinh người. Che trời lấp đất tất cả đều là đối Diệp Phạn ca ngợi. Nhìn Diệp Phạn quảng cáo, lại xem nhạc thượng quảng cáo, Ơn, ta muốn nói một câu, người cùng người chi gian giống như thật sự có thể cách một cái hệ ngân hà. Liên như vậy không có, ta còn tưởng nhiều xem một hồi đâu. Ta trước kia như thế nào không phát hiện cái này son ngôi sắc hào như vậy mỹ đâu, tiểu tỷ tỷ đồ diễm sắc son ngôi, thật là mỹ đến lòng ta khảm. Đừng ngăn đó ta, ta muốn sát đi quẩy chuyên doanh độn vài chi son ngôi. Tổng cảm giác này son môi lập tức liền phải đoạn hóa tiết tấu a a a a. Đừng nói son môi, diệp hạn trên mặt chọn bộ đồ trang điểm ta đều từng mua, nàng mỗi một động tác ta đều hái đã chết. Tiết mục tổ ở vong hữu thảo luận nhiệt chiều trung, thừa dịp nhiệt độ đã phát một cái ủi bộ. Sở hữu sản phẩm, tuyến thượng tuyến hạ đồng bộ bắt đầu tiêu thụ. Từ hôm nay trở đi, các đại môn cửa hàng cùng với họp phỉ xì ổ website đều bắt đầu tiêu thụ những cái đó mắt ảnh cùng son môi chờ sản phẩm. qua một đoạn thời gian nhân viên công tác thống kê doanh số. Trong đó, doanh số tốt nhất là diệp phạm quảng cáo chung xuất hiện son môi. Ở ngày đầu tiên, son môi doanh số liền thành sở hữu sản phẩm doanh số quán quân. Hơn nữa xa xa ném ra đệ nhị danh rất lớn một khoảng cách. Càng khủng bố chính là, những cái đó doanh số còn ở bay nhanh mà tăng trưởng, mỗi lần đều sẽ đổi mới trước một ngày tiêu thụ số lượng. Thực mau, cái kia son môi liền bán khánh, các đại môn cửa hàng cơ hồ đoàn hóa, hoặc phỉ xì website cũng đã treo lên dự bán. Trước mắt tạm thời không hóa. Rất nhiều người tới cửa hàng thật, hỏi câu đầu tiên lời nói chính là Diệp phạn đồ kia chi son môi còn có sao? Còn có một bộ phận người lưu lại điện thoại, nếu son môi có hóa, ở trước tiên thông tri các nàng. Các nàng bức thiết tưởng mua được cái này son môi, nguyên nhân vô hắn. Quảng cáo Diệp phạn đồ cái này son môi, thật sự là quá mỹ. Các nàng cũng chờ mong chính mình tô lên son môi bộ ráng. Những cái đó mua được son môi người, may mắn chính mình động tắt mò. Bằng không các nàng lại muốn nhiều chờ một đoạn thời gian. Không chỉ có như thế, trên mạng về son môi thiệp cũng ở không ngừng đổi mới. Rất nhiều Mỹ trang bác chủ nhóm còn đề cử cái này son môi, vậy bộ thượng còn có rất nhiều người ở phơi chính mình đồ son môi ảnh chụp nhắc lên một trận phơi ảnh trụ nhiệt chiều. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Phạn nhân khí, nàng là sở hữu tuyển thủ chung người xuất sắc. Diệp Phạn không chỉ có có cực cao thảo luận độ, nàng còn có tương đương cường mang hóa năng lực. Chuyện này về sau, sẽ có nhiều hơn đại ngôn tìm tới Di Bởi vì siêu sao kế hoạch này một vòng muốn cử hành đã quán tái, sở hữu tuyển thủ đều trở nên vội lên. Tiết mục tổ giả thiết mỗi 3 ngày có thể hồi một lần ra. Bởi vì đã quán tái sự, cơ hội toàn bộ các tuyển thủ đều lựa chọn lưu lại, Diệp Phạn cũng là. Diệp Phạn rời đi ra trước, đã công đạo hảo lý mẹ, cùng Trình Bình cũng chào hỏi. Bởi vì Diệp Phạn sẽ rời nhà 7 ngày, cho nên nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà an bài rất nhiều. Ngày hôm qua đô đô không đi Trình Bình ra. Sáng nay Trình Bình liền gọi điện thoại lại đây, nói nàng sẽ qua tới tiếp Đô Đô qua đi. Lý mẹ hơi chút chuẩn bị một ít đồ vật, buổi chiều mang theo Đô Đô lên xe. Đô Đô trên người kéo dài qua một cái cậu bé bọt biển Tiểu Ba Lô, hắn đi đường thời điểm, Tiểu Ba Lô cũng đi theo lung lay. Trình Bình khả năng nhìn đến Đô Đô dáng vẻ này, lập tức bật cười. Gần nhất đến Trình Bình ra, Đô Đô liền vươn tay, ở hắn Tiểu Ba Lô đảo thứ gì. Trình Bình nghĩ hoặc, Đô Đô, ngươi đang làm gì A Đô, đô thật cẩn thận mà lấy ra tới, béo ngón tay néo lễ vật bên cạnh, đưa tới Trình Bình trước mặt. Dì bà, đây là ta đưa cho người Đô đô đem lễ vật đưa cho Trình Bình sau, cẳng chân một mâm, ngồi ở thảm thượng. Hán toàn bộ thân mình ghé vào cái bàn ven, tưởng cùng Trình Bình cùng nhau xem phần lễ vật này. Đô đô đưa cho Trình Bình chính là một cái dùng giấy gấp lại vòng hoa. Có thể thấy được, gấp giấy nhân thủ pháp non nốt, nhưng là chiếc vòng hoa đối đô đô như vậy tiểu nhân tuổi tới nói, có chút phức tạp. Giống nhau như vậy tuổi hải tử tập trung lực chú ý thời gian không dài, đô đô lại có thể an tĩnh mà ngồi ở trước bàn. Đối đô đô tới nói, có thể làm ra một cái hoàn chỉnh vòng hoa, đã rất lợi hại. Trinh Bình thực kinh hỉ hỏi, cái này vòng hoa là cho gì bà a Đô đô nghiêm trăng mà mở miệng, ngại thanh mãi khi đồng âm nghe đi lên thực nghiêm túc. Dì bà xinh đẹp, vòng hoa phải cho dì bà. Đô đô ngay sau đó hỏi, dì bà thích sao? Không có nữ nhân không thích người khác khen chính mình xinh đẹp. Trình Bình đem vòng hoa mang ở trên đầu. Cảm ơn Đô Đô lễ vật, gì bà Phi thường thích. Trình Bình cùng Đô Đô chơi không bao lâu, Hạ Hàn đột nhiên trở về nhà. Thúc thúc. Trình Bình đưa lưng về phía Hạ Hàn, mà Đô Đô mắt sắc, là cái thứ nhất nhìn đến. Đô Đô cách một ngày liền sẽ tới Trình Bình ra, Hạ Hàn tự nhiên biết nguyên nhân. Diệp Phạn rời đi ra lâu như vậy, Hạ Hàn sẽ giúp nàng xem trọng Đô Đô. Từ rất sớm phía trước, Hạ Hàn cũng đã tự giác mà gánh bác khởi đường phụ thân trách nhiệm Bất qua phía trước là cha kế, hiện giờ là thân ba. Hạ hàn chiều đô đô phất phất tay, đô đô lại đây. Đô đô đằng mà một chút nhảy hạ sofa, lộc cộc mà chạy đến hạ hàn trước mặt. Đô đô ngửa đầu xem hạ hàn, hắn vẻ mặt chờ mong mà nhìn hạ hàn. Thúc thúc, đô đô muốn đi bên ngoài chơi. Đô đô đôi mắt sáng lấp lánh, như là có ngôi sao rơi vào, cùng diệp phạn đôi mắt rất giống. Hạ hàn bật cười, đô đô muốn đi nơi nào. Đô đô nghiêng đầu, không nghĩ ra được, cùng thúc thúc cùng nhau. Hạ Hàn tâm tư khẽ nhúc đích, hắn đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng. Đô Đô, người muốn đi thúc thúc ra sao? Đô Đô đầu tiên là có chút kỳ quái, hắn cho rằng nơi này chính là Hạ Hàn ra. Thực mau, Đô Đô liền nhớ tới Hạ Hàn phía trước giải thích. Bởi vì Hạ Hàn không nghĩ bị Đô Đô hiểu lầm thành là trộm hài tử người xấu, hắn cùng Đô Đô giải thích, nơi này là hắn nửa cái ra. Đô Đô dùng tiểu nãi tin tức, là thúc thúc mặt khác nửa cái ra sao? Hạ Hàn gật gật đầu, Đô Đô muốn đi sao? Hạ Hàn biết Đô Đô là chính mình thân sinh nhi từ sau, hắn càng là sinh ra muốn hoàn toàn hiểu biết Đô Đô ý niệm. Phía trước hắn rất bận, thấy Đô Đô số lần cũng không tính nhiều, càng đừng nói cùng Đô Đô đơn độc ở Trung qua. Hạ Hàn muốn chậm rãi hiểu biết Đô Đô hết thể yêu thích cùng thói quen. Hắn cùng Đô Đô hai người một chỗ thời điểm, hắn cũng có thể mang hảo Đô Đô. Đô Đô không rõ ràng lắm Hạ Hàn tâm tư, hắn đương nhiên là thúc thúc ở đâu, hắn liền cùng nào. Đô Đô lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, đương nhiên, Đô, Đô muốn đi. Hạ Hàn cùng trình Bình, Lý Mẹ chào hỏi, đem Đô Đô mang theo đi ra ngoài. Đã đến đầu mùa đông, thổi tới gió lạnh lộ ra lạnh thấu xương, không khí nổi lên nhẹ nhẹ lạnh léo. Hạ Hàn tiếp nhận Đô Đô tiểu áo khoác, hắn ngồi xổm xuống thân mình, tự mình cấp Đô Đô mặc vào. Đô Đô từ trước đến nay thực ngoan ngoãn, hắn phối hợp mà vươn hai tay, Hạ Hàn đem áo khoác bộ đi vào. Hạ Hàn giúp Đô Đô mang lên mũ, mũ thượng giúp một đôi thật dài lốt thai, treo ở Đô Đô mặt sườn, sớm đến đô đô càng đáng yêu Đô, đô bắt lấy chính mình khuôn mặt bên cạnh lỗ thai, vẻ mặt hưng phấn. Xuất phát lạc. Ra cửa thời điểm, sắp trời đã tối sầm xuống dưới. Hạ hàn đem đô đô bỏ vào nhi đồng ghế dựa, đô đô ngoan ngoắn mà không phản kháng. Cũng không biết là bởi vì trên xe nhiều một cái đô đô, hạ hàn lái xe thời điểm so ngày thường cẩn thận vài phần. Hắn thả chậm tốc độ xe, lo lắng đô đô sẽ không thoải mái. Chờ tới rồi hạ hàn ra thời điểm, ánh mặt trời đã hoàn toàn biến mất, màn đêm buông xuống Và thúc thúc ra thật lớn A. Đô đô tò mò mà hướng bốn phía nhìn, với hắn mà nói, này tương đương với một thế giới hoàn toàn mới. Hắn bước ra chân ngắn nhỏ, từ này đầu chạy đến kia đầu, hương phấn kính một chút cũng không lui. Hạ hắn biết đô đô là chính mình nhi từ sau, hắn nghĩ muốn đem đô đô bồi dưỡng thành một cái kiên cường người. Mà hiện tại hắn nhìn đô, đô chạy tới chạy lui, tâm nhưng vẫn rất theo, sợ đô đô té ngã sẽ đau, sẽ khóc, sẽ không vui. Đô đô chạy đến lầu hai thang lầu biên. Hắn ngửa đầu nhìn thật dài thang lầu, mới vừa bán ra cảng chân lại rụt trở về. Hắn hướng tới hạ hàn vươn tay cánh tay, một cái kinh điển tác ôm tư thế. Hạ hàn đã sớm nhìn ra đô đô nhúc nhát. Hạ hàn cười nhẹ một tiếng, đem đô đô lập tức ôm lên, hướng lầu 2 đi đến. Đô đô tay nhỏ gắt gao mà vòng hạ hàn cổ. Hạ hàn đem đô đô ôm tới rồi chính mình thư phòng, trong thư phòng có rất nhiều thư. Dựa vào đô đô chân ngắn nhỏ, là căn bản với không tới. Hạ hàn một đường đi theo đô đô phía sau Khoảng cách vừa không xa cũng không gần. Đô đô vừa vặn ở hắn có thể dối tay chạm đến địa phương. Đô đô cơ hồ chơi đến điên rồi, hắn trên chán phủ lên một tầng hơi mỏng mồ hôi mỏng. Hạ hàn nhớ ký trình bình dặn dò, hắn dối tay xem xét đô đô bên trong áo lót. Bởi vì đô đô chạy tới chạy lui, quần áo có chút ướt. Tại đây loại thời tiết, đổ mồ hôi lại chú gió, thực dễ dàng cảm bạo. Cho nên hạ hàn đem đô đô ôm đến trong phòng, cho hắn thay mang lại đây quần áo. Hạ Hàn đem quần áo từ đô đô trên đỉnh đầu bộ đi vào. Một viên lông xù xù đầu chui ra tới, tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Hàn xem. Hạ Hàn cười nhẹ nhàng quắt một chút đô đô cái múi. Đô đô chính là lần đầu tiên tới thúc thúc ra tiểu bằng hữu Đô đô ánh mắt sáng lên, hắn ngoài hoài đầu, hỏi một câu. Kia mụ mụ có đã tới sao? Hạ Hàn ngần ra, ngay sau đó bật cười, mụ mụ ngươi không có tới quá. Đô đô chấp chấp đôi mắt, đưa ra một cái làm Hạ Hàn phi thưởng vừa lòng đề nghị Đô đôi nhuyễn manh mai ôm lọt vào phòng. Kia lần sau chúng ta mang ngủ mụ, mụ đến đây đi. Hạ hàn sắc mặt khẽ nhúc đích, đáy mắt hiện lên một kia cực thiện ý cười. Hảo A. Một chỗ khác. Cuối tuần buổi tối đã quán tái lửa xém lông mày, biệt thự, tham gia thi đấu các tuyển thủ đều ở giành giật từng giây mà tiến hành luyện tập. Diệp Phạn cùng thường tố chờ 5 người sẽ tham gia đá quán tái, mà ở dư lại 6 cái tuyển thủ chung, tiết mục tổ rút ra 2-3 cá nhân, sẽ ở đá quán tái khoảng cách tiến hành biểu diễn Cứ việc các nàng đều đã từng học quá nhạc cụ, nhưng là nếu không cần thêm luyện tập, vô luận là thủ pháp vẫn là kỹ xảo đều sẽ trở nên mới lạ. Mà ở một vòng nội, muốn biểu hiện ra một đầu khúc tình cảm, càng là khó càng thêm khó. Tuyển thủ đối chính mình đối thủ không biết gì, tiết mục tổ cũng cố tình ngăn cách các nàng gặp mặt khả năng tính. Cho nên, thậm chí ở luyện tập khúc trong quá trình, hai tổ tuyển thủ cũng là tách ra. Chính thức tuyển thủ cùng đá quán tuyển thủ luyện cầm hai chàng đại lâu, phân biệt ở cách xa nhau rất xa địa phương Hơn nữa không có người sẽ đoán được, đa quan các tuyển thủ đã đến thu hiện trường. Một gian cầm phòng. Đầu mùa đông không khí hơi mang vài phần lạnh thấu xương, ngoài cửa sổ cảnh sắc bắt đầu trở nên hưu quơ lên. Diệp Phạn đứng ở trong phòng, đàn vi ô lông đặt tại trên vai. Nàng biểu tình cực độ chuyên trú, tiếng nhạc vang vọng toàn bộ phòng. Nàng đắm chìm ở khúc cảm xúc chung, phản phất tiến vào một thế giới khác. Ở cầm phòng đãi thật lâu thời gian, Diệp Phạn vẫn luôn ở lặp lại mà luyện tập, nàng không biết thời gian trôi đi cũng không hề có để ý. Thời gian dài, Diệp phạn bả vai cùng cánh tay đều đã đau nhức cực kỳ. Nhưng nàng hoàn toàn xem nhẹ thân thể thượng đau đớn, chỉ là vẫn luôn cân nhắc khúc. Những cái đó trưởng kỳ luyện nhạc của người, có thương tích đau là khó tránh khỏi. Trên đài một phút, dưới đài 10 năm công. Mỗi một cái ở trên sân khấu biểu hiện đến ưu tú người, đều trải qua lâu dài khắc khổ huấn luyện. Nay đầu chim sơn ca đối riệp phạn tới nói, ý nghĩa trọng đại. Ở nguyên lai like thế giới, nàng ở niệm âm nhạc học viện thời điểm, Lần đầu tiên ở giáo lên đài biểu diễn, chính là kéo này một đầu khúc. Diệp Phạn không ngừng mà luyện tập, chỉ là muốn đem mỗi một chốt đều luyện đến hoàn mỹ. Ở biểu diễn chung, nàng muốn mang cho người xem tốt nhất thể nghiệm cùng cảm thụ. Hy vọng mỗi cái người xem đều có thể cảm nhận được nàng tưởng truyền đạt đồ vật. Tiếng đàn dừng lại thời điểm, bên kia vang lên tiếng đập cửa. Diệp Phạn ngẩn ra một chút, nàng mở miệng, đối với ngoài cửa mặt người ta nói, vào đi. Môn theo tiếng mà khai, đi vào tới người là hạ hàn. Hạ Hà Hàn mặc một cái màu đen áo gió, tựa hồ chỉ là tùy ý mà khoác ở nơi đó, lại sấn đến hắn khuôn mặt lạnh bước. Nhìn thấy hắn thời điểm, Diệp Phạn cũng không ngoài ý muốn. Hạ Hà Hàn tầm mắt rừng ở Diệp Phạn trên người, nàng trong tay cầm đàn vi ô lông, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua. Không biết sao, Hạ Hà Hàn trong đầu trợt hiện lên một bộ hình ảnh. Hình ảnh, có sắp khai tạ màu trắng hoa, còn có thanh đạm mùi hương. Từng đợt mà tập lại đây, sạch sẽ hoa cùng thanh triệt hương vị. tựa như hạ Hà Hàn đóng cửa Hướng tới Diệp Phạn đã đi tới, chim sân ca. Diệp Phạn gật đầu, nhàn nhạt từ một tiếng, ngươi tử tiết mục tổ nơi đó nghe nói. Hạ Hàn khỏe môi nghéo một cái, không trả lời. Hạ Hàn thanh tuyến cực thấp, đô đô tối hôm qua tới nhà của ta. Phải không? Nhắc tới đô đô thời điểm, Diệp Phạn bình tĩnh thần sắc có điều bương lòng Hạ Hàn, là ta mang đô đô tới, hắn thật cao hứng. Diệp Phạn chật gửi, cảm ơn ngươi bồi hắn. Bởi vì đã quán tái tái chế đặc biệt, cùng lúc trước thi đấu không giống nhau Sở hữu tuyển thủ đều sẽ ở biệt thự nghỉ ngơi chỉnh chu thời gian, không thể rời đi. Diệp hạn vô pháp về nhà xem đô đô, nàng cũng sẽ không ngăn trở hạ hàn bồi đô đô. Một người ở nhà thời điểm, đô đô sẽ cảm thấy thực cô đơn. Đô đô là thực dính người hài tử, thích làm nũng, đặc biệt tái đôi hắn thích người làm nũng. Hạ hàn thanh âm vang lên, hắn hiện tại thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Hạ hàn sinh hoạt rất đơn giản, hắn bằng hữu rất ít, không thường giao tế. Hắn trong sinh hoạt đã từng chỉ có diễn dịch Tuy rằng công tác rất bận, nhưng Hạ Hàn ở tận lực rút ra thời gian đi làm bạn Đô Đô. Hạ Hàn hy vọng, ở cùng Đô Đô giao lưu lâu một chút sau, lại nói cho hắn chấn tướng, có lẽ sẽ tương đối dễ dàng tiếp thu. Cho nên, Hạ Hàn sẽ cùng Đô Đô một chút một chút chia sẻ chính mình sinh hoạt, ngày càng tiệm thâm ở chung chung, dần dần chân chính hiểu biết Đô Đô. Cho đến hai người có một ngày sẽ là không thể chia lịa. Hạ Hàn muốn nỗ lực đền bù Đô Đô đã từng thiếu hụt tình thương của cha, làm hắn khỏe mạnh vui sướng mà lớn lên. Có lẽ là bởi vì quá tưởng Đô Đô duyên cớ, từ trước đến nay không thế nào cùng Hạ Hàn chủ động giao lưu Diệp Phạn, hôm nay khó được nói nhiều vài câu. Diệp Phạn tò mò, Đô Đô có hay không nói cái gì? Hạ Hàn híp lại mắt, phản phất ở suy tư bộ dáng. Ấn! Đô Đô nói. Hạ Hàn con con môi, cặp kia đen nhánh con người mang theo điểm cười như không cười, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hạ Hàn chợt túi người, túi đầu nhìn về phía Diệp Phạn đôi mắt. Hắn động tác tới đột nhiên. Như vậy tình lình xảy ra ái muội lệnh diệp phạn né tránh không kịp. Diệp phạn thân thể cứng lại rồi, khó khăn lắm sững sờ ở tại chỗ. Hạ Hàn thân hình cao lớn lạnh lùng, thần sắc lại cực đạo, mặc dù động tác tựa hồ có chút cường thế, nhưng không có nửa điểm cho nàng cảm giác áp bách. Hắn tầm mắt thẳng tắp lại thăm thú, vọng tiến diệp phạn trong mắt. Hạ Hàn khỏe mắt hơi trọn, trong cổ họng phát ra trầm thấp thanh tuyến. Theo ngôn ngữ rơi xuống, ấm áp hơi thở tựa hồ lơ đãng mà xẹt qua nàng, liên liên quanh không khí cũng nhiễm hàn khí vị. Hạ hàn ánh mắt tiệm thầm, hơi câu khỏe môi lực có thâm ý. hắn mụ mụ có thể hay không tiếp thu hạ thuốc thuốc đâu. Chương 69 chương 69 Diệp phạn lại sửng sốt vài giây. Hạ hàn không nói gì, lúc này nhưng thật ra phản phất ở kiên nhận chờ đợi nàng trả lời. hắn ý tưởng đơn giản trắng ra, không có biến quá. Nàng cũng đã sớm biết hắn muốn kết quả. Lần này thổ lộ mượn bọn họ hài tử khẩu, dùng một loại vui bủa phương thức nói ra, chỉ là muốn xem nàng sẽ như thế nào tiếp. Diệp Phạn có chút hoàng thần, nàng nghĩ lại một chút, liền phát hiện không thích hợp. Nàng đô đô sao có thể sẽ nói như vậy đâu. Diệp Phạn biết, đô đô đối hạ hàn có một loại trời sinh ý lại cảm. Từ bọn họ lần đầu tiên ngoại ý muốn gặp mặt bắt đầu đến bây giờ, đô đô đối hắn ý lại giống như trở nên càng mãnh liệt. Cứ việc như vậy tựa hồ không tốt lắm, bất quá, là một cái mâu thân chiếm hữu dục lại tới nữa. Đô đô cùng hạ hàn quá mức thân cận, hiện tại lại làm nàng có điểm ghen. Diệp Phạn đã mở miệng. Thanh tuyền thanh lãnh, "Dodo là ta nhi tử, ta thực hiểu biết hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy." Nhìn Diệp Phạn biểu hiện ra mãnh liệt chiếm hữu dục, Hạ Hàn không khỏi cười. Đại khái là bởi vì Diệp Phạn người này luôn là thực lý trí, khó được nhìn thấy nàng cảm xúc có dao động đại một mặt khi, Hạ Hàn cảm thấy như vậy nàng tựa hổ càng tuổi sống. Hạ Hàn câu môi, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phạn đôi mắt, từng câu từng chữ, thông thả mà nói, "Ừm, ta sẽ chậm rãi làm Dodo ý thức được." Về sau hắn sẽ trở thành ta nhi tử. Diệp phạm. Người này nói về lời nói tới như thế nào như vậy ra mặt dài. Những lời này làm người mạc danh cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng là trên thực tế hạ Hàn thế nhưng chưa nói sai. Diệp Phạn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy xem ra hạ hàn sắc thật không biết đô đô là con hắn. Như vậy hạ Hàn cũng không thể đem nàng bảo bảo đoạt đi rồi. Người giống như không kháng cự ta vừa rồi nói. Hạ hẳn cười, lạnh lùng khỏe môi làm như hóa băng càng thêm có vẻ anh Tuấn. Diệp Phạn nhấp chặt môi, không nói lời nào. Hắn nói thuật cao minh, vô luận chính mình nói cái gì, tựa hồ tổng có thể bị đánh trả. Diệp Phạn vốn dĩ liền không tốt lời nói, nếu muốn cùng hạ hàng cái cọ, khẳng định sẽ rơi xuống phong. Tính tính, từ hắn loạn rằng đi, không để ý tới hắn. Hai người liền bởi vậy một hồi, Diệp Phạn câm miệng về sau, nơi này nhưng thật ra thật sự an tĩnh lên. Bên này là tiết mục tổ cấp các tuyển thủ xứng cầm phòng, là dùng để luyện tập Này gian cầm phòng môn tuy rằng đã đóng, nhưng là cửa sổ lại thập phần rộng thoáng. Trong phòng không có bật đèn, ánh mặt trời từ bên ngoài lọt vào tới. Lúc này, có một cái nhân viên công tác trải qua bên ngoài con đường. Hạ hàn ánh mắt tối xâm lại, hắn thực mau liền chú ý tới, vươn tay nắm lấy bức màn, nhẹ nhàng lôi kéo, trong phòng tình hình bị che cái minh bạch. Diệp Phạn ngần ra, nàng quay đầu nhìn lại, ý thức được vừa rồi bên ngoài khả năng có người trải qua. Là nhân viên công tác sao? Diệp Phạn hỏi. Này phiến thu hiện trường đều thuộc về siêu sao kế hoạch tiết mục tổ chức thành đoàn thể đội, sẽ không có phóng viên đám người trả trộn vào tới. Hạ hàn gật đầu, nhàn nhạt mà lên tiếng, yên tâm, vừa rồi không có bị người nhìn đến. Ngươi vẫn là đừng tới tìm ta. Diệp Phạn nói, nơi này là tiết mục thu hiện trường, nhân viên công tác cùng tuyển thủ đều sẽ trải qua. Diệp Phạn không hy vọng bọn họ phát hiện nàng cùng hạ hàn lén lui tới. Rốt cuộc bọn họ đều là công chúng nhân vật, chuyện này truyền ra đi nhất định lại phải bị truyền thông phóng viên đưa tin một phen. Vạn nhất ta còn sẽ đến đâu? Hạ Hàn không đáp ứng Diệp Phạn, thân thể sau này lui một bước, khoanh tay trước ngực, dù bận vận đung dung mà nhìn nàng. Diệp Phạn lắc đầu, nàng nhắc nhở hắn, nếu chụp tới rồi làm sao bây giờ? Hạ Hàn trầm mặc vài giây, hắn tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở Diệp Phạn trên mặt, sau đó chậm rãi hướng lên trên đi, đối thượng nàng đôi mắt. Một lát sau, Hạ Hàn đột nhiên mở miệng, thanh tuyến trầm thấp lại ổ câu câu chưa chứa cực kỳ khẳng định. Ta đây sẽ bảo vệ tốt người cùng đô đô. Cùng lúc trước bất đồng, Hạ Hàn ngự khi chợt đứng đắn lên. Hắn thực nghiêm túc mà nói cho Diệp Hạ, ý nghĩ của chính mình. Nếu ngày sau có một ngày đã xảy ra chuyện như vậy, Hạ Hàn liền sẽ đứng ở đại chúng trước mặt. Truyền thông cùng công chúng có thể đi bắt quái tin tức thượng công kích hắn, chẳng sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn cùng tiền đồ đều không sao cả. Nhưng là, bất luận cái gì một người đều không thể thương tổn con hắn. Thi đấu sắp bắt đầu rồi, mỗi cái tuyển thủ đều ở nỗ lực luyện tập Đường Cẩm tuyển chính là đàn guitar, đối đường Cẩm tới nói, đạn một đầu hoàn chỉnh khúc không khó. Bất quá nàng đã thật lâu không có chạm qua đàn guitar, hơn nữa nàng không biết chính mình đối thượng tuyển thủ đến tột cùng là ai, cho nên nàng cần thiết chuẩn bị sẵn sàng. Đường Cẩm chuẩn bị xuất phát đi phòng luyện tập, nàng mới vừa đi ra khỏi phòng, phía sau đột nhiên có người gọi lại nàng. "Đường Cẩm." Đường Cẩm vừa nghe thanh âm, liền nháy mắt nhăn lại mi. Nàng xoay người, cách vách phòng thạch nhụy hướng nàng chạy tới. Thạch nhụy trên mặt mang theo cười, tựa hồ cùng đường cẩm rất quen thuộc bộ dáng. Nhưng là các nàng chân chính nói thượng nói số lần cũng không có vượt qua ba lần. Thạch nhụy chạy chậm đến đường cầm bên người, nàng kéo đường cầm cánh tay. Ngươi có phải hay không muốn đi phòng luyện tập, ta và ngươi cùng đi đi. Thạch nhụy vai vai đầu, ta vừa lúc cũng muốn luyện tập đâu. Đường cẩm thật là phiền chết trước mắt cái này thạch nhụy, chính mình cùng thạch nhụy căn bản là không thân. Thạch nhụy lại cùng người tới thuộc giống nhau, một cái kính mà tìm nàng nói chuyện Nếu là thạch nhụy người này thật như vậy bình dị gần ui, vì cái gì chỉ chọn danh khí tối cao người ta nói lời nói, đối mặt khác mấy cái tuyển thủ thái độ lại rất bình thường. Ra khỏi phong sau, trên hành lang đều có theo dõi camera Nói cách khác, tuyển thủ nhất cử nhất động đều sẽ bị ký lục xuống dưới. Tiết mục tổ cũng sẽ không cùng tuyển thủ câu thông, các nàng không biết cái nào đoạn ngắn sẽ bị thả ra, cho nên nhất định phải chú ý chính mình lời nói việc làm. Đường cẩm không có ném ra thạch nhụy tay, mà là cùng nàng cùng nhau đi ra đại môn. Vừa ra đại môn, Đường Cẩm không chút do dự rút về chính mình cánh tay, đi đến phòng luyện tập trên đường, không có trang bị cả mạ giáp. Đường Cẩm sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, kế tiếp nàng đối Thạch Nhụy nói chuyện ngự khí cũng thực không khách khí. "Thạch Nhụy, ngươi thiếu cho ta tới này bộ, tưởng gián ta lăng xê, ngươi có tư cách này sao?" Đường Cẩm trong thanh âm mang theo phiên trán. Chính mình cùng Diệp Phạn phía trước bị truyền thông buộc chặt tương đối, Diệp Phạn truyền thông hảo cảm độ cao, đôi khi cũng coi như là đối hai bên danh khí xúc tiến. Diệp Phạn hiện tại tốt xấu tính cái mức độ nổi tiếng cao minh tinh, thạch nhụy liền cái minh tinh đều không tính là, còn nghĩ tay không bộ bạch lang. Thạch nhụy cho rằng nàng như vậy giá rẻ, ai đều có thể dẫm lên nàng thượng vị. Nếu là tên của mình cùng thạch nhụy cột vào cùng nhau, không biết có bao nhiêu hạ giá. Lúc này, đường cẩm xem như cùng thạch nhụy sẽ rách mặt. Thạch nhụy từ trước đến nay thức thời, hiện tại nàng vừa mới xuất đạo, không nghĩ chọc giận đường cẩm. Nếu ngươi không muốn cùng ta cùng nhau qua đi, ta đây một người đi thôi. Đường cầm cười lạnh một tiếng, về sau ngươi cho ta nhớ rõ, thi đấu trong lúc thấy ta đường vòng đi, ta không muốn cùng ngươi nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Đường cẩm từ trước đến nay sẽ không cho người ta lưu tình mặt, nàng sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Thạch nhụy vừa rồi trên mặt cười thu, đường cầm lời nói sẽ chọc giận nàng, nhưng là sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Nàng vẫn là sẽ kiên trì làm chính mình sự. Thạch nhụy tại chỗ để lại một hồi, nàng đi ở đường cẩm mặt sau, đồng dạng đi phòng luyện tập. Một chỗ khác trong phòng luyện tập, Thương Tố cùng Diệp Phạn cũng ở luyện tập. Thương Tố đối nhạc cụ rốt đặc cắn mai, nàng cần thiết muốn ở ngắn ngủn một tuần, hoàn thành một đầu khúc. Cứ việc nàng biết, lần này thi đấu nàng nhất định sẽ thua, nhưng là nàng cũng không nghĩ trước tiên từ bỏ. Thương Tố không theo đuổi thắng thua, nàng chỉ nghĩ làm chính mình có thể đạt tới tốt nhất trạng thái, mặt khác cũng không quan trọng. Thương Tố là người mới học, có rất nhiều không làm rõ được địa phương. Tương đương với Diệp Phạn muốn rút ra bản thân thời gian tới giáo Thương Tố. Hôm nay ngươi dạy ta đủ nhiều, ngươi đi trước luyện tập đi. Thường tố băn khoăn, nàng không nghĩ lãng phí Diệp Phạn thời gian. Diệp Phạn lại nghĩ làm thường tố mỗi một cái âm đều có thể đạn đến chuẩn xác, sau đó lại một chút tiến bộ. Diệp Phạn lắc lắc đầu, ta không quan hệ, ngươi đừng động ta, ngàn vạn đừng phân thần, chuyên chú chuyện của ngươi đi. Diệp Phạn không có bất luận cái gì hoán giận, nàng phá lệ kiên trì. Bởi vì nàng biết thường tố có thể làm được càng tốt. Vừa rồi có cái địa phương ngươi đạn sai rồi Diệp Phạn ngồi ở thường tố trước mặt, nàng tiếp nhận thường tố đàn guitar. Diệp Phạn hơi hơi cúi đầu, kích thích cầm huyền, nàng cấp thường tố tự mình biểu thị một lần. Ta cảm thấy như vậy sẽ tương đối tốt một chút. Thường tố căn cứ Diệp Phạn giáo, nhất biến biến đạt cấp Diệp Phạn nghe. Diệp Phạn không chê phiền lụy mà giáo nàng, thường tố tiến bộ thật sự mau. Thường tố biết Diệp Phạn vì nàng tốt tâm tư, nàng cũng vẫn luôn cắn răng kiên trì xuống dưới. Từ thi đấu đến bây giờ, thường tố cùng Diệp Phạn đều thực thưởng thức đối phương. Các nàng không chỉ là đối thủ, vẫn là bằng hữu. Bằng hữu chân chính là muốn cho đối phương trở nên càng tốt, cùng nhau tiến bộ. Một ngày luyện tập kết thúc, thường tố đạn xong rồi cuối cùng một lần khúc. Diệp Phạn khỏe miệng gợi lên, nàng lộ ra tươi cười, không chút nào bùn xỉn mà khích lệ thường tố. Ngươi làm được thực hảo. Nghe được Diệp Phạn nói, thường tố thở dài nhẹ nhõn một hơi. Diệp Phạn, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, trở về thả lỏng một chút. Thường tố luyện cả ngày, nàng bả vai đã sớm bắt đầu đau nhức. Ngươi có phải hay không còn muốn lưu lại? Thường tố ngữ khí thực khẳng định. Diệp Phạn gật gật đầu, ta lại luyện tập một hồi, quá sẽ trở về. Diệp Phạn ban ngày cũng chưa luyện tập, buổi tối nẳng sẽ ở lâu một đoạn thời gian. Thời gian thoảng qua. đã quán tái kia một ngày thực mau liền đến tới. Tê thuật đi vào biệt thự, làm các tuyển thủ lại đây. Hắn nhìn lại ra đêm nay chính là đá quán tái, đại gia khẩn trương sao. Thầm lạc lạc, nói thật, lần đầu tiên muốn cùng đá quán người thi đấu, ta thật sự có chút khẩn trương Tê Thuật cười một chút. Đại gia cũng muốn đối chính mình có tin tưởng, các ngươi là chính thức tuyển thủ, các ngươi chiếm cứ tuyệt đối ưu thế vị trí. Chẳng qua, hôm nay muốn gặp phải tân khiêu chiến mà thôi. Đa quan tuyển thủ sẽ lưu lại, vẫn là rời đi, các ngươi đêm nay biểu hiện trọng yếu phi thường. Thầm lạc lạc lại hỏi, chúng ta còn không biết cùng chúng ta thi đấu chính là ai đâu. Tê Thuật không nói, bán một cái cái nút, các ngươi tới rồi sẽ biết. Đại gia cùng nhau lên xe. Những cái đó đêm nay không cần thi đấu người cũng đi theo đại gia rời đi Các nàng sẽ cho chính thức các tuyển thủ cố lên Trên xe, thầm lạc lạc ngồi ở Diệp Phạn bên người Diệp Phạn, ngươi cảm thấy cùng ngươi thi đấu người là ai à Diệp Phạn lắc đầu Mặc kệ người nọ là ai, nàng chỉ cần toàn lực ứng phó, nghiêm túc đối mặt là được Xe dừng lại, Diệp Phạn các nàng xuống xe, đứng ở tại chỗ Tê thuật nhìn nhìn trung quanh, nói, đại gia trước tiên ở nơi này chờ một chút Đá quán tuyển thủ lập tức liền sẽ tới rồi." Đại gia An Tĩnh chờ đợi. Qua vài phút, nơi xa xử tới một chiếc màu đen ô tô, hướng tới Diệp Phạn các nàng phương hướng chạy lại đây. Đại gia toàn bộ nhìn xe, tầm mắt dừng ở mặt trên. Xe càng ngày càng gần, các nàng thực mau liền sẽ biết, cùng các nàng thi đấu người là ai. Diệp Phạn biết, Đường Cẩm sẽ đến tham gia lần này đá quán tái, dựa theo Đường Cẩm bản lĩnh, nàng rất có khả năng bị lựa chọn, trở thành đá quán tuyển thủ. Đường Cẩm làm năm cái đá quán tuyển thủ chi nhất. Theo ý nghĩa Đường Cẩm có khả năng chính là nàng đêm nay đối thủ. Nhưng là Diệp Phạn tâm tình thực bình tĩnh, vô luận Đường Cẩm vẫn là bất luận kẻ nào, này đó cũng không quan trọng. Một hồi trong lúc thi đấu, quan trọng chưa bao giờ là đối thủ, mà là chính mình năng lực cùng tố chất tâm lý. Nàng cần luyện lâu như vậy, trả giá rất nhiều nỗ lực, nàng sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Diệp Phạn lẳng lặng mà nhìn, đáy mắt vô lan. Xe dừng lại, cửa xe khai, chính thức các tuyển thủ đều nhìn xe. Trên xe xuống dưới một người. Các nàng nhìn qua đi, cái thứ nhất xuống dưới người là đường cẩm Đường cầm xuống xe, đứng ở tại chỗ. Nàng nhìn nhìn phía trước chính thức các tuyển thủ, tầm mắt liếc qua các nàng, đáy mắt mang theo tự tin. Lúc này, một người khác đi xuống tới, nàng đứng ở nơi đó, chiều đại gia lộ ra một cái tươi cười. Diệp Phạn đôi mắt hơi hơi nhíu lại, là nàng. Thạch nhụy. Thạch nhụy đầu tiên là ở trên mạng đã phát một chương ảnh chụp lấy đôi mắt vì mạnh lưới, tự xưng là tiểu Diệp Phạn. Lúc sau. Lại ở mấy bồ chi dạ thảm đỏ thượng ngăn lại nàng, cố ý chụp cùng nàng chụp ảnh chung, lại ở trên mạng tiến hành lang xê. Bởi vậy nhị đi, tuy rằng Diệp Phạn phèn xem thạch nhụy khó chịu, nhưng là thạch nhụy như cũ rửa vào Diệp Phạn có một chút danh khí. Tuy rằng này danh khí không tốt lắm, nhưng tóm lại là đỏ. Diệp Phạn ánh mắt tức khắc lạnh xuống dưới. Lúc này, thạch nhụy tham gia cái này tiết mục, nàng tồn chính là cái gì tâm tư, rõ như ban ngày. Đơn giản là tiếp tục dán nàng lang xê. Lấy Tiểu Diệp Phạn thân phận giành được đại gia chú ý rốt cuộc nàng cùng chính mình đồng thời tham gia cái này tiết mục, tưởng không dẫn người chú ý đều khó. Những người khác thấy được Thạch Nụy, đại gia có chút kinh ngạc. Các nàng đều biết, Thạch Nụy đánh Tiểu Diệp Phạn danh hào xuất đạo, mà Thạch Nhụy thế nhưng còn dám tới tham gia đá quá tái. Thường Tố nhất khinh thường Thạch Nụy loại này dựa vào thủ đoạn nổi danh người, huống chi, Thạch Nụy nổi danh còn liên lụy đến Diệp Phạn. Thường Tố thực thưởng thức Diệp Phạn, nàng nhìn Thạch nhụy, trong lòng hiện lên không kiên nhẫn. Nhưng Thạch Nhụy phản vẫn không nhìn thấy đại gia thần sắc giống nhau, trên mặt nàng như cũ vẫn duy trì tươi cười. Thạch Nhụy tầm mắt liếc quá Diệp Phạn, trong lòng mang theo đắc ý. Nàng cùng Diệp Phạn sẽ cùng nhau biểu diễn, cơ hội khó được, lần này cơ hội nàng nếu lợi dụng đến hảo, nhất định sẽ một lần là nổi tiếng. Kế tiếp lại xuống dưới ba người, năm cái đá quán tuyển thủ toàn bộ tới rồi. Tê thuật đi đến trung gian, nhìn Diệp Phạn các nàng, mấy người này chính là lần này đá quán tuyển thủ. Phía dưới ta tới tuyên bố cùng các ngươi thi đấu người là ai. Tê thuật nhìn thường tố liếc mắt một cái, thường tố, cùng ngươi thi đấu người là đường cẩm. Thường tố chiều đường cẩm gật gật đầu. Tê thuật nhìn về phía thẩm lạc lạc, thẩm lạc lạc, cùng ngươi thi đấu người là triệu thâm. Sau đó, tê thuật nhìn về phía Diệp Phạn, kế tiếp hắn liền phải tuyên bố cùng Diệp Phạn thi đấu người là ai. Diệp Phạn nhìn đến thạch nhụy, trong lòng đã có một cái phòng đoán. Giây tiếp theo, tê thuật thanh âm vang lên, Diệp Phạn, cùng ngươi thi đấu người là thạch nhụy. Hai người các ngươi đêm nay đều sẽ biểu diễn kéo đàn vi ô lông. Diệp Phạn trầm hạ con người, quả nhiên như thế. Nàng cùng thạch nhụy phân đến cùng nhau thi đấu, ý nghĩa hai người đều tuyển đàn vi ô lông. Đây là ngoài ý muốn, vẫn là trùng hợp. Đáp án không cần nói cũng biết. Diệp Phạn trong lòng cười lạnh một tiếng. Thạch nhụy nói không chừng còn ôm đêm nay thi đấu sẽ thắng nàng ý niệm. Sau đó ngày hôm sau tin tức thông bản thảo thượng, tất cả đều là tiểu diệp Phạn ký áp diệp Phạn, diệp Phạn bị tiểu diệp Phạn nghiền áp l Thạch Nhụy tưởng thông qua cái này, hoàn toàn dẫm lên nàng thượng vị, xem ra Thạch Nhụy nhất định phi thưởng coi trọng đêm nay thi đấu. Diệp Phạn ru mắt, che lại đáy mắt lạnh băng cảm xúc. a Thạch Nhụy nhưng thật ra rất có dạ tâm, chẳng qua, nàng chú định là phải thất vọng. Nàng như thế nào sẽ cho Thạch Nhụy thắng nàng cơ hội? Tê thuật tuyên bố xong thi đấu người được chọn sau, làm đại gia đi hòa trang. Đại gia hướng phía sau đi đến, đi vào hành lang, Diệp Phạn cắt nàng vào cái thứ nhất phòng hòa trang. Đường cầm các nàng tiếp tục sau này đi, đi vào một cái khác phòng hóa trang. Đa quan tuyển thủ cùng chính thức tuyển thủ ở bất đồng phòng hóa trang hóa trang. Đêm nay thi đấu sắp bắt đầu, khẩn trương không khí vận sức chờ phát động. Chú định xuất sắc và phần. chương 70, chương 70. Chỉ cần có không, hạ hàn liền sẽ đem đô đô từ Diệp Phạn ra tiếp đi. Hắn sẽ hoa càng nhiều thời giờ cùng đô đô một chỗ. Mà đô đô cũng đã hoàn toàn biến thành hạ hàn tiểu tùy tùng. Thúc thúc như thế nào còn không có tới. Đô, đô đại ở trình bình ra, hắn thường thường liền phải nhảy xuống sofa, lộc cục mà chạy đến cửa. Hắn thăm đầu, vẫn luôn hướng đại môn chỗ nhìn. Đô đô ngồi không được, mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền ồn ào muốn thúc thúc. Mấy ngày cùng hạ hàn một chỗ, đô đô đối hạ hàn ý lại càng sâu. Ngày mai diệp phạn trở về thời điểm, liền sẽ phát hiện nàng tiểu bảo bối đô đô hoàn toàn trở thành hạ hàn nhi tử. Trình bình nhìn đô đô thăm đầu thăm não bộ ráng, nàng nhịn không được bật cười. Đô đ Hôm nay Hạ Hàn ở trong công ty chậm trễ một ít thời gian, cho nên về đến nhà thời gian cũng lùi lại. Cứ việc Hạ Hàn đã gọi điện thoại cấp trình bình, nhưng là Đô Đô vẫn là vẫn luôn nghĩ hắn. Đô Đô nghiêng đầu, Đô Đô siêu cấp thích thúc thúc. Ở một bên nghiêm tiêu tiêu nghe thấy Đô Đô nói, nàng cố ý đùa với Đô Đô. Tiêu tiêu làm bộ tức giận bộ dáng, kia Đô Đô liền không thích ta lạc. Đô Đô có điểm nóng nảy, huy động hắn tiểu phì cánh tay. Đô Đô cũng thích tỉ tỉ, vì chứng minh chính mình. Đô, đô chạy đến tiêu tiêu trước mặt, cả người ăn vạ nàng trên người. Tiêu tiêu cũng là cái hài tử, thiếu chút nữa bị đô đô áp đến. Nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo đô đô cái mũi, tiểu ngung nốc, ta lửa gạt người nhà. Trình Bình cười lắc lắc đầu, người nhà, đừng luôn đậu đô đô, đô đô sẽ thật sự. Trung cửa văng lên, hạ hàn tới. Đô đô buông ra tiêu tiêu cổ, vèo một chút hướng cửa chạy tới. Nghiêm tiêu tiêu tức khắc nốc, ngay sau đó cười khổ không được mà mở miệng. Vừa rồi là cái nào tiểu béo đôn nói thích ta Hiện tại chạy trốn so với ai khác đều mau. Thúc thúc, Đô Đô mỗi lần nhìn thấy Hạ Hàn, đều đặc biệt vui vẻ. Hạ Hàn từ cửa đi đến, Đô Đô đứng ở huyền quan thượng. Hạ Hàn một tay đem Đô Đô bế lên, hướng trong phòng khách đi. Nghiêm tiêu tiêu thấy như vậy một màn, điểm môi, Đô Đô lại phải bị mang đi. Nàng còn không có cùng Đô Đô chơi bao lâu đâu. Hạ Hàn đằng ra một cái tay khác, cũng đem Nghiêm tiêu tiêu bế lên tới. Vậy các ngươi cùng đi sao? Đô Đô lớn tiếng mà ứng một câu, Hảo A. Trình Bình chạy nhanh ngăn cản, hôm nay tiêu tiêu muốn đi nàng nãi nãi ra. Đô đô trên mặt nháy mắt lộ ra tiếc nuối biểu tình. Lúc này, hắn tiểu nãi âm ủy khuất ba ba. Vậy được rồi. Đô đô tâm tư thông thấu sạch sẽ, hắn trong lòng tưởng chút cái gì, đều sẽ hoàn hoàn toàn toàn mà hiện ra ở hắn trên mặt. Hạ hàn đến thời gian có chút chậm, Trình Bình các nàng cũng không sai biệt lắm muốn xuất phát. Hạ hàn đem đô đô ôm lên, cũng ngồi trên xe. Xe hướng hạ hàn trong nhà chạy tới mấy ngày nay Đô đô đã tới rất nhiều lần hạ hàn ra. hắn đối nơi này cũng coi như là quen cửa quen mẹo. Đô đô vừa đi vào cửa, liền dừng lại bước chân, hắn biết muốn trước đổi dép lê lại đi vào. Huyền quan chỗ bãi tam xong dép lê, một đôi là cho hải tử xuyên, một đôi là hạ hàn. Giữ lại một đôi vừa vặn là diệp phản số đo. Tam đôi giày bãi ở cửa, tựa như vô cùng đơn giản một nhà ba người. Lộ ra nhẹ nhẹ ấm áp. Đô đô ngồi sổng xuống, xuống, tự mình lôi kéo dây giày, đem giày cởi ra Hạ Hàn đứng ở một bên, cũng không hỗ trợ. Hắn biết Diệp Phạn dụng tâm, Diệp Phạn có ý nghĩ của chính mình, nàng tưởng bồi dưỡng Đô Đô độc lập tính, cho nên hắn sẽ không tùy ý nhúng tay. Đô Đô đem chân ngoan ngoắn mà bộ tiến thuộc về chính mình tiểu dép lê. Hạ Hàn đã đổi hảo giày, đứng ở một bên chờ hắn. Muốn uống sữa bò sao? Đô Đô vừa nghe đến ăn, liền liệt miệng cười rộ lên. Hắn ngữ khi phá lệ kiên định, ngại thanh mãi khi mà ứng một câu, muốn. Hạ Hàn đi phòng bếp. Phòng bếp tủ lạnh cùng trạng thức ăn đều chứa đầy hài tử có thể ăn đồ vật bởi vì đô đô đã đến hạ Hàn riêng chuẩn bị tốt hết thảy nguyên bản quạn cu gẽ trong nhà nhiều vài phân nhân tình vị chính thức tuyển thủ phòng hóa trang đêm nay muốn tham gia đá quán tái tuyển thủ trang dung đã hoàn thành phối hợp các nàng trang phục hòa thuận vui vẻ khúc phong cách nỗ lực làm được thống nhất Thầm lạc lạc đi đến diệp phạm bên cạnh nàng nữ môi Diệp phạm Thạch nhụy cũng tới tham gia thi đấu cố tình còn cùng ngươi một tổ thật là trang ghét Nàng nhìn đến trên mạng Thạch Nhụy tin tức, tất cả đều là cùng Diệp Phạm có quan hệ, khi đó nàng liền không thích Thạch Nhụy, hiện tại Thạch Nhụy còn tới đa quán, Thạch Nhụy chính là nhìn chằm chằm Chuẩn Diệp Phạm. Một người ra mặt sao lại có thể như vậy hầu? Thẩm Lạc Lạc người này tâm tư đơn thuần, xuất đạo tới nay xuôi gió xuôi nước, giới giải trí rất nhiều loan quanh lòng vòng đều không rõ ràng lắm. Diệp Phạn cười, ngươi không tin ta sẽ thăng quá nàng. Thẩm Lạc Lạc đôi mắt lập tức sáng lên tới, chém linh chặt sắt mà nói, ngươi đàn vi lông kéo đến tốt như vậy Nàng như thế nào cùng người so Người khẳng định sẽ thắng A Nhìn thẩm lạc lạc nỗ lực cán tự Cố tình cường điệu bộ ráng Diệp Phạn cảm thấy nàng thật là đáng yêu Diệp Phạn không khỏi vương tay Sơ sơ thẩm lạc lạc đầu Được rồi, an tâm chuẩn bị thi đấu Không cần nghĩ nhiều Bởi vì hôm nay không đảo thải bất luận kẻ nào Phòng hóa trang, các tuyển thủ đều đang nói chuyện thiên nghị luận Thanh âm nhỏ vụn mà vang ở mỗi cái góc Một mảnh an bình Lúc này, phòng hóa trang môn đột nhiên bị người gó vang Trong phòng tức khắc gan tĩnh một lát, các tuyển thủ không có nói nữa, các nàng lẫn nhau đối diện, sau đó nhìn về phía cửa. Cửa phòng bị mở ra, đi vào tới chính là một cái xa lạ MC nữ, nàng bên cạnh còn đi theo nhiếp ảnh ra. Đêm nay, siêu sao kế hoạch An bài một cái lâm thời đột kích. MC nữ tươi cười chuyên nghiệp lại tiêu chuẩn, các vị các tuyển thủ, cùng trước màn ảnh đại gia lên tiếng kêu gọi đi. Bởi vì các tuyển thủ xuất hiện, giờ phút này internet phòng phát sóng trực tiếp, người xem số lượng bắt đầu điên cùng mà tăng trưởng. Làn đạn cũng dần dần biến nhiều. À à à nữ thần nhìn qua hảo sao. Lạc lạc ta rất nhớ người a Diệp Phạn rốt cuộc lại muốn kéo đàn vi ô lông, ta đã suốt đợi một vòng. Chim sơn ca như vậy khó khúc, ta luyện đã lâu cũng chưa luyện hảo, siêu muốn nghe Diệp Phạn là như thế nào kéo. Lạc lạc cùng Diệp Phạn quan hệ tốt như vậy a đều là ta thần tượng, vui vẻ đến tại chỗ xoay quanh. Này một kỳ siêu sao kế hoạch xem điểm rất nhiều. Đường cẩm thần ẩn đóng phim lâu như vậy. Hiện tại một đóng máy liền lại cùng Diệp Phạn Thượng cùng cái tiết mục là trùng hợp vẫn là cố ý. Hai người bọn nàng lại lần nữa gặp mặt sẽ là cái gì phản ứng. Đại chiếu lửa thạch nhụy lăng xê tiểu Diệp Phạn danh hiệu, hiện tại riêng chạy tới tham gia tiết mục, cùng chính chủ chính diện tờ cờ, cờ. Diệp Phạn nhìn đến thạch nhụy, có thể hay không cảm thấy xấu hổ. Nhiều như vậy lượng điểm đủ để cho một cái tiết mục giả tỉnh đại bạo. Cho nên, ở tiết mục chính thức bắt đầu trước, đạo diễn tổ an bài một cái phát sóng trực tiếp, tới thỏa mãn khán giả chờ mong Cũng coi như là cấp buổi tối đá quán tái dự nhiệt. Bởi vì tiết mục tổ tới đột nhiên, khắc tố nhân tuyển thủ phản ứng không đủ mau. Diệp Phạn cùng thẩm lạc lạc đứng chung một chỗ, đối với màn ảnh cười cười. Thường tố ngồi ở chỗ kia, chậm dãi xoay người đối mặt màn ảnh. Các nàng biểu hiện thông rong chấn định, không hề có đối đãi màn ảnh hoảng loạn cảm. MC nữ lộ ra mỉm cười, kỳ thật đâu, người xem có một ít vấn đề muốn hỏi các ngươi Những lời này ném đi ra tới. Đại gia liền biết những cái đó cái gọi là vấn đề nhất định góc độ lược xảo quyệt. Thương tố, ngươi không có học quá đàn guitar. Đối lần này thi đấu có tin tưởng sao. Thương tố cười cười, nàng lời nói không nhiều lắm, cũng không nghĩ rất vào ngôn ngữ bấy dập, làm hết sức đi. Diệp Phạn, ngươi biết chính mình đối thủ là thạch nhụy sau có cái gì ý tưởng. MC nữ lại đem câu chuyện chuyển hướng Diệp Phạn. Diệp Phạn sắc mặt không thay đổi, trên mặt mỉm cười vẫn là nhạt nhạt. Nàng rõ ràng. Mấy vấn đề này đều là tiết mục tổ kịch bản. Vì hấp dẫn người xem chú ý, thiết kế ra tới phân đoạn. Hiện tại khoảng cách tiết mục bắt đầu còn dư lại một giờ, nếu Diệp Phạn tự loạn đầu trận tuyến, liền sẽ ảnh hưởng đến kế tiếp đá quán tái. Nhưng là, tuyển giác tiết mục khảo nghiệm không chỉ là tuyển thủ cá nhân thực lực, còn có trường thi ứng biến năng lực. Nếu cảm xúc quản lý cùng tâm thái điều chỉnh qua kém, như vậy tuyển thủ cũng không thích hợp thi đấu. Diệp Phạn biểu tình quản lý từ trước đến nay thực hảo, nàng đối với màn ảnh nói vô luận đối thủ là ai, ta đều sẽ ở mỗi trận thi đấu thượng đem hết toàn lực. Diệp Phạn nói không có nói đến thạch nhụy, người khác cũng không thể từ nơi này mọi chữ, hai người liền sẽ không bị cố tình liên hệ đến cùng nhau. Internet phát sóng trực tiếp làn đạn thượng, các vong hưu bắt đầu nghị luận. Tràn đầy xấu hổ á Diệp Phạm tính tình thật tốt, nếu là ta khẳng định sẽ không cao hứng. Người chủ trì như thế nào không hỏi đường cầm. Đêm nay hai cái đá quán tuyển thủ đều cùng Diệp Phạn xả được với quan hệ. Phía trước ta hoài nghi ngươi cố ý tưởng cùng Diệp Phạn không qua được, có phải hay không tưởng cách hướng Diệp Phạn, nhớ loạn nàng thi đấu tâm tình. MC nữ thực mau rời đi chính thức tuyển thủ phòng hóa trang, tới rồi cách vách đi phỏng vấn đá quán tái tuyển thủ. Theo phát sóng trực tiếp kết thúc, siêu sao kế hoạch đá quán tái chính thức bắt đầu. Tê thuật đi đến sân khấu trung ương, một vòng không gặp, khán giả có phải hay không tưởng ta. Tê thuật tính cách xưa nay đã như vậy, lần này bởi vì người chủ trì tân thân phận còn hút một đám tân phấn. Tê thuật đơn giản mà giới thiệu lần này đã quán tái quy tắc. Hắn nói thẳng mà tiến vào chủ đề, tiết mục tổ không có cô ý điếu trì hoãn, mà là làm Diệp Phạn cùng thạch nhụy cạnh tranh đặt ở này kỳ tiết mục ban đầu. Cái thứ nhất tới đá quán người là thạch nhụy, nàng khiêu chiến tuyển thủ là Diệp Phạn. Phía dưới, thỉnh đại gia thưởng thức thạch nhụy mang đến chim sơn ca. Làn đạn lập tức xoát ra rất nhiều. Thạch nhụy đàn vi ô lông kéo đến thế nào à, thật là tò mò, nàng cùng Diệp Phạn so rốt cuộc ai lợi hại hơn ha, ha ta đánh cái tâm đoàn, Thạch Nụy sẽ thua thục thẳng thiết, hơn nữa là bị hoàn toàn nghiền áp. Thạch Nụy không biết làn đạn nói gì đó, nàng đi lên này, chuẩn bị bắt đầu diễn đấu. Thạch Nụy học rất nhiều năm đàn vi ô lông, chim sơn ca này đầu khúc nàng cũng nghe quá, nhưng bởi vì quá khó khăn, nàng chỉ luyện qua mấy lần liền từ bỏ. Ngay từ đầu nhìn đến Diệp Phạn tuyển chim sơn ca làm biểu diễn khúc mục khi, Thạch Nụy trong lòng còn đánh cổ. Nay đầu khúc, diễn đấu không tốt, liền sẽ thập phần thẳng thiết. Nhưng là vì cùng Diệp Phạn nhấc lên quan hệ Dành được đại gia chú ý, nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết mà tuyển chim sơn ca. Thạch Nụy vốn dĩ mục đích chính là an vạ diệp phạm, nàng cũng không yêu cầu chính mình biểu diễn mà thật tốt, cuối cùng nàng đuổi ở thi đấu trước một ngày, miên cưỡng luyện chính khúc. Thạch Nụy bắt đầu kéo đàn vi ô lông. Tiếng đàn văng lên, lại có chút bé nhọn, nguyên bản hẳn là biểu hiện ra rừng rậm tiếng chim hót, ở Thạch Nụy diễn tấu chung, lại hoàn toàn nhìn không ra tới. Chim sơn ca có rất nhiều âm dụng, có chút địa phương, Thạch Nụy sắc thật đem cao âm tiết kéo lên đi. Nhưng là thanh âm lại rất trói thai, hoàn toàn không có nhạc cảm. Ở một cái mấu chốt địa phương, thạch nhụy thậm chí pha âm, căn bản không kéo lên đi. Trình trang biểu diễn, bình phạm đến cực điểm, thạch nhụy xem như miễn cưỡng hoàn thành biểu diễn, nàng thậm chí còn có chút may mắn, rốt cuộc kéo xong rồi này đầu khúc, bởi vì thật sự là quá khó khăn. Lan đạn từng điều ra tới. Đây là diễn tấu vẫn là tạp tâm A. Ta lỗ thai đã chịu cực đại tàn phá, cầu thạch nhụy không cần lại kéo, cầu tha Này đầu khúc như vậy khó, thạch nhụy có thể miễn cưỡng kéo xong đã tính thực hảo. Có chút người cho rằng chim sơn ca quá khó, có thể khiêu chiến cái này đã xem như rất lớn dũ khí. Cho nên, bọn họ đối thạch nhụy dung nhẫn độ cao rất nhiều. Bất quá, lập tức liền có người phản bác. Làm người phải có tự mình hiểu lấy được không, thạch nhụy đều có mặt tăn bạ, đàn vi ô lông kéo đến kém còn không cho đại gia nói à. Ta thật là không lỗ hai ngay xong, xem thạch nhụy biểu diễn thật là một loại tra tấn. Thạch nhụy không biết. Lần này diễn tấu, nàng không những không có giành được cái gì nhiệt độ, ngược lại bị các vong hưu mang thảm, mất nhiều hơn được. Tiếp theo cái lên sân khấu chính là Diệp Phạn. Diệp Phạn biết, chim sơn ca này đầu khúc phi thường khó. Đối diện tấu giả kỹ xảo yêu cầu phi thường cao, mỗi một cái âm dung đều yêu cầu cực cao tinh lực tới hoàn thành. Ở kỹ xảo phương diện, nàng đã luyện tập thật sự thành thạo, mỗi một cái âm nàng đều luyện tập vô số biến. Có thể nói, vài thứ kia đã sơm thật sâu mà khắc ở nàng đáy lòng. Nhưng là Diệp Phạn không cấm suy nghĩ, khán giả muốn nhìn rốt cuộc là cái gì đâu. Trừ bỏ kỹ xảo, còn có cái gì địa phương là nàng yêu cầu chú ý đâu. Nàng muốn mang cho đại gia tốt nhất biểu diễn, mỗi một chỗ nàng đều tưởng nghiêm túc hoàn thành. Diệp Phạn suy tư một hồi, lúc này, nàng trong đầu hiện ra mấy chữ, còn có ý cảnh. Một hồi ưu tú biểu diễn, trừ bỏ cao siêu kỹ xảo ở ngoài, còn có ý cảnh. Nếu nàng có thể đem người xem mang nhập cái kia tiếng đàn xây dựng trong thế giới, Như vậy tiếng đàn mới là chân thật, đây mới là quan trọng nhất Diệp Phạn tính hạ tâm, nàng đi lên đài Nàng nâng lên tay, đem đàn vi ô lông đặt tại trên vai Nàng nghiêng đầu, trắng tinh tay phúc ở cầm thượng Ánh đèn an tĩnh mà rơi xuống, bao phủ Diệp Phạn mảnh khảnh thân mình Quang ảnh thâm thâm thiền thiện Diệp Phạn tâm dần dần chầm tính xuống dưới Cái thứ nhất tiếng đàn văng lên, từ cầm thân chậm rãi mạn ra tới Mọi người vì này rung lên Giám khảo nhóm cũng ngồi thẳng thân mình Nhìn không chấp mắt mà nhìn chầm chầm Diệp Phạn. Một hồi biểu diễn hay không xuất sắc, từ vừa mới bắt đầu liền có thể nhìn ra manh mối. hiển nhiên, Diệp Phạn làm được. dây tiếp theo, nhẹ nhàng giai điệu đống chốc vang lên, cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng chấn động tiếng đàn vang lên, dừng ở mỗi người trong lòng. Diệp Phạn lôi kéo đàn vi ô lông, cầm huyền bay nhanh mà chấn động, tay nàng cũng nhanh chóng ấn. Diệp Phạn động tác quá nhanh, dưới lại khán giả nhìn không thấy Diệp Phạn động tác. Bọn họ chỉ nghe thấy một tiếng lại một tiếng trong sáng rõ ràng tiếng đàn vang lên. Đại gia không cấm cảm thán một tiếng, kỹ xảo thật cao minh. Chim sơn ca diễn tấu đến mặt sau, khán giả đã quên mất chính mình ở trong đại sảnh. Bọn họ bị diệp phản tiếng đàn, mang vào sáng ngời sâu thảm rừng rộng. Phản phất có ánh mặt trời chiếu xuống dưới, nhỏ vụn cành lá gian, khi có thanh thúy tiếng chim hót rơi xuống. Hết đợt này đến đợt khác, không có ngừng lại. Tiếng đàn suy diễn đến mức tận cùng, thật sự dường như nghe thấy được tiếng chim hót như vậy rất thật Như vậy chân thật, chỉ có xuất sắc xuất sắc biểu diễn mới có thể làm được tình trạng này. Làn đạn bay nhanh mà soát, từng điều bày ra ra tới. a à, à à, quá dễ nghe đi, đây mới là trong lòng ta chim sơn ca A Diệp Phạn tiếng đàn có phải hay không lại tiến bộ. Thách nhụy thật là mất mặt ném lớn, nhìn xem Diệp Phạn này trình độ, nàng còn không biết xấu hổ ăn vạn. Nàng vẫn là về nhà ngủ ngon đi thôi. Ta có hay không nghe lầm, vừa rồi ta thật sự nghe được điểu tiếng kê Diệp Phạn đàn vi ô lông quả thực kéo đến xuất thần nhập hóa. Này đầu khúc, không có bản lĩnh người bình thường cũng không dám dễ dàng nếm thử, Diệp Phạn thế nhưng kéo đến tốt như vậy, cùng bái đại thần. Mọi người trong lòng không hẹn mà cùng có một ý niệm. Đây mới là chim sân ca. Diệp Phạn diễn đấu, cấp này đầu khúc giao cho linh hồn cùng sinh mệnh. Nếu nói thạch nhụy chỉ là miễn cương nắm giữ này đầu khúc, như vậy Diệp Phạn chính là hoàn mị suy diễn này đầu khúc. Hai người bọn nàng trình độ, căn bản không ở một cái cấp bậc. Hoặc là nói, thạch nhụy căn bản không có tư cách cùng Diệp Phạn tương đối Cầm nàng chi gian vắt ngang một cái dài dòng khoảng cách. Khán giả đắm chìm ở mỹ diệu tiếng đàn chung. Lại là một cái cực cao âm dung. Hoàn mỹ diễn tấu phương thức, êm hai tiếng vang thanh thúy, lại một lần dừng ở trong đại sảnh. Lúc này, làn đạn biến thiếu rất nhiều, bọn họ thậm chí không nghĩ lãng phí thời gian ở phát bình luận thượng, chỉ nghĩ hưởng thụ diệp phạn tiếng đàn. Chim Sơn Ca đã diễn tấu tới rồi trong đó một cái bức mặt, vừa rồi ở cái này địa phương, Thạch nhụy sai lầm nghiêm trọng. Như vậy Diệp Phạn sẽ như thế nào làm đâu? Như vậy yêu cầu cao độ địa phương, nàng còn sẽ hoàn thành đến hảo sao. Người xem cùng giám khảo đều nhìn chăm chú vào Diệp Phạn. Diệp Phạn sắc mặt chấn định như thường, cầm huyền ở nàng thủ hạ, tràn đầy sức sống. Nàng kéo động cầm huyền, cái này phức tạp đến cực điểm địa phương, tăng lên tiếng đàn xẹt qua, lấy phi thường lưu sướng phương thức, hiện ra ở đại gia trước mặt. Như vậy yêu cầu cao độ tiếng đàn, ở Diệp Phạn thủ hạ lại một chút không nguồn lực. Tiếng đàn ngừng, Diệp Phạn thu hồi đàn vi ô Nàng nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm. Khán giả còn đắm chìm ở cái kia mỹ diệu trong thế giới, khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, mở mắt ra khi, nhìn đến chính là trên đài cái kia tinh tế mỹ lệ thân ảnh. Khán giả lúc này mới phản ứng lại đây, vừa rồi kia xuất sắc tuyệt luân tiếng đàn là Diệp Phạn mang cho bọn họ. Giây tiếp theo, an tĩnh trong đại sảnh, tức khắc buộc phát ra tiếng sấm vỗ tay. Vỗ tay một trận lại một trận, lạc đầy rộng lớn sáng ngời đại sảnh. Thậm chí có chút người xem đứng lên, bọn họ nhìn Diệp Phạn Cười vì nàng vô tay. Trận này biểu diễn thật sự là quá chấn động, mỗi cái địa phương đều không thể bắt bẻ. Như vậy một hồi gần như hoàn mỹ biểu diễn, Diệp Phạn làm được. vỗ tay như sấm, như vậy nhiệt liệt, bậc lửa cái này đen nhánh như mực ban đêm. Diệp Phạn cong lên môi, khoe môi nhàn nhạt mà dơ lên. Khán giả vỗ tay như cũ vang, không có ngừng lại. từ kỹ xảo đến tình cảm, lại đến chỉnh tràng khúc mục đích hoàn thành trình độ. Ở mỗi một chỗ, Diệp Phạn đều hoàn toàn nghiền áp thạch nhụy thạch nhụy triệt triệt để để mà thua. Một khắc đầu, Hạ Hàn trong nhà. Hạ hàn cùng Đô Đô đang xem Diệp Phạn thi đấu. Bởi vì đêm nay khảo hạch cùng diễn kịch không quan hệ, Hạ Hàn không cần tham dự, cho nên hắn lựa chọn ở nhà bồi Đô Đô. Đô Đô ngồi ở trên sofa, tay nhỏ phủng cái ly. Đô Đô đã uống xong rồi một ly sữa bò, hắn lại mở miệng muốn một ly. Đô Đô cái miệng nhỏ mà uống sữa bò, mỗi uống xong một ngụm, hắn miệng chung quanh đều sẽ nhiều một vòng sữa bò dâu. Bất quá! Đô, đô chính mình không nhận thấy được, lúc này hắn tựa như một con đang ở an đồ vật tiểu hoa miêu. Hạ hàn bật cười, hắn chịu tờ giấy, một chút đem đô đô miệng bên cạnh sữa bò tí lao. Tiếp theo vị tuyển thủ là Diệp Phạn. Hạ hàn cùng đô đô nghe được Diệp Phạn tên, đồng thời quay đầu nhìn về phía màn hình. Sạch sẽ tiếng đàn từ TV chuyên ra lọt vào phòng nội. Hạ hàn cùng đô đô đều không có mở miệng nói chuyện, an tính mà nghe Diệp Phạn kéo đàn vi ô lông. Một khúc tất, đô đô lập tức dơ lên tay nhỏ. Bạch bạch bạch mà vô tay. Hắn giống như không biết mỏi mệt giống nhau, một cái kính mà vô tay nhỏ. Mụ mụ thật là lợi hại a Đô đô mắt to toàn bộ đều là Diệp Phạn thân ảnh, tràn đầy sung bái. Hắn không chấp mắt mà nhìn chầm chầm màn hình, liền yêu nhất sữa bò cũng quên uống lên. Sữa bò ly lẻ loi mà bị đặt ở trên bàn. Hạ hàn cười sờ sờ đô đô đầu. Giây tiếp theo, hắn đem tầm mắt một lần nữa thả lại đến Diệp Phạn trên người. Hắn rắc khỏe miệng cười. Hạ Hàn vẫn luôn đều biết Diệp Phạn sẽ hoàn mỹ mà hoàn thành này đầu khúc. Hắn tin tưởng Diệp Phạn có thể làm tốt thời điểm, mà Diệp Phạn lại mỗi lần đều có thể mang cho hắn tân kinh hỉ Hai cha con thần thái không có sai biệt, ánh mắt cũng trước sau đi theo Diệp Phạn đi. Hạ Hàn ánh mắt, giống như là đang đợi trở về nhà thê tử. ma đô đô biểu tình, như là ở hoang nên sắp về nhà mụn mụn. chương 71 chương 71 cất chứa phá 40.000 thêm càng. Diệp Phạn biểu diễn sau khi kết thúc. Người chủ trì thể thuật đem đá quán tuyển thủ Thạch Nụy cũng theo lên sân khấu. Hai cái tuyển thủ đồng thời đứng ở trên đài, trải qua giám khảo lời bình sau, đem đạt được giám khảo chấm điểm. Diệp Phạn đứng ở sân khấu thượng, bởi vì kéo đàn vi ô lông duyên cớ, nàng đen nhánh sợi tóc rừng ở nách hai, hơi hơi có chút hỗn đột, lại càng thêm có vẻ thanh lánh mỹ lệ, giống như trắng tinh sân chi. Thạch Nụy đứng ở Diệp Phạn bên cạnh, nàng lúc trước xuống đài thời điểm, đã dốc lòng xử lý một phen trang dung tinh xảo, tiểu tóc cũng không có loạn. Nhưng là Thạch nhụy này phân tinh xạo nhưng thật ra có vài phần cố tình cường lo mỹ vị ở. Vong hữu làng đạn chung, bọn họ quả thực chú ý khởi Diệp Phạn cùng tiểu Diệp Phạn cái này đề tài. Đặc biệt là hai người lúc này thật sự cùng đài xuất hiện thời điểm, đối lập liền càng thêm rõ ràng. Minh tinh cùng vong hồng quả nhiên có khác nhau a Diệp Phạn cũng quá xinh đẹp đi. Hào đi, kỳ thật mỗi lần nhìn đến Diệp Phạn ta đều có cái này càng khái. Thạch nhụy cùng Diệp Phạn đứng chung một chỗ, giống như là người mua sâu hình và người bán sâu hình Nàng hoàn toàn bị Diệp Phạn nháy mắt hạ gục, còn bán tiểu Diệp Phạn nhân thiết, thật là mặt đại như bản. Ta liền nói đêm nay thạch nhụy sẽ bị nghiền áp, chỉ là không nghĩ tới nghiền áp tới thảm thiết như vậy, từ nhan đến thực lực, quả thực không một cái có thể xem a Tâm tác thạch nhụy tưởng không cần quá mỹ, vốn dĩ tưởng ăn vạ Diệp Phạn sau đó tiết mục thượng lại lăng xê một chút, hiện tại xấu mặt đi, thật xứng đáng. Trên mạng nghị luận rất nhiều, nhưng là phát sóng trực tiếp hiện trường lại không biết. Giám khảo nhóm cầm lấy mịp rộ bắt đầu đối hai cái tuyển thủ tiến hành lợi bình. Đêm nay, Tiết Mục tổ mời một cái chứ danh người hoa âm nhạc ra Đàm Tranh, hắn đã từng vì rất nhiều điện ảnh đã làm phối nhạc, còn đề danh quá Úska tốt nhất phối nhạc. Đàm Tranh trước lời bình Diệp Phạn biểu diễn. Hắn thích âm nhạc, cũng hiểu được thưởng thức nhân tài. Diệp Phạn, người kỹ xảo sắc thật thuần thục, mỗi cái chuẩn âm đều nắm chắc rất khá. Đàm Tranh nói, nhưng tại đây đầu chim sơn ca, ta chú ý cũng không phải người kỹ xảo. Hiện trường người xem đều là sửng sốt. Đàm tranh là có ý tứ gì? Đàm tranh đốn một hồi, thực nghiêm túc biểu đạt ra bản thân ý tưởng, ta ở chỗ này, phản phất thật sự nghe được chim sơn ca thanh âm, người lạc vào trong cảnh, lệnh người chấn động. Theo đàm tranh nói rơi xuống, hiện trường buộc phát ra nhiệt liệt vô tay. Đàm tranh là để danh quá út ca âm nhạc ra, thế nhưng sẽ cho ra như vậy cao đánh giá, thuyết minh diệp phản biểu hiện làm hắn thực vừa lòng. Hơn nữa, hắn cũng đem sở hữu người xem ý tưởng nói ra. Ngay sau đó, đàm tranh tầm mắt vừa chuyển nhìn về phía thạch nhụy. hắn nguyên bản mỉm cười khỏe miệng thu, ánh mắt cũng ảm đạm rồi vài phần. Đàm tranh không có lập tức lời bình, mà là hỏi một câu, thạch nhụy, ngươi cảm thấy ngươi diễn tấu thế nào? Thạch nhụy mặt đỏ lên, nàng cũng biết chính mình ở kéo đàn vi lông thời điểm, ra rất nhiều sai. Lần đầu tiên đứng ở màn ảnh trước mặt biểu diễn, TV trước còn có như vậy nhiều người xem, thạch nhụy lại khẩn trương lại luôn uống, chỉ nghĩ chạy nhanh biểu diễn xong là có thể xuống đài. nàng học đàn rất nhiều năm Đêm nay biểu hiện thế nhưng giống cái người mới học. Thực xin lỗi lao sư, đây là ta lần đầu tiên ở công khai trường hợp diễn xuất. Thạch nhụy ý đồ tranh thủ đồng tình phân, nàng nhìn dám khảo tịch, thanh âm thực nhẹ. Đây là ngươi không hảo hảo luyện tập lý do sao. Đàm tranh nói thực bé nọn, thẳng cấp chỉ hướng thạch nhụy vô dụng tâm đối đai thi đấu. Trận thi đấu này kêu đá quán tái, nếu ngươi là thật sự tới tham gia thi đấu, vì cái gì luyện thành như vậy liền lên này Có hay không đối người xem cơ bản nhất tôn trọng? Liên kỹ xảo đều không có, như thế nào nói cảm tình. Người xem căn bản là vô pháp cảm nhận được ngươi này chi khúc muốn biểu đạt cái gì. Đàm tranh liên tục chất vấn làm thạch nhụy nói không ra lời. Thời thượng chủ biên Hùng Lan đột nhiên ra tiếng, đàm tranh lão sư, không cần sinh khí, thạch nhụy tuyển thủ khả năng không phải cố ý. Người xem đều biết Hùng Lan là độc nhất lưới, lần này như thế nào dễ nói chuyện như vậy. Không nghĩ tới, dây tiếp theo bọn họ đã bị vả mặt. Hùng Lan nhìn chầm chầm thạch nhụy, không nhanh không chậm mà mở miệng Nàng chim sơn ca đã không gọi diễn xuất, đều nhiều dân. Nàng thuận miệng ném ra một câu thực độc nói, sau đó đem mịt rổ phổn gác ở trên bàn. Thạch nhụy xác thật thông qua tiết mục tổ xét duyệt, thực lực của nàng không kém, đủ để tiến vào thi đấu. Nhưng là nàng không có nghĩ tới trận đầu đá quán tái liền chơi đến lớn như vậy. Đương thạch nhụy nhìn đến chim sơn ca này chi khúc thời điểm, nàng chỉ cho rằng diệp Phạn tuyển này đầu chính là vì để cho người khác chung bước. Diệp phạm nói vậy chính mình cũng sẽ không đạn rất khá Cho nên Thạch Nụy liền lựa chọn muốn cùng Diệp Phạn trở cờ. Chính là tới rồi thi đấu hôm nay buổi tối, Thạch Nụy mới rõ ràng Diệp Phạn chân chính thực lực. Từ Diệp Phạn lôi ra cái thứ nhất âm thời điểm, nàng liền biết chính mình đã thua. Không nghĩ tới, nàng sẽ thua như vậy hoàn toàn. Không ra dự kiến, giám khảo nhóm cấp Diệp Phạn điểm cực cao. Mà Thạch Nụy xuất sư bất lợi, một mở màn liền cầm thấp phân. Kế tiếp chính là khác tuyển thủ đã quán. Đường Cẩm cùng Thường Tố này một tổ lên sân khấu thời điểm, cũng dấn phát rồi vòng hữu nhiệt nghị. Đường cầm biểu hiện không tồi, nàng tuyển Thường Tố này đầu cổ điển đàn guitar nhập một khúc, vô luận là kỹ xảo vẫn là cảm xúc biểu đạt, đối nàng tới nói đều là dễ như trở bàn tay. Thường Tố xuất hiện thời điểm, khán giả vì nàng đổ mồ hôi. Thường Tố biểu diễn trước, thả một đoạn vờ cơ dị dở. cơ giờ chung, Thường Tố ở luyện tập đàn guitar, Diệp Phạn ngồi ở nàng bên người, nhất biến biến giáo nàng, thái độ thực hảo, không có một kia không kiên nhẫn. Thường Tố không có học quá nhạc cụ, cơ sở rất kém cỏi Diệp Phạn kiên nhẫn nói cho nàng mỗi cái yếu điểm. Ba ngày đại bộ phận thời gian, Diệp Phạn đều sẽ giáo thường tố. Đêm khuya, tất cả mọi người đi rồi, Diệp Phạn một người lưu tại cầm phòng, luyện tập kéo đàn vi ô lông. Lan đạn bị hình ảnh này kinh tới rồi, bọn họ sôi nổi phát biểu cái nhìn. Diệp Phạn người hảo hảo à, nàng chính mình đều không có thời gian, còn trợ giúp thường tố, tiểu tỷ tỷ trên người của người loang loáng điểm cũng quá nhiều đi. Diệp Phạn như vậy nỗ lực, nào đó tưởng dựa ăn và thượng vị người nhiều học một chút. Ngươi nếu là có diệp phạn một chút nghiêm túc, đêm nay biểu diễn đều sẽ không như vậy không xong. Thường tố biểu diễn bắt đầu rồi. Tay nàng chỉ động cầm huyền, không có làm lỗi, chỉnh đầu khúc thập phần lưu sướng mà bắn xuống dưới. Bởi vì thường tố đầu nhập, làm này đầu khúc rất là xúc động nhân tâm. Biểu diễn sau khi kết thúc, khán giả cấp thường tố báo lấy nhiệt liệt vỗ tay. Nàng đền bù chính mình đoạn bản, vẫn luôn không ngừng mà tiến bộ, cho nên mới sẽ ở dưới giải trí có hiện tại địa vị. Thường tố so song tái. Tê thuật cổ vũ mà nói một câu, ngươi không có học quá nhạc cụ, ngắn ngủn mấy ngày nội có thể làm được như vậy, đã rất tuyệt. Thương tố bỗng nhiên nói một câu, người chủ trì, ta có lời muốn nói. Khán giả cùng giám khảo đều nhìn về phía thương tố, muốn biết nàng sẽ nói chút cái gì. Thương tố nhìn phía dưới đài, nàng đã mở miệng, kỳ thật, trận thi đấu này Diệp Phạn giúp ta rất nhiều. Cùng đại gia vở cờ giờ nhìn đến những cái đó so sánh với, Diệp Phạn làm được càng nhiều. Diệp Phạn đứng ở mặt sau, nàng nhìn màn ảnh Trung thương tố Hơi hơi sửng sốt. Thường tố tiếp tục nói có đôi khi, ta đều thế Diệp Phạn cảm thấy vất vả. Nàng giáo xong ta về sau, lại muốn đi luyện tập nàng chính mình khúc mụ. Diệp Phạn mỗi ngày bồi ta luyện tập, hy sinh chính mình luyện tập thời gian. Nàng vĩnh viễn là cầm phòng chung cuối cùng một cái rời đi người. Thường tố nhìn màn ảnh, chân thành mà nói một câu, Diệp Phạn, cảm ơn ngươi. Diệp Phạn cũng không nghĩ tới, thường tố thế nhưng sẽ ở người xem trước mặt nói lời này. Nàng trợ giúp thường tố, cũng không cầu cái gì hồi báo. Chỉ là bởi vì thường tố là cái đáng giá lui tới người. Diệp Phạn nhàn nhạt mà cười. Khán giả trong lòng động dung, bởi vì Diệp Phạn nỗ lực mới có thể mang đến như vậy xuất sắc biểu diễn. Nàng đáng giá tốt nhất tán thưởng. Kế tiếp là thẩm lạc lạc biểu diễn, nàng cùng đặng sơ biểu diễn đàn dương cầm. Sau đó là mặt khác tuyển thủ biểu diễn. Toàn bộ thi đấu xong, giám khảo cùng người xem cho điểm tổng hợp sau, cuối cùng này điểm giao cho thể thuật trong tay. Năm gái đá quán tuyển thủ cùng 5 cái chính thức tuyển thủ Lúc này liền đứng ở Tề Thuật trước mặt, các nàng đang đợi Tề Thuật công bố thành tích. Tề Thuật nhìn thoáng qua điểm, hắn dẫn đầu kêu ra hai người tên. Diệp Phạn, Thạch Uy, các ngươi hai người đến phía trước tới. Diệp Phạn bước bước chân, đi đến Tề Thuật trước mặt. Thạch Uy đứng ở Diệp Phạn bên cạnh. Tề Thuật không có công bố thành tích, ngược lại nhìn về phía Thạch Uy, hắn hỏi một câu, "Thạch Uy, ngươi cảm thấy ngươi đá quán thành công sao?" Thạch Uy trầm mặc. Diệp Phạn biểu diễn đến tốt như vậy, nàng ở Diệp Phạn phía trước biểu diễn. Hiện tại nghĩ đến, thật là có chút mất mặt. Liên tính nàng muốn ăn vạ Diệp Phạm, hiện tại cái này tâm tư lại phai nhạt. Nhưng là tệ thuật vấn đề, Thạch Nhụy lại không thể không trả lời. Thạch Nhụy sắc mặt có chút tái nhợt, nàng miễn cứ nói, ta tin tưởng đại gia lựa chọn. Tệ thuật nhướng mày. Tệ thuật đã mở miệng, Thạch Nhụy, lần này đã có tái, ngươi khiêu chiến thất bại. Đại gia nhất trí cho rằng, Diệp Phạm biểu diễn càng thêm ưu tú. Thạch Nhụy sắc mặt trắng nhợt. Tuy rằng đây là dự kiến bên trong sự tình, nhưng là nghe đi lên vẫn là có chút mất mặt. Tê thuật nhìn về phía Diệp Phạn, khỏe miệng mang theo ý cười, Diệp Phạn, đại gia đối với ngươi biểu hiện phi thường vừa lòng. Diệp Phạn cười, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Diệp Phạn cùng Thạch Nhụy trở lại vị trí thượng, Tê thuật lại kêu hai người tên. Thương tố, đường cẩm, các ngươi hai người đến phía trước tới. Thương tố đi đến phía trước, ánh mắt của nàng thực bình tĩnh. Lần này kết quả như thế nào, nàng đã sớm trong lòng hiểu rõ, nhưng là nàng như cũ vẫn duy trì chấn định Không, có một tia hoảng loạn. Tê thuật công bố rồi kết quả. Đường Cẩm, lần này đã quán tái, ngươi khiêu chiến thành công. Đường Cẩm mặt mang đắc ý, Thường Tố như vậy ưu tú, đến bây giờ còn không phải bại bởi nàng. Đường Cẩm đắc ý đồng thời, chưa bao giờ sẽ đi tưởng, Thường Tố thua, đó là bởi vì Thường Tố chưa từng có học quá nhạc cụ, nàng chính mình chiếm hết tiếng nghi. Thường Tố thản nhiên mà tiếp nhận rồi kết quả này. Tê thuật nhìn Thường Tố, đơn độc này phân khí độ, Đường Cẩm liền xa xa không kịp Thường Tố. Thương Tố tuy rằng thua, nhưng là nàng không kiêu ngạo không khiêm lệnh, cho đại gia để lại khắc sâu ấn tượng. Tế thuật tiếp tục công bố thành tích, cuối cùng, 5 cái đá quán tuyển thủ chung, chỉ có Đường Cẩm đá quán thành công. Tế thuật, lần này đá quán tái, có người thành công, có người lại thất bại. Thạch Nghị cùng Triệu Thâm các nàng đều cúi đầu. Đường Cẩm cười, khỏe miệng giơ lên. Tế thuật liếc liếc mắt một cái Đường Cẩm, chuyện vừa chuyển, bất quá, các ngươi còn có cuối cùng một lần cơ hội. Tiếp theo chàng đá quán tái, nếu các ngươi thắng Các người làm theo có cơ hội tiếp tục tham gia siêu sao kế hoạch. Thành tích tuyên bố sau, mọi người đều rời đi. Thạch nhụy thế mới biết trên mạng bình luận, bởi vì đêm nay nàng biểu hiện đến quá kém, nàng có thể nói được thượng là kém bình như nước. Phía trước, nàng tự xưng tiểu diệp phạm, có chút người chịu đựng nàng, cho rằng nàng thật sự sẽ có chút bản lĩnh, không nghĩ tới đêm nay thi đấu, hoàn toàn bại lộ nàng đoàn bản. Thạch nhụy An vạ diệp phạm kế hoạch hoàn toàn thất bại, kém bình còn nhiều rất nhiều. Rất nhiều người ta nói nàng không xứng cùng Diệp Phạn tương đối, tiểu Diệp Phạn cái này danh hiệu, căn bản không phải nàng kêu đến khởi. Thạch nhụy đều có chút hối hận tham gia lần này thi đấu. Nay một kỳ siêu sao kế hoạch đã kết thúc, kết cục đã quán tái còn không có bắt đầu. Toàn bộ tuyển thủ đều có thể về nhà nghỉ ngơi tốt mấy ngày. Diệp Phạn về đến nhà, nghỉ ngơi một ngày sau, liền ra cửa đi mua đồ vật. Bởi vì tiết mục bán ra, Diệp Phạn có càng nhiều fans, hiện tại có rất nhiều fans sẽ nhận ra nàng tới. Cho nên nàng rất ít sẽ mang theo đô đô ra cửa. Diệp Phạn dẫn theo đồ vật mang theo ra, mới vừa vào cửa thời điểm, nàng liền phát hiện huyền quan thượng dạy. Là một đôi kiểu nam dạy. Quả nhiên, hạ hàng tới. Đô đô nhìn đến Diệp Phạn về nhà, chạy đến cửa ngay đón. Hạ hàn cũng tử trên sofa đứng dậy, đi theo đô đô phía sau, hướng tới Diệp Phạn đi tới. Diệp Phạn trên tay dẫn theo túi, đô đô vừa thấy, chạy nhanh vươn hắn tay béo nhỏ tiếp nhận. Mụn mụ đô đô giúp người. Diệp Phạn không cho Đô đô một hai phải đoạt lấy Diệp Phạn trên tay túi. Kia túi chỉ so đô đô người tiểu một ít. Đô đô lôi kéo túi khẩu, trên sàn nhà lao lực mà kéo. Hạ Hàn tiến lên một bước, nhắc tới trên mặt đất túi. Ta giúp ngươi. Những lời này, Hạ Hàn là nhìn Diệp Phạn nói. Cùng đô đô so sánh với, Hạ Hàn động tác rõ ràng nhẹ nhàng thật sự. Hạ Hàn giúp đỡ Diệp Phạn, đem trong túi đồ vật cất vào tủ lạnh. Hạ Hàn đứng ở Diệp Phạn phía sau, giúp nàng đệ đồ vật, Diệp Phạn đem đổ vật bỏ vào tủ lạnh. Bọn họ phối hợp ăn ý, nhìn qua giống như là một đôi quá bình phàm ấm áp sinh hoạt tiểu phu thê. Đô Đô tắt ngựa đầu đứng ở hạ hàn bên chân. Hắn nhìn đến bỏ vào tủ lạnh cuối cùng một thứ, chạy nhanh vươn tay tới. Hắn chỉ vào tủ lạnh để nhị cách. Mụ mụ, Đô Đô muốn uống sữa chua. Diệp Phạn lấy ra một bình nhỏ tới, đưa cho Đô Đô. Nếu quá lạnh, liền phóng một hồi lại ăn. Đô Đô ra một tiếng, thật cẩn thận mà tiếp nhận. Đô Đô tung tăng nhảy nhót mà chạy về phòng khách. Hạ Hàn cũng rời đi phòng bếp. Diệp Phạn thở phào nhẹ nhõm. Hạ Hàn đứng ở nàng phía sau thời điểm, trên người nàng căng chặt, chờ Hạ Hàn đi rồi, nàng mới thả lỏng lại. Phía trước, nàng gặp chuyện từ trước đến nay bình tĩnh, nhưng mỗi lần đụng tới Hạ Hàn, nàng bình tĩnh cùng lý trí tổng có thể bị hắn quấy rầy. Diệp Phạn cũng không biết, vì cái gì mỗi lần ở Hạ Hàn trước mặt, nàng sẽ rối loạn tâm thần. Diệp Phạn miễn cưỡng thu hồi ý nghĩ như vậy, đi đến phòng thay quần áo. Đô đô tay nhỏ dán ở xưa chua cái nắp thượng. Hắn một chút thủ săn cái nắp bên cạnh, lại khai không ra. Đô đô có chút nóng nảy, sữa chua liền ở hắn trước mặt, hắn lại ăn không đến. Hạ hàn vươn tay cánh tay, từ phía sau ôm vòng lấy đô đô. Hắn lấy trụ sữa chua cái nắp, lập tức sốc lên. Hảo! Đô đô đầu tiên là thực quý trọng mà liếm xong rồi cái nắp thượng sữa chua, mới bắt đầu ăn lên. Diệp hạn cho đô đô một cái muống nhỏ tử. Đô đô một muống một muống mà hướng trong miệng đưa. Bởi vì đô đô tiểu, sữa chua không thể uống qua lượng cho nên Diệp Phạn sẽ không cho hắn ăn nhiều. Mỗi lần Đô Đô ăn xưa chua thời điểm, hắn đều sẽ chậm dãi nhóm nháp. Đô Đô ăn xong sau trên người tràn ngập nhàn nhạt nai hương. Đô Đô cảm thấy mỹ mãn mà hướng hạ hàn trên người bò. Hắn đã ở Diệp Phạn trên người thí nghiệm rất nhiều biến, cho nên hắn lập tức liền theo hạ hàn ống quần chạy tới trong lòng ngực hắn. Hạ hàn trước nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, hắn nâng Đô Đô dưới nách, đem Đô Đô tiểu thân mình phóng hảo. Liên quan Đô Đô mũ thượng, thai, thỏ đều lung lay vài cái Hạ Hàn nhìn chầm chầm Đô Đô mắt tròn xoe. Đô Đô, ta là người ai? Đô Đô gãi gãi đầu, người là Hạ Thúc Thúc A. Hán ngữ khí thực đương nhiên. Hạ Hàn cực có kiên nhẫn mà giáo Đô Đô. Hiện tại là Hạ Thúc Thúc, kia về sau cũng sẽ vẫn luôn phải không? Hạ Hàn hiện tại tưởng cấp Đô Đô giáo hấn một cái khái niệm. hắn không chỉ có chỉ là Đô Đô một cái Thúc Thúc, hán đồng dạng có thể trở thành Đô Đô ba ba. Đô Đô càng nghi hoặc, Thúc Thúc không phải Thúc Thúc, đó là ai A. Hạ hàn thanh âm mang theo một kia. Dù dỗ ý vị. hắn hướng dẫn từng bước mà, dẫn đường đô đô nói ra kế tiếp nói. Đô đô, tiếng kêu ba ba nghe một chút. chương 72 chương 72. Lúc này, Diệp Phạn cửa phòng mở ra, nàng đã thay một kiện quần áo mới, vừa lúc nghe được trong phòng khách thanh âm. Mà trong phòng khách hạ hàn cùng đô đô đang ở nói chuyện thiếm, bọn họ không có phát hiện Diệp Phạn đứng ở cách đó không xa, đã thấy được nơi này phát sinh hết thảy. Diệp Phạn trong lòng căng thẳng. Nguyên bản đã sửa sang lại tốt cảm xúc lại bởi vì Hạ Hàn nói mà rối loạn nỗi lòng. Hạ Hàn vì cái gì muốn như vậy giáo Đô Đô. Hắn chỉ là thuận miệng nói lên, vẫn là đoán được Đô Đô là con của hắn chuyện này. Diệp Phạn trong đầu ý niệm hôn loạn, mà nàng đối Hạ Hàn ý tưởng cũng không có đầu mối. Nàng không có ra tiếng, chỉ là an tĩnh im lặng mà đứng ở nơi đó, tiếp tục nhìn. Đô Đô vai vai hắn đầu nhỏ, nghiêm túc mà đánh giá Hạ Hàn, phản phất ở suy tư bộ dáng. Không khí trầm mặc một lát. Một lát sau, Đô Đô đã mở miệng, ba ba. Hạ hàn nhìn Đô Đô, cùng hắn tương tự mặt mày, khẽ nguyết miệng nhỏ, chỉ thanh tính trẻ con mà niệm. Bởi vì Đô Đô này một tiếng ba ba, hắn đông dưng trong lòng ngảy dự. Hạ hàn đáy lòng tựa hồ có một khối mềm mại địa phương sụp đổ. Hắn như vậy đạ mặc người, lại bị thân sinh nhi tử kêu lên khó được ô nhu. Ở không có hắn thời điểm, Đô Đô cũng trưởng thành đến như vậy hảo. Nếu hắn có thể sớm một chút nhận ra Đô Đô thì tốt rồi. Nhưng là này đó nhiều lời vô ích Về sau nhật tử, hạ hàn sẽ cho dư đô đô càng nhiều ái. Đô đô mở to đen lúng liếng mắt tròn xoe, nhìn chầm chầm hạ hàn xem. Hắn một bên xem, đầu nhỏ một bên suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên thò qua tới, phóng nhẹ thanh âm, hình như là ở cùng hạ hàn cùng nhau bảo thủ một cái siêu cấp đặc biệt bí mật. Đô đô để sát vào hạ hàn bên hai, thúc thúc, ngươi thật sự muốn làm ta ba ba sao. Hạ hàn có chút bất đắc dĩ mà cười. Hắn chính là đô đô ba ba. Chỉ là hiện tại Đô Đô còn không biết mà thôi Hắn sẽ trước cùng Diệp Phạn thẳng thắn Sau đó lại nói cho Đô Đô Thông qua trong khoảng thời gian này Ở chung, Hạ Hàn cảm thấy Đô Đô hẳn là đã có thể tiếp thu chuyện này Đúng vậy Hạ Hàn sờ sờ Đô Đô đầu kia Đô Đô nguyện ý sao Đô Đô nết môi cười, bụi bấm tay nhỏ cuộn thành Một cái tiểu loa hình dạng, đặt ở Hạ Hàn bên hai Non nứt đồng âm nhẹ nhàng rơi xuống Ta nguyện ý Hạ Hàn khỏe miệng một câu, thở dài nhẹ nhõm một hơi Xem ra Đô Đô đối chính mình ấn tượng thực hảo, cũng hoàn toàn không kháng cự hắn trở thành phụ thân hắn. Nói như vậy, hắn xác thật có thể tìm thời gian cùng Diệp Phạn ngạ bài. Phụ tử hai người lén lút mắc ngón tay, bảo đảm hôm nay đối thoại sẽ không bị mụ mụ biết. Diệp Phạn ở phòng cửa đứng một hồi, nàng nghe được Đô Đô lời nói. Nàng đột nhiên cả kinh, sau đó đem cửa đóng lại, dựa vào trên cửa, có chút khẩn trưng lên. Chờ đến Diệp Phạn hoàn toàn bình tĩnh lại sau, nàng mới ra khỏi phòng. Hôm nay lý mẹ có việc Diệp Phạn sẽ làm cơm chiều cấp đô đồ, đồ cùng Hạ Hàn ăn. Tẩy sạch rau dưa, trong phòng bếp vang lên dụng cụ cắt gọt thanh âm. Khai hỏa, du nhiệt về sau, đem đồ ăn hạ nổi, từ tư tư, tư mùi hường phiêu lên. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phạn nghe thấy phía sau có người lại đây. Kêu nói trầm thấp thanh tuyến rất quen thuộc, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Diệp Phạn dừng lại động tác, quay đầu nhìn Hạ Hàn liếc mắt một cái, người sẽ nấu cơm. Hạ Hàn nhàn nhạt mà ứng thanh, sẽ không. Hắn nhưng thật ra thực thành thật, chỉ là tưởng cùng Diệp Phạn chậm rãi dung nhập đối phương sinh hoạt. Vậy ngươi không nên tới phòng bếp. Diệp Phạn có điểm đuổi khách di tứ ở một đạo đồ ăn đã làm tốt, nàng một bên trang bàn một bên nói chuyện. Diệp Phạn đưa lưng về phía Hạ Hàn, nàng không chút để ý mà mở miệng, phản phất chỉ là lơ đãng hỏi lên. Hạ Hàn, ngươi có phải hay không dạy ta nhi tử không nên lời nói? Diệp Phạn nói có thử, có chất vấn. Một phương diện, nàng muốn biết Hạ Hàn hay không đã biết cái gì, về phương diện khác. Nàng cảm thấy hắn ở thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng nàng đô đô. Hạ hàn ngẩn ra nửa giây, chợt cong lên khuệ môi, ngươi vừa rồi nghe được. Thanh tuyến thấp thấp hoa hoa, mang theo một chút như có như không ý cười. Diệp phạm gật đầu, đô đô chỉ là một cái tiểu hài tử, ngươi nói cái gì, hắn liền sẽ đi theo nói cái gì ba ba cái này tử, dù sao nàng là sẽ không nhận. Hạ hàn ánh mắt tiệm thâm do hỏi, nếu thấy được, vì cái gì không ngăn cản. Diệp phạm sừng sốt. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói sao trả lời. Giây tiếp theo, Hạ Hàn lại nói một bộ ngụy biện. Ngươi cũng cảm thấy ta thực thích hợp làm đô đô phụ thân sao. Hạ Hàn ý cười tiệm thầm, lạnh lùng ánh mắt càng nhu vài phần, đúng hay không? Diệp Phạn. Diệp Phạn không nói chuyện, cũng không phản ứng Hạ Hàn, cầm mâm rời đi phòng bếp. Nàng tâm mắt quét một vòng, cuối cùng dừng ở đô đô trên người. Nàng đáng yêu tiểu béo nhi tử vừa rồi yên lặng đem nàng bán đứng, hiện tại đang ở kia chơi đến vui vẻ. Diệp Phạn đem mâm gác ở trên bàn, nhẹ hô một tiếng, Đô Đô, ăn cơm. Ở trong phòng khách khắp nơi nhảy nhót Đô Đô dừng bước chân, hướng tới Diệp Phạn chạy chậm lại đây. Đô Đô chạy đến Diệp Phạn trước mặt, một chương bụ bấm khuôn mặt nhỏ cười đến phòng lên. Trên mặt hắn má lún đồng tiền lộ ra tới, mụ mụ cũng ăn. Lúc này, Hạ Hàn cũng đi theo Diệp Phạn đi ra. Đô Đô nhìn phía sau Hạ Hàn, hai cha con trao đổi một cái thần bí ánh mắt. Bọn họ trong lòng có trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiểu bí mật Đô, đô mở miệng, thúc thúc cũng cùng đô đô cùng nhau ăn. Hạ hàn theo tiếng, Hảo. Diệp Phạn. Đối mặt cái này khủy tay quẻo ra ngoài tiểu béo đôn, Diệp Phạn đã từ bỏ giấy ruột. Đi ổ bên trong hội nghị. Rộng mở sáng ngời văn phòng nội, đi các bộ môn người phụ trách ngồi ở bên trong, nghệ thuật tổng giám Sở Mít ngồi ở phía trên. Sở Mít nhìn nhìn đại gia, mở miệng, đi ổ tân phẩm son môi sắp đưa ra thị trường, đại gia tưởng hảo bắt đầu dùng cái gì minh tinh tới mở rộng sản phẩm s Một người nói, khẳng định đến là một đường tiểu hoa, phía trước mỹ phẩm dưỡng ra hệ liệt bán thực hảo, cho nên cái này mình tinh danh khí cần thiết muốn cao. Thì như đường cầm. Smith nghe thấy một đường tiểu hoa mấy chữ này, hắn ánh mắt hơi hơi chật lẻ, không nói gì. Một người khác nói, ta đảo cảm thấy danh khí không phải quan trọng nhất. Smith nhìn về phía người nọ, nói như thế nào. Người nọ suy tư một hồi, mở miệng, sản phẩm người phát ngôn cần thiết muốn phù hợp cái này sản phẩm tính chất đặc biệt. Nếu người phát ngôn hình tượng cùng sản phẩm không phù hợp, như vậy sản phẩm doanh số nói vậy sẽ không quá hảo. Smith hỏi, cho nên ngươi trong lòng có người được chọn. Ngươi nọ nhìn Smith, nói ra trong lòng ý tưởng, ta cảm thấy từ Diệp Phạn tới làm tân phẩm son môi người phát ngôn là nhất thích hợp. Diệp Phạn. Lời kia vừa thốt ra, mọi người đều sửng sốt một chút. Sau đó, đại gia lâm vào chầm tư. Một lát sau, một người mở miệng, đưa ra nghi vấn. Diệp Phạn không phải một đường tiểu hoa. Hơn nữa nàng cũng chưa từng có đại ngôn quá đồ trang điểm. liền như vậy bắt đầu dùng Diệp Phạn tới mở rộng đi ổ tân phẩm son ngôi, có chút mạo hiểm. Đường cẩm danh khí đại, nếu làm nàng tới đại ngôn, nguy hiểm sẽ tiểu một ít. Ở đây mọi người có chút cho rằng đường cẩm có thể đại ngôn son ngôi, nhưng có chút người lại cảm thấy Diệp Phạn có thể thử một lần. Hai người kia quá khó tuyển, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể kết luận. Sơ mít vẫn luôn không nói gì, lúc này, hắn bỗng nhiên nói một câu, các người đã quên. Diệp Phạn quay chụp cái kia son môi quảng cáo sao? Mọi người tự hỏi, Diệp Phạn quay chụp cái kia son môi quảng cáo bọn họ đều xem qua, kia khoản son môi doanh số cực hảo, thậm chí hiện tại còn ở vào thiếu hóa trạng thái. Diệp Phạn hiện tại nhiệt độ sắc thật tương đối cao, phía trước không có suy xét Diệp Phạn, là bởi vì nàng fan số lượng cùng một đường tiểu hoa so sánh với trước sau kém một ít. Submit, lúc ấy Diệp Phạn quay chụp son môi quảng cáo thời điểm, ta cũng ở hiện trường. Diệp Phạn biểu hiện năng lực tuyệt nàng chút nào không lung cuống cũng hoàn mỹ thể hiện son môi đặc sắc. Diệp Phạn hiện tại còn không phải một đường tiểu hoa, nhưng nàng đã biểu hiện đến như vậy ưu tú, như vậy một cái năng lực cực cường người, ai biết về sau nàng sẽ đi đến rất cao vị trí. Sơ mít, Diệp Phạn năng lực cường, phép sức mua cũng rất mạnh, này vài giờ đều đầy đủ chứng minh rồi, Diệp Phạn có tư cách trở thành đi ổ nhãn hiệu bản thân. Hắn nhìn về phía đại gia, nghiêm túc mà nói, mặc dù nàng hiện tại danh khí còn chưa đủ, nhưng là này quan trọng sao? Smith từng câu từng chữ dưng ở trong văn phòng. Mọi người trầm tư, Diệp Phạn cùng Đường Cẩm so sánh với danh khí không đủ, nhưng những mặt khác xác thật tương đương xuất sắc. Cuối cùng, Smith rơi xuống một câu, lần này đi ổ sâu thời trang, mời Diệp Phạn cùng Đường Cẩm tới tham gia. Lần này sâu thời trang thượng, hắn sẽ ám mà khảo hạch Đường Cẩm cùng Diệp Phạn hai người. Hai người bọn nàng ai biểu hiện xuất sắc, Đi Ổ liền sẽ quyết định làm ai tới đương đi ổ nhãn hiệu bản thân. Một khắc đầu, Đái Cận Sơn nhận được đỉ ổ nhân viên công tác điện thoại. Biết Đi ổ muốn mời Diệp Phạn xem thú. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Diệp Phạn. Đái Cận Sơn, Diệp Phạn, lần này Đi ổ sâu thời trang, cho ngươi thư mời. Diệp Phạn sử suốt, Đi ổ mời ta xem thú. Đi ổ từ trước đến nay chỉ cùng mình tinh hạng nhất hợp tác, lấy nàng hiện tại danh khí, theo lý mà nói, nàng sẽ không thu được mời mới là. Diệp Phạn chấm tư, trong lòng có một ý niệm. Chẳng lẽ nói là bởi vì. Lúc này, Đái Cận Sơn thực khẳng định mà nói một câu. Bởi vì lần đó son môi quay chụp quảng cáo, ta tưởng đi Âu người phụ trách nhìn chú ngươi." Đái Cận Sơn nói vang lên, vừa vặn cùng Diệp Phạn ý tưởng phù hợp. Diệp Phạn đã đoán được là nguyên nhân này. Đái Cận Sơn ngữ khí thực nghiêm túc, "Diệp Phạn, đây là một cái thực tốt cơ hội." Diệp Phạn năng lực cường, nhưng là nàng khuyết thiếu một cái cùng đại bài hợp tác cơ hội. Lần này cơ hội thật sự khó được. Diệp Phạn đương nhiên minh bạch tầm quan trọng, "Ta sẽ quý trọng lần này cơ hội." Nàng minh bạch, lần này cơ hội đối nàng tới nói Là một cái thực tốt cơ hội. Nếu nàng nắm chắc hảo, lúc sau lộ sẽ cùng phía trước đại không giống nhau. Đái cận sơn, đi ổ tung ra cái này cành ô lưu, đã chứng minh rồi nó có cùng người hợp tác ý đồ. Hắn chuyện biến đổi, nhưng lần này sâu thời trang thượng, đường cẩm cũng thu được mời. Diệp Phạn tức khắc minh bạch hắn ý tứ, đi ổ tưởng ở ta cùng đường cẩm chi gian, tuyển một người làm đối tượng hợp tác. Đái cận sơn, không tội. Diệp Phạn cùng đường cẩm so sánh với, chỉ là kém ở danh khí thượng cho nên đỉ ổ mới có thể ở hai người chi gian lắc lư không chừng. Diệp Phạn thanh âm thực chấn định, nếu ta biểu hiện xuất sắc, đi ổ liền sẽ cùng ta hợp tác. Nếu ta biểu hiện đến không lệnh người bọn họ vừa lòng, ta liền sẽ mất đi cơ hội này. Đái Cận Sơn hỏi một câu, Diệp Phạn, ngươi có tin tưởng sao? Diệp Phạn bỗng nhiên cười, vì cái gì không có. Lần này tương đương với là một hồi khảo hạch, cùng đường cẩm so sánh với, từ năng lực, lại đến tâm thái lại đến biểu hiện lực, Diệp Phạn tự nhận, nàng sẽ không thua cấp đường c Đái Cận Sơn tiếp tục nói chúng ta sẽ điều tra đường cẩm lần này trang phục sẽ không cho các ngươi đồng hàng còn có trang dung vật trang sức trên tóc chờ các phương diện đều cần phải làm được so đường cẩm càng thêm ưu tú Diệp Diiệp phạmân đường cẩm rời nhà rất nhiều thiên nay một kỳ đã quán tái sau khi kết thúc đường cẩm trở về nhà đường Trạch đường phụ công tác rất bận đi nước ngoài trong nhà chỉ có đường phu nhân giản lan một người đường cẩm không có thông chi trong nhà trực tiếp trở về nhà mụ mũ, mũ. Đường cầm nhìn đến giản lan, giản lan chính đưa lưng về phía nàng. Giản lan ngồi ở trên sofa, tu bổ trên bàn hoa trì, nàng tóc dài quấn lên, nhất cử nhất động đều lộ ra ưu nhã. Đường cầm từ sofa mặt sau, khoanh lại giản lan cổ, cùng nàng làm nũng. mụ mũ, mũ, ta rất nhớ người A. Phía trước đường cầm ra ngoại quốc đóng phim, ngay sau đó lại đi nghỉ phép, hiện tại còn tham gia siêu sao kế hoạch chân nhân tú, không có một chút ngừng lại thời gian. Cái này trong quá trình giản lan cùng đường cẩm chỉ là đánh quá mấy thông điện thoại. Đường cẩm ở giản lan trên cổ cọ, cọ cọ, hình như là một cái không muốn xa rời mẫu thân hài tử. Nhưng là nàng đấy mắt lại không có bất luận cái gì ôn sắc, phản phất chỉ là máy móc tính mà hoàn thành này đó động tác. Cũng không biết là kế thừa đường cẩm thân mụ nhiếp vi như lạnh nhạt. Đường cẩm ở biết chính mình không phải đường ra thân sinh nữ như khi, nàng liền bắt đầu cùng đường ra xa cách, nàng đối đường ra những người đó vô pháp sinh ra chân chính cảm tình. Mà đường cầm hiện tại làm chỉ là vì làm nàng có thể được đến đường ra càng nhiều ích lợi, lại không phải thiệt tình mà trở thành bọn họ người nhà. Bất quá đường cẩm hành vi tựa hồ cũng có thể đoán trước đến. Nàng tự mình mẫu thân nhiếp vi như không phải cũng là người như vậy. Nhiếp vi như đã chịu đường phụ trợ giúp, lại đối hắn sinh ra cảm tình, làm ra đem hải tử đánh cháo chuyện này. Nàng đánh thích ngụy trang, lại làm thương tổn chuyện của hắn. Mà đường phụ cùng đường phu nhân đều bị chẳng hay biết gì, dưỡng nhiếp Vĩ như hải tử nhiều năm như vậy. Đường cầm tình lình sẽ ra thân mật hành động làm giản lan thân mình cứng đờ. Nàng đối đường cầm cảm tình giống như là ở tại cùng cái trong nhà thân nhân, lại không có mặt khác mẹ con thân thiết. Giản lan tâm tư tỉ mỉ, nàng đem chuyện này tàng rất khá không cùng bất luận kẻ nào nói. Giản lan thực mau liền khôi phục bình thường, nàng vô vô đường cầm tay. Nô mẹ làm rất nhiều đồ vật, có rất nhiều là người thích ăn. Cứ việc giản lan trong lòng đối đường cẩm thân cận không đứng dậy, nhưng là nàng sẽ vẫn luôn nỗ lực làm tốt một cái mâu thân. Người đi trước trong phòng đổi thân quần áo, sau đó liền có thể ăn cơm trưa. Đường Cẩm thu hồi cánh tay, chờ ta đổi hảo quần áo liền ra tới. Đường cầm đi hướng phòng, Giản Lan đứng dậy đi đến phòng bếp. Xoay người trong nháy mắt kia, Đường Cẩm khỏe miệng kéo xuống dưới, Giản Lan trong miệng những cái đó nàng thích đồ ăn căn bản là không phải nàng chân chính thích. Từ khi còn nhỏ Đường Cẩm biết chính mình thân thế sau, nàng đầu tiên là kinh hoàng một đoạn thời gian, theo sau lại ổn định xuống dưới. Nàng vì làm chính mình có thể ở đường ra vẫn luôn đại đi xuống. Đương Cẩm thậm chí Ngụy Trang chính mình vốn coi yêu thích, nàng quan sát đường ra người ẩm thực thói quen, tính cách, ăn mặc từ từ, nàng sẽ học bọn họ bộ dáng, Ngụy Trang thành một cái đường ra người. Cũng không biết Đường Cẩm nho nhỏ tuổi tác, là như thế nào làm được này đó, nàng nhìn Như Thiên Trần, tâm tư lại thâm trầm đến lợi hại. Đường Cẩm từ trong phòng ra tới sau, lập tức đi tới phòng khách, nàng tùy y ấn điều khiển từ xa, kênh một người tiếp một người mà đổi. Trong đó một cái kênh thượng, vừa vận phóng siêu sao kế hoạch phát lại, Đường Cẩm sắc mặt lạnh lùng, không lại tiếp tục gấn. Nàng đem điều khiển từ xa phóng tới một bên, mắt lạnh mà nhìn TV trên màn hình Diệp Phạn. Siêu sao kế hoạch vừa lúc bá đến Diệp Phạn kéo đàn lông thời gian điểm. Ở Diệp Phạn thủ hạ, sạch sẽ thanh thúy tiếng đàn quần quần không ngừng mà chuyển đến, chuyển tới phòng khách mỗi một góc. Này nguyên bản là một lần cảnh đẹp ý vui biểu diễn, đối đường cầm tới nói, lại phá lệ mà trói thai. Đường cầm cười lạnh, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chầm chầm màn hình. Lúc này Giản Lan từ phòng bếp đi ra, nàng tiếng bước chân nhẹ, đường cẩm căn bản không phát hiện Giản Lan đang đứng ở nàng phía sau. Giản Lan chú ý tới đường cẩm biểu tình, cùng bình thường bất đồng, đường cầm ánh mắt thực lãnh. Giản Lan cảm thấy kỳ quái. Cùng đường cầm giống nhau, nàng cũng đem tầm mắt dừng ở trên màn hình. Diệp Phạn vừa vặn kéo xong rồi một đầu chim sơn ca, nàng chiều người xem lộ ra thanh thiện mỉm cười, nàng tầm mắt vừa lúc nhìn về phía màn ảnh. Giản Lan trong lòng giật mình, nàng ánh mắt dừng ở Diệp Phạn trên người có chút rời không ra. Giản Lan nhớ rõ Diệp Phạn, lần trước nàng nhìn đến quá Diệp Phạn xuất hiện ở một cái tuyên truyền xét thượng. Khi đó nàng thế nhưng cảm thấy Diệp Phạn mang cho nàng một loại quen thuộc cảm. Giản Lan sinh hoạt rất đơn giản, nàng chưa bao giờ sẽ chú ý giải trí tin tức. Mặc dù đường cầm ở dưới giải trí, nàng hoạt động nhiều như vậy, đường ra người cũng chỉ là đem những cái đó trở thành đường cầm công tác. Sở hữu sự tình đều có phòng làm việc toàn quyền phụ trách, đường ra cũng không nhúng tay. Đây là giản lan lần đầu tiên nhìn đến siêu sao kế hoạch cái này tiết mụ. Không nghĩ tới, Diệp Phạn thế nhưng cũng tham gia. Mà hiện tại nàng lại lần nữa nhìn đến Diệp Phạn thời điểm, như cũ có như vậy cảm giác, nhưng cái này quen thuộc cảm từ đâu mà đến, nàng lại không biết. Giản lan giọng nói có chút phát sát, nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy. Nàng tầm mắt như cũ rừng ở Diệp Phạn trên người, lại mở miệng hỏi một câu. Nàng chính là Diệp Phạn A. Trong thanh âm mặt mang theo không dễ phát hiện ôn nhu. Chương 73 Chương 73 Đường cầm nghe được Giản Lan nói, nàng quay đầu nhìn về phía Giản Lan. Mẹ, cái này Diệp Phạn chính là ta đối thủ một mất một còn. Ngươi biết nàng có bao nhiêu chán ghét sao? Đường cầm từ trước đến nay cùng Diệp Phạn không đối phó, ở nàng xem ra, Diệp Phạn như cũ vẫn là nàng một cái thế thân, lại nương chính mình danh khí đỏ. Bất quá đường cầm theo bản năng xem nhẹ, lúc trước nếu không phải bởi vì đường cầm muốn chèn ép Diệp Phạn, cũng sẽ không hoàn toàn ngược lại. Diệp Phạn ngày thường nhìn qua thử can tĩnh, bối mà lại luôn cùng ta đối nghịch. Đường cẩm tận hết sức lực mà bôi đen Diệp Phạn. Giản Lan giật mình, nàng trực giác nói cho nàng, Diệp Phạn không nên là cái dạng này người. Ngươi có phải hay không có chỗ nào hiểu lầm? Giản Lan theo bản năng giúp Diệp Phạn nói chuyện. Đường cẩm tươi cười có chút cứng đở, mẹ, chúng ta không nói nàng, hảo sao? Giản Lan nhìn ra đường cẩm không vui, không có tiếp tục giúp Diệp Phạn biện giải. Tốt, mụ mụ không nói. Đường cầm mới miễn cưỡng ư một tiếng, ta về trước phòng ngủ, đợi lát nữa ăn cơm chiều thời điểm kêu ta. Đường cầm đứng dậy cùng Giản Lan ôm một chút, sau đó trở về phòng. Giản Lan không có tiếp tục lưu tại phòng khách, nàng cũng trở về phòng, một lần nữa mở ra tivi Giản Lan điều ra truyền phát tin siêu sao kế hoạch kênh, Diệp Phạn lại lần nữa xuất hiện ở tivi trên màn hình. Giám khảo đang ở đối Diệp Phạn cùng Thạch Nhụy biểu tình tiến hành lợi bình. Nghe được Giám khảo khen Diệp Phạn thời điểm. Giản Lan khỏe miệng lơ đắng mà hiện lên ý cười. Nàng rất muốn biết, Diệp Phạn rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Diệp Phạn đôi mắt thanh triệt sạch sẽ, nói vậy nàng cũng nhất định sẽ là cái dạng này người. Mà đường cầm đối Diệp Phạn làm ra định luận không nhất định chính là đối. Giản Lan nghĩ, nếu là có cơ hội, nàng thật sự rất muốn cùng Diệp Phạn thấy thượng một mặt. Đồng thời, nàng tưởng biết rõ ràng, cái loại này quen thuộc cảm giác từ đâu mà đến. Hạ Trạch Hạ lao thái thái thực quan tâm hạ hàn nhân sinh đại sự. Mỗi lần hắn trở về, Tổng hội bị dò hỏi một phen. Hôm nay cũng không có ngoại lệ, Hạ Lao Thái Thái cứ theo lẽ thường ở trong phòng khách chờ Hạ Hàn về nhà. Không chờ Hạ Hàn vào phòng, nàng liền đem hắn ngăn lại tới. Hạ Lao Thái Thái, công tác rất bận đi. Hạ Hàn môi mỏng hé mở, nói thẳng, không cần vòng vo. Bị đoàn trung tâm tư Hạ Lao Thái Thái cười cười, thập phần thẳng thắn thành khẩn mà đã mở miệng, ngươi nói nữ hài kia, có hay không ảnh trụ. Hạ Hàn hơi trọn mi, hắn chợt hiện lên một ý niệm Quá mấy ngày, ta liền sẽ dẫn người tới xem ngươi. Hạ hàn lạnh lùng thanh tuyến rừng ở to như vậy trong phòng khách, có thể chứ. Hạ lao thái thái có chút kinh hỉ ngươi sẽ mang nữ hải kia về nhà. Hạ hàn không tỏ ý kiến mà cong lên khoẻ môi. Hắn không phủ nhận cũng không thừa nhận, thâm hát trong mắt mang theo điểm ý vị thâm trường ý cười. Bởi vì sẽ đến hạ ra không chỉ có chỉ có Diệp Phạn. Hạ hàn lập tức liền sẽ tìm Diệp Phạn ngà bài, sau đó hắn muốn tìm một cái cơ hội làm đô đô biết chấn tướng. Ở Đô Đô tiếp thu sự thật này sau, hết thể liền dễ làm. Quá trận, trải qua Diệp Phạn đồng ý sau, Hạ Hàn sẽ mang theo Đô Đô cùng Diệp Phạn cùng nhau lại đây. Hạ Lao Thái thái chẳng những nhiều một cái cháu dâu, còn sẽ thêm một cái tăng tôn. Chỉ là hy vọng, tới rồi lúc ấy, Hạ ra người thái độ không cần quá mức giật mình. Đêm đã khuya, Hạ Hàn phiên xong rồi kết bản, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Hàn qua mấy ngày liền sẽ tiến tổ chụp một bộ phim mới, đóng phim phim trường tuy xa. Nhưng hắn sẽ kiên trì trở về Bùi Đô Đô. Bên ngoài hạ tí tách tí tách mưa nhỏ, Hạ Hàn khẽ như mày, ngủ đến có chút không quá an ổn. Hoàng Hốt Chi Gian, hắn làm một cái hồi ước mộng. Vườn trường, khắp nơi đóa hoa sắp khai tạng. Gió thu có chút hiu quảng, lâm lấm phiêu tán ở trong không khí. Nay tòa âm nhạc học viện đàn lông chuyên nghiệp, có một thiên tài đàn lông tay diệp phạm. Nàng bằng cao chuyên nghiệp thành tích nhập học, trước đó đã lấy quá nhiều hạng giải thưởng lớn. Hạ Hàn tới trường học này thời điểm, thấy Diệp Phạn, nàng cầm hộp đàn, trải qua mở ra màu trắng đóa hoa thụ. Cánh hoa rơi xuống ở nàng bên chân. Nơi này tràn ngập thanh đạm mùi hoa, thanh lãnh an tĩnh mà thẩm đẫm tiến không khí. Hạ Hàn bước chân không nhanh không chậm, đi theo Diệp Phạn đi cầm phòng. Cầm phòng môn khó khăn lắm hợp lại, gió thổi qua, lộ ra một đạo phùng tới, trùng hợp có thể thấy rõ ràng bên trong tình hình. Hạ Hàn xuyên thấu qua môn, nhìn Diệp Phạn. Diệp Phạn ngồi ở ghế trên, từ hộp đàn thập phần trân trọng mà lấy ra đàn vi ô lông. Nàng rất cẩn thận cẩn thận, tựa hồ đem chính mình tùy thân mang theo đàn vi ô coi như là một kiện chân bảo. Diệp Phạn ngón tay thon dài mỹ lệ, nàng dùng tùng hương xoa đàn vi ô cầm cung, Diệp Phạn động tác thực nhẹ, thông thả lại huyển chuyển nhẹ nhàng. Hạ hàn ở cầm phòng bên ngoài, trầm mặc mà nhìn. Lạnh leo trong mắt kia phân đạm mạc biến mất, tuy không có biểu tình, nhưng ánh mắt lại dần dần trở nên thâm thúy lên. Diệp Phạn quá mức chuyên trú, không có chú ý tới bên ngoài có người, nàng lên đàn violong. Đem đàn vi ô lông đặt tại bên trái bả vai. Cầm phòng bên trong. Diệp Phạn cầm cung rừng ở cầm huyền thượng, kéo động cầm cung, trong phòng vang lên nhẹ nhàng tiếng đàn. Từ cái thứ nhất âm bắt đầu, cầm phòng trung tựa hổ có tiếng chim hót, chim sơn ca thanh âm xuyên thấu không khí. Cầm phòng bên ngoài. Cái kêu anh tuấn đạm mạc nam nhân thế, nhưng ngoài ý muốn thu hồi sắc lạnh, môi mỏng hơi câu, thâm trầm ánh mắt khóa chặt Diệp Phạn. Nàng nối một chỗ diễn đấu, khúc mỗi một chỗ, không một không ở điều động hắn cảm xúc, làm hắn ấn tượng sâu vô cùng. Mà kia đầu khúc tên là chim sân ca. Đen nhánh lạnh băng đêm mưa, Hạ Hàn mở mắt. Phong tiếng vang đấm vào cửa sổ, nước mưa rớt xuống mang đến ở mức hơi thở, ẩn dần mà, nặng nghề mà đè nặng người tâm. Hạ Hàn meo lại đôi mắt, tùy ý lạnh leo lạnh lẽo không khí xâm nhập lại đây. Hắn tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng lên, tư duy cũng chậm rãi khôi phục thanh minh. Hạ Hàn trong đầu hiện ra ngay lúc đó cái kia hình ảnh, một cái ăn mặc màu trắng váy dài nữ hài, giống như trắng tinh hoa sơn chi. Nàng đứng ở ánh mặt trời thần sát chuyên trú mà diễn tấu chim sân ca. Cái kêu mộng chỉ là đến từ hắn xa xôi ký ức, tựa hồ đã là thật lâu phía trước sự tình, nhưng như cũ như vậy chân thật đến giờ tay có thể với tới. Hạ Hàn Liễm khởi suy nghĩ, không hề đi hồi ức quá khứ phát sinh sự tình. Hiện tại cùng lập tức mới là quan trọng nhất, như Diệp Phạn, còn có bọn họ đô đô. Hắn mở ra di động, tùy ý điểm đánh vài cái màn hình, nửa phút sau, du dương tiếng nhạc ở trong phòng văng lên. Diệp Phạn ở vẹn Đã từng ở đầu đường kéo đàn vi ô lông Chữa tình, thông thả Như chảy nhỏ giọt tế lưu gột giữa tâm linh Còn có không lâu trước đây biểu diễn quá chim sân ca Ngừng cao, tích liệt Mỗi một cái âm phụ từ nàng thuộc hạ đổ xuống mà ra khi Kéo động không chỉ là cầm huyền Còn có người tiếng lòng Hết sức chăm chú mà diễn đấu Toàn tình đầu nhập khi Diệp phạn lôi ra tiếng đàn sạch sẽ lại thanh triệt Nàng tiếng đàn vĩnh viễn là như thế này Có loại lệnh nhân tâm tình bình tĩnh lực lượng Ban đêm càng thêm thâm trầm Nhưng hạ hàn lại không có ngủ tiếp. Hắn hơi khép lại hai mắt, làm hết thể cảm quan đều yên tĩnh, chỉ có lỗ thai ở nghe. Diệp Phạn tiếng đàn vẫn cứ ở truyền phát tin, một lần lại một lần mà quanh quẩn ở trong phòng. Tiếng đàn gợi lên hạ hàn hồi ức, từ hắn xa xôi ký ức mà đến tiếng đàn. Hiện tại cùng quá khứ Diệp Phạn, còn có kia không thể tưởng tượng kỳ diệu vận mệnh, đưa bọn họ một nhà ba người liên hệ ở cùng nhau. Quá mấy ngày chính là đi ổ thu đông sâu thời trang, đi ổ cấp Diệp Phạn cùng đường cầm các đưa tới bọn họ Tân phẩm son môi. Đi son môi bày biển ở trên bàn, một chi chim mà phóng thật sự chỉnh tề. Diệp Phạn nhìn qua đi. Diệp Phạn biết, nếu sâu thời trang thượng nàng biểu hiện làm đi ồ người phụ trách vừa lòng, lần này tân phẩm son môi mở rộng, liền sẽ rơi xuống tay nàng chung. Như vậy, nàng muốn như thế nào biểu hiện ra tốt nhất hiệu quả đầu. Diệp Phạn Trầm tư, lần này sâu thời trang, đái cận sơn cho nàng chuẩn bị chính là một cái màu đen lễ phục. Màu đen lễ phục cùng nào chi son môi nhan sắc nhất đắt đầu. Diệp Phạn nghĩ nghĩ. Cuối cùng, nàng cầm lấy trong đó một chi son ngôi. Đi ổ tuần lễ thời trang ngày đó thực mau liền đến, Diệp Phạn mặc vào màu đen lễ phục, hóa hảo trang, cùng đoàn đội cùng nhau thượng bảo mẫu xe. Xe chậm rãi chạy, khai hướng tuần lễ thời trang nơi sân. Trên xe, chuyên viên trang điểm ngồi ở Diệp Phạn bên cạnh, nàng đang ở cấp Diệp Phạn bổ trang. Diệp Phạn làn ra tinh tế trắng nõn, chỉ cần đổ một chút phấn liền phi thường tự nhiên. Lập tức liền phải tới rồi, Diệp Phạn nhìn ngoài cửa sổ. Sâu thời trang tu trưởng cửa đã vây đầy phóng viên. Chỉ cách cửa xe là có thể nghe thấy ẩm ý thanh âm, còn có camera răng giắc răng giắc chụp ảnh thanh. Các phóng viên trong tay đều cầm camera, đôi mắt nhìn chằm chằm thần xe, tùy thời quay chụp trực tiếp tư liệu. Diệp Phan biết, hạ này chiếc xe, liền ý nghĩa đứng ở mọi người nhìn chăm chú dưới, nhất cử nhất động đều sẽ xuyên thấu qua màn ảnh, rõ ràng mà bày ra ra tới. Vô luận phát sinh chuyện gì, đều phải bảo trì khéo léo tươi cười, không cần biểu lộ ở mặt ngoài. Diệp Phạn biết rõ điểm này, Diệp Phạn làm tốt chuẩn bị. Màu đen cửa xe mở ra, Diệp Phạn xuống xe. Nàng tức khắc bị đèn flash vây quanh, sáng ngời ánh đèn chỉ một thoáng bao phủ ở nàng trên người. Diệp Phạn tươi cười không giảm, nàng đi đến chụp ảnh khu, mỉm cười đứng ở nơi đó, tùy ý các phóng viên chụp ảnh. Diệp Phạn đang mặc một thân màu đen lễ phục, thuần hát nhan sắc, có vẻ Diệp Phạn làn ra tựa chân châu giống nhau, ở ánh đèn hạ thông thấu cực kỳ. Lễ phục thiết kế rất đơn giản, lộ ra một bên bả vai. Chiều dài vượt qua càng chân, gần lộ ra một đoạn trắng tinh mảnh khảnh mắt cá chân. Diệp Phạn trên môi đồ đi ổ tân phẩm son môi, cái này sắc hảo là lá phong sắc, ở mùa đông sử dụng, nhan sắc minh diễm nhưng là lại không dày nặng, gai đúng chỗ ngứa. Đã là đầu mùa đông, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo. Gió lạnh phất qua Diệp Phạn thân mình, đều là rét lạnh. Diệp Phạn sắc mặt không hề có biến hóa, khỏe môi dắt tươi cười. Các phóng viên vây quanh Diệp Phạn, cầm mịt rồ phồn rơ lên Diệp trước mặt, bọn họ sôi nổi vấn đề. Diệp Phạn Ngươi lần này tới đi ổ xem tú, có phải hay không cùng đi ổ có hợp tác ý đồ? Có không lộ ra một chút? Diệp Phạn ngươi tham gia chân nhân tú sau, danh khí cao rất nhiều, ngươi có hay không nghĩ tới kế tiếp sẽ đi như thế nào? Đường cẩm đá quán thành công, các ngươi về sau đụng tới mặt thời điểm, có thể hay không xấu hổ? Phóng viên vấn đề một người tiếp một người mà vứt ra tới, có chút thậm chí thực sắc bén, nhưng Diệp Phạn trước sau vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười. Diệp Phạn thông rong hảo phóng mà trả lời, Hôm nay ta chỉ là tới xem tú. Sau đó, Diệp Phạn không hề trả lời, chỉ là bảo trì mỉm cười. Phóng viên thấy hỏi lại không ra cái gì, liền tẳng ra, Diệp Phạn hướng trong đi đến, nàng nện bước ưu nhã thông thả, mỗi một bước đều không nhanh không chậm. Diệp Phạn ngồi ở vị trí thượng, nàng sống lưng thẳng thắn hai tay giao điệp ở bên nhau, nhẹ nhàng mà đáp ở đầu gối. Vô cùng đơn giản động tác, từ Diệp Phạn làm tới, lại mang theo cao quý cảm giác. ưu nhã đạm nhiên khí chất hồn nhiên thiên thành. Diệp Phạn biết Di Âu người rất có khả năng đã ở chú ý tới nàng. Bất quá, nàng không cần cố tình làm cái gì, hết thể chỉ cần bình thường tiến hành là được. Từ dịp phạn đi vào sâu thời trang bắt đầu, đi Âu nghệ thuật tổng giám sở mít liền bắt đầu chú ý nàng. Diệp Phạn đối mặt phóng viên vấn đề khi, sắc mặt bình tĩnh. Lại xem Diệp Phạn lần này ăn mặc, nàng ăn mặc màu đen lễ phục hình thức đơn giản, tính chất cao cấp. Như vậy một kiện nội liệm quần áo, Diệp Phạn lại xuyên ra minh diễm cảm giác, phá lệ đẹp. Cuối cùng Smith ánh mắt dừng lại ở Diệp Phạn trên mặt. Không hề ngoài ý muốn, Diệp Phạn đêm nay trang dung thực mỹ. Một chút trang dung liền thể hiện nàng lập thể ngũ quan. Nhưng là, đẹp nhất vẫn là cặp kia môi. Smith liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, đó là hắn đưa quá khứ đi ổ tân phẩm son môi, là trong đó một loại sắc hảo, lá phong sắc. Này đó son môi, đường cẩm kia cũng có. Hắn đưa son môi mục đích là, nhìn xem đêm nay sâu thời trang thượng, hai người sẽ lựa chọn cái dạng gì son môi. Cấp nàng son môi, phối hợp các nàng từ người lễ phục, ai sẽ làm bọn họ ấn tượng càng khắc sâu. mít lại nhìn thoáng qua Diệp Phạn, Diệp Phạn môi nhan sắc tươi đẹp, lại một chút cũng không dày nặng. Môi hình hình dáng rõ ràng, đêm này tiên minh nhan sắc, một chút hiện ra ở đen nhánh ban đêm. Mặc dù ở có chút ảm đạm ánh đèn hạ, Diệp Phạn mặt như cũ làm người rời không ra ánh mắt. mít chỉ có một ý niệm, cái này son môi rất thích hợp Diệp Phạn. Diệp Phạn biểu hiện đã như thế xuất sắc, kế tiếp còn muốn lại xem đường cẩm biểu hiện. Lúc này, cửa truyền đến tiếng vang, Smith nhìn qua đi. Cửa tiến vào một cái nữ minh tinh, là Đường Cẩm. Đường Cẩm liếc mắt một cái liền thấy được Diệp Phạn, nàng cùng Diệp Phạn nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng thực mau liền rời đi ánh mắt. Đường Cẩm biết, Dio muốn ở nàng cùng Diệp Phạn hai người trung gian, lựa chọn một người làm đi ổ nhãn hiệu bản thân. Đường Cẩm thực tức giận, Diệp Phạn lại muốn cùng nàng tranh lần này cơ hội. Dio đại ngôn, Đường Cẩm còn không có bắt được quá. Diệp Phạn xuất đạo mới bao lâu, Liên vào đi ố mắt, đường cẩm có thể không ghen ghét sao. Nhưng là, đường cẩm sắc mặt không có hiển lộ, nàng rõ ràng, đi ố người ở quan sát các nàng. Nàng nhất định phải biểu hiện rất khá. Đường cẩm chiều diệp Phạn phương hướng đi qua, ly diệp Phạn còn có mấy cái vị trí xa địa phương, đường cẩm ngồi xuống. Sơ mít nhìn đường cẩm, ánh mắt nhìn đường cẩm ngôi, ánh mắt trật lẽ. Đường cẩm cùng diệp Phạn thế nhưng tuyển tương đồng sắc hào son ngôi, đảo thật đúng là trùng hợp. Bất quá, tương đồng son môi. Càng có thể so sánh so cái nào người càng thích hợp. Sợ mít nhìn nhìn đường cẩm sắc thật thật xinh đẹp. Sau đó, hắn lại nhìn thoáng qua Diệp Phạn, trong lòng tức khắc nảy lên một ý niệm. Đường cẩm đẹp thì đẹp đó, nhưng là hắn đã gặp qua Diệp Phạn như vậy hoàn mỹ, lúc này lại xem mặt khác, tựa hồ đều nhập không được mắt. Sâu thời trang bắt đầu rồi. Âm nhạc thượng văng lên, trên đài, người mẫu một đám đi tới. Diệp Phạn an tĩnh mà nhìn. Diệp Phạn cùng đường cẩm hai người liền ngồi ở phụ Cận chung gian cách ba cái vị trí mà tôi. Ánh đèn rơi xuống, quét qua Diệp Phạn cùng Đường cầm mặt, đem các nàng ngũ quan chiếu đến thành tích phân minh. Submit nhìn bên cạnh vài người liếc mắt một cái, nói, các người thấy rõ ràng. Này mấy cái đều là đi ổ các bộ môn người phụ trách, bọn họ cũng ở quan sát Diệp Phạn cùng Đường Cẩm. Diệp Phạn cùng Đường Cẩm ngồi ở chỗ kia, bọn họ ánh mắt thế nhưng hoàn toàn sẽ không chú ý tới Đường Cẩm, Diệp Phạn cơ hồ đoạt đi rồi Đường Cẩm toàn bộ phong cảnh. Tân phẩm son môi đồ ở Đường Cẩm trên môi. Hiệu quả không tồi. Nhưng là, Diệp Phạn môi đỏ lại lộ ra cao quý, thông dòng, có thể làm cho bọn họ thật sâu mà nhớ kỹ cái này sắc hảo. Cao thấp lập thấy. Sơ mít minh bạch, bọn họ cũng cùng chính mình có tương đồng ý tưởng. Thực hiện nhiên, lần này son môi người phát ngôn hắn đã xác định. Diệp Phạn, chính là lần này đi ổ son môi người phát ngôn. Thượng Hải sâu thời trang thượng sẽ có đi ổ cao định tú, mà Giản Lan vừa vặn đi tới Thượng Hải chi nhánh công ty. Công ty có chút việc. Vì thế nàng tự mình tới một chuyến Thượng Hải. Buổi tối sâu thời trang mau kết thúc thời điểm, Giản Lan cấp đường cẩm gọi điện thoại. Điện thoại là đường cẩm trợ lý tiếp, hắn nghe được Giản Lan muốn tự mình tiếp đường cẩm về nhà, thực mau liền đưa ra làm Giản Lan từ tú tràng cửa sau tiến bảo. Vào đêm, bóng đêm đen nhánh, Giản Lan xe từ công ty xuất phát, xử tiến trong bóng đêm. đèn đường quang rơi xuống, quang ảnh thật mạnh giao điệp. Giản Lan đến thời điểm, sâu thời trang không sai biệt lắm mới vừa kết thúc. Đường cầm trợ lý đã ở phía sau chỗ chờ, hắn nhìn đến giản lan, lập tức mang theo nàng đi vào. đương cầm ở phòng hóa trang, phỏng vấn mới vừa kết thúc. Giản lan hơi hơi gật gật đầu, trợ lý đi ở giản lan bên cạnh người. Lúc này, trợ lý lấy ở trên tay di động đột nhiên văng lên, tiếp khởi điện thoại thời điểm, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Giản lan chờ hắn treo điện thoại sau, mở miệng hỏi, có chuyện gì sao? Trợ lý sắc mặt có chút khó xử, vừa rồi trang phục ra điểm vấn đề. Ta cần thiết qua đi một chuyến. Giản lan nhàn nhạt mà cười một cái, một chút cũng không ngại, người hiện tại qua đi đi, ta chính mình đi tìm người. Trợ lý mặt lộ vẻ cảm kích, nếu là trang phục thật xảy ra vấn đề cùng hắn thoát không được căn hệ. May mắn đường cầm mụ mụ tính cách cùng đường cẩm hoàn toàn tương phản. Chuyện này nếu là gác ở đường cẩm trên người, đường cẩm nhất định sẽ sinh khí. Như thế nào hai người rõ ràng là thân mẫu nữ, tính cách lại kém nhiều như vậy. Bất quá hiện tại không phải dối dăm cái này thời điểm. Trợ lý cùng Giản Lan nói thanh xin lỗi, liền chạy nhanh tiến đến trang phục gian. Giản Lan nhanh chóng nhìn lướt qua hậu trường, nàng thực mau liền xác nhận phòng hóa trang đại khái phương hướng, Giản Lan cất bước hướng trong đi đến. Phòng hóa trang. Diệp Phạn đã thay cho quần áo, nàng tá trang, chuẩn bị ngồi bảo mẫu xe rời đi. Tài xế đã ở bên ngoài chờ, nàng lấy quá tùy thân bọc nhỏ, hướng phòng hóa trang bên ngoài đi đến. Diệp Phạn một mặt kéo sau đầu tóc dài, một mặt đẩy ra cửa phòng. Diệp Phạn xuyên qua thật dài hành lang. Tuyết trắng ánh đèn trói lọi mà sáng lên. Nàng quải quá hành lang, chuẩn bị từ cửa sau rời đi. Hành lang cuối, một nữ nhân ăn mặc thuần sắc áo khoác, nàng hơi hơi con thân, túi đầu nhìn trên chân giày cao gót. Có thể là bởi vì chật chân, người nọ vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Nàng túi đầu, Diệp Phạn cũng thấy không rõ người nọ mặt. Diệp Phạn bước chân một đốn, không có nghĩ nhiều, liền hướng người nọ đứng phương hướng đi đến. Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Lúc này, giản lan chính túi đầu. Theo thanh âm rơi xuống, một đôi chân ngừng ở nàng trước mặt. Giản Lan trong lòng đống dưng ngần ra, nàng trái tim không chịu khống chế mà kinh hoàng lên, căn bản tĩnh không xuống dưới. Giản Lan ngừng đầu, nhìn về phía người tới. Diệp Phạn đang đứng ở nàng trước mặt. Diệp Phạn chưa từng có nhìn thấy Giản Lan, tự nhiên cũng không biết trước mắt người này chính là nguyên chủ thân sinh mâu thân. Cho nên Diệp Phạn cũng không có lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình. Diệp Phạn đối Giản Lan thái độ, liền cùng đối đãi một cái bình thường người xa lạ giống nhau. Giản Lan biểu tình có chút hoàng hốt, nàng không có lập tức mở miệng nói chuyện, chỉ là như vậy ngơ ngác mà nhìn Diệp Phạn. Diệp Phạn cho rằng nàng ra chuyện gì, giữa mày hơi hơi nhăn lại. Giây tiếp theo, Diệp Phạn ngồi xổm xuống thân mình, không ngại ta chạm vào một chút ngươi mắt cá chân đi. Giản Lan theo bản năng mà ừ một tiếng, ánh mắt ngơ ngẩn mà đi theo Diệp Phạn. Diệp Phạn vương tay, nhẹ nhàng mà chạm vào một chút giản Lan mắt cá chân. Ngươi mắt cá chân không có gì vấn đề lớn, nếu ngươi không yên tâm nói, có thể đi một chuyến bệnh viện Ở đóng phim trong quá trình, Diệp Phạn khó tránh khỏi sẽ gặp được các loại đau xót, bất quá nàng đều cắn răng kiên trì xuống dưới, hiện tại đối với một ít thường thấy bị thương vấn đề, Diệp Phạn đều có thể tự hành giải quyết. Diệp Phạn đứng lên, nàng phát hiện giản lan tầm mắt như cũ rừng ở nàng trên người, Diệp Phạn đối thượng giản lan đôi mắt. Các nàng đôi mắt cơ hồ sinh đến giống nhau như lúc, vô luận là mắt hình, đồng tử vẫn là đôi mắt thượng trọn độ cùng giống như là một cái con ngươi khắc ra tới giống nhau. Diệp Ph Bởi vì nàng phát hiện đô đô đôi mắt cùng cũng trước mắt người này cực kỳ tương tự. Mà đô đô mặt khác ngũ quan đều cùng hạ hàn giống nhau, chỉ có cặp mắt kia sinh giống nàng. Diệp Phạn trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, nàng vừa định ra tiếng hỏi, Giản Lan ở nàng phía trước trước đã mở miệng. Người chính là Diệp Phạn sao? Giản Lan ngữ khí có chút đam đam, nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình làm sao vậy, nàng thế nhưng sẽ ở một cái người xa lạ trước mặt thất thố. Cho tới hôm nay mới thôi, các nàng căn bản là chưa từng gặp mặt Diệp Phạn gật gật đầu, ta là. Giản Lan còn tưởng cùng Diệp Phạn cho chuyện, lại cũng không biết từ đâu mà nói lên. Ta. Giản Lan vừa định mở miệng, phía sau đột nhiên có người đánh gãy nàng lời nói. Mụ mụ, các người đang làm gì? Diệp Phạn cùng Giản Lan đồng thời quay đầu, nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng. Nơi đó thình lình đứng một người. Đường Cẩm chương 74 chương 74 Đường Cẩm trợ lý nói cho Đường Cẩm, Giản Lan chính mình tới phòng hóa trang tìm nàng. Đường cầm đợi một hồi, cũng chưa nhìn thấy người. Vì thế nàng ra phòng hóa trang muốn tìm Giản Lan. Không nghĩ tới ở trên hành lang đụng tới một mặt này. Ở nhà thời điểm, Giản Lan liền đối Diệp Phạn nhiều có giữ gìn, cũng không biết vì cái gì này hai người rõ ràng không có đã gặp mặt. Giản Lan liền đối Diệp Phạn có ấn tượng tốt. Húng hồ Diệp Phạn vẫn là chính mình đối thủ một mất một còn. Chính là như vậy, Giản Lan cũng không có lánh hạ sắc mặt. Đường cầm trên mặt mang theo vẻ giận, nàng đi mau vài bước, ngăn ở Diệp Phạn cùng Giản Lan trung gian Diệp Phạn đấy mắt lộ ra hiểu rõ, xem ra nàng phỏng đoán là chính xác, trước mắt nữ nhân này thật là nguyên chủ thân sinh mẫu thân, Giản Lan. Diệp Phạn hơi hơi sẩn mắt, tầm mắt lại lần nữa dừng ở Giản Lan trên người, nàng thật sâu nhìn Giản Lan liếc mắt một cái. Đường Cẩm nhìn về phía Diệp Phạn ánh mắt mang theo điểm lạnh leo, ngươi vừa rồi cùng ta mẹ nói cái gì đó? Đường Cẩm ngữ khí như là ở chất vấn, nghe đi lên có chút hùng hổ giò người. Đường Cẩm cũng không rõ ràng lắm, nàng vì cái gì như vậy kiêng kỵ Diệp Phạn? Có lẽ là Diệp Phạn quá mức ưu tú, vẫn luôn đẻ ở nàng trên đầu, cũng có thể là mặt khác nguyên nhân. Giản Lan giữa mày vừa nhíu, á cẩm, ngươi như thế nào nói như vậy? Giản Lan theo bản năng giữ gìn Diệp Phạn, ở nàng xem ra, đường cẩm thái độ thật sự có vấn đề. Giản Lan từ trước đến nay sẽ không cưng chiều nhà mình hài tử, cho nên nàng cũng sẽ không bởi vì đường cẩm là nàng hài tử, mà thiên hướng đường cẩm. Giản Lan nhìn qua ô nhu, nhưng là nàng đã trưởng quản công ty nhiều năm, thái độ từ trước đến nay cường nạnh. Nếu là chạm đến nàng điểm mấu chốt, nàng sẽ không chịu được. Đường cẩm tính tình vốn dĩ liền đại, chẳng qua là ở đường ra người trước mặt che giấu. Hiện tại giản lan vừa nói sau, nàng lập tức nắm chặt rũ tại bên người tay. Nàng ở Diệp Phạn trước mặt mất mặt, lại không thể làm ra phản bác. Đường cầm tại chỗ rầm rầm chân, mẹ. Đường cầm nhìn như ở làm nũng, kỳ thật nàng cũng không tưởng đối Diệp Phạn xin lỗi. Giản lan nhìn về phía Diệp Phạn, giọng nói của nàng mang theo xin lỗi, ngượng ngùng ta thay ta nữ nhi hướng ngươi xin lỗi Diệp Phạn chiều giản lan cười cười phản phất chút nào không đem chuyện này để ở trong lòng nàng tính tình vốn là sẽ không khó xử người hơn nữa trước mắt người này là mẫu thân của nàng nàng thanh âm lại mềm mại vài phần không quan hệ giản lan âm thầm ở trong lòng thở dài một hơi đường cẩm cùng Diệp Phạn rõ ràng là tương đồng tuổi tác nhưng là Diệp Phạn lại rõ ràng hiểu chuyện rất nhiều giản lan cùng diệp Phạn hai người khí chất ngoài ý muốn gần mà đường cẩm đứng ở các nàng bên cạnh lại không hợp nhau Diệp Phạn quay đầu đối thượng đường cầm đôi mắt Vừa rồi A-di chân vặn bị thường, cho nên ta mới cùng nàng nói vài câu, nếu là ngươi sốt rồi nói, vẫn là trước đem A-di đưa đến bệnh viện đi. Diệp Phạn ngữ khí nhạt nhạt, cùng vừa rồi đối giản lan thái độ kém rất lớn, nhưng đường cẩm thiên làm không ra phản bác. Đường cẩm hít sâu một hơi, ta mụ mụ ta chính mình sẽ chăm sóc, không cần ngươi lo lắng. Giản lan liền ở bên cạnh, đường cẩm đối với Diệp Phạn chỉ phải chậm lại ngữ khí. Diệp Phạn hiếm thấy mà đối đường cẩm cười cười, nàng hơi hơi gợi lên khỏe môi. Ý vị thâm trưởng mà nói một câu. Như vậy a về sau ngươi có thể làm được liền tốt nhất. Lúc này, ở đây người chung, chỉ có Diệp Phạn biết ba người quan hệ, Giản Lan còn có thể làm đường cầm bao lâu mụ mụ đâu, Diệp Phạn cũng không thể bảo đảm. Diệp Phạn hướng Giản Lan đưa ra cáo tử, A-Z, ta đi trước. Giản Lan gật gật đầu. Diệp Phạn không có tiếp tục lưu tại tại chỗ, nàng hướng tới cửa sau đi đến. Bảo mẫu xe đã ngừng ở cửa, nàng thực mau liền ngồi lên xe. đèn rực rỡ mới lên. Màn đêm nặng nghề, đèn đường rơi xuống thanh lanh quang, bên trong xe lặng im. Diệp Phạn nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh mà qua cảnh sát, nàng hơi hơi nhăn lại mì, trong đầu hiện lên giản lan gương mặt kia. Hiện tại, Diệp Phạn sẽ không đem đường cẩm cùng nàng bị đánh cháo sự tình nói cho giản lan, bởi vì hiện giờ cũng không phải một cái tốt thời cơ. Cho dù đường ra xác nhận nàng thân phận thật sự, cũng bất quá là làm nàng trở lại đường ra. Chính là đường cẩm ở đường ra sinh hoạt nhiều năm, bọn họ chi gian sớm đã tích lũy cảm tình, nàng đột nhiên xuất hiện chỉ biết giống một cái ngoại lai chi khách. Hùng chi, Diệp Phạn cũng không hy vọng rửa vào đường ra bối cảnh, được đến chính mình muốn đồ vật. Diệp Phạn là sẽ không bỏ qua đường cẩm đường cẩm nếu cầm đi người khác đồ vật, nhất định phải trả giá đại giới. Nàng sẽ làm đường ra người phát hiện đường cẩm gương mặt thật. Một chỗ khác, Giản Lan cũng lên xe. Bởi vì Giản Lan chân bị thương, cho nên từ đường cẩm trợ lý lái xe đưa trở về. Đường cẩm bởi vì lâm thời có việc, không có cùng Giản Lan ngồi trên cùng chiếc xe mụn mụn. Ta trợ lý sẽ đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi chân bị thương, ngàn vạn không cần lo đi." Giản Lan gật đầu, "Ngươi đi công tác đi, ta chính mình sẽ chiếu cố hảo tự mình." Trợ lý xử lý tốt trang phục vấn đề lại tới rồi khi, Diệp Phạn đã rời đi, Đường Cẩm đem toàn bộ lửa giận đều phát ở trợ lý trên người. Ở Giản Lan trước mặt, Đường Cẩm không có lập tức phát tác, nhưng là nàng đã làm ra một cái quyết định, trở về lúc sau, nàng sẽ lập tức đem cái này trợ lý sao rớt. "Xe nên ngang mà đi." Đường Cẩm sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Ngược lại thượng một khắc chiếc xe. Giản Lan không có đi bệnh viện, nàng kêu tư nhân bác sĩ tới trong nhà. Xử lý tốt hết thẻ sau, Giản Lan ngồi ở mép giường, chậm chạp không có đi vào giấc ngủ. Nàng lặp lại hồi tưởng khởi Diệp Phạn nhìn về phía nàng cặp mắt kia. Chẳng lẽ gần bởi vì Diệp Phạn cùng nàng dài quá một đôi tương tự đôi mắt, nàng liền cảm thấy Diệp Phạn quen thuộc, nhịn không được sinh ra thân cận chi ý sao. Giản Lan mất ngủ, cả đêm đều không có đi vào giấc ngủ. Đi ổ sâu thời trang sau. Những phóng viên này nhóm cầm ảnh trụ đã phát một ít tranh thủ mánh lưới tin tức. Đơn giản là bởi vì Diệp Phạn cùng đường cẩm đồng thời xuất hiện ở sâu thời trang thượng, các phóng viên bắt lấy điểm này không bỏ. Tiêu đề là đường cẩm Diệp Phạn xem tú, hai người toàn bộ hành trình lệnh nhặt mặt, không hề giao lưu. Nội dung là Diệp Phạn cùng đường cẩm xem tú, hai người vị trí liền ở phụ cận, chỉ cách ba cái vị trí. Nhưng là từ xem tú bắt đầu, mãi cho đến kết thúc, hai người đều không có nói chuyện. Còn có rất nhiều cùng loại tin tức Đều là giảng này đó nội dung. Này đó tin tức một phát ra, lập tức liền bị Diệp Phạn các fan cường lực phản bác. Dựa vào cái gì yêu cầu Diệp Phạn cùng đường cầm giao lưu? Còn không phải là xem cái tú sao, đến nỗi cùng không thân người chào hỏi sao, cảm tình các ngươi đụng tới người xa lạ đều sẽ dán lên đi đúng không? Mỗi lần Diệp Phạn đường cầm đồng thời xuất hiện, Tổng hội xuất hiện này đó cùng loại tin tức, đưa phạ phạ giặt tì nhóm một câu, đừng lại cấp Diệp Phạn tự tìm phiên phức. Diệp Phạn các fan cực lực giữ ích lợi Diệp Phạn tham gia siêu sao kế hoạch sau, so trước kia càng đỏ. Bởi vì nàng tính cách hảo, năng lực lại cường, này hai bên mặt trở thành nàng hút phấn điểm, phép số lượng ngày càng biến nhiều. Hiện tại, trên mạng một có đối Diệp Phạn không tốt tin tức, các fan tổng hội đứng ra. Diệp Phạn phòng làm việc biết, chỉ cần Diệp Phạn cùng đường cẩm hai người đồng thời xuất hiện, những cái đó truyền thông nhất định sẽ bốn phía phát một ít hai người bất hòa tin tức. Đây là sự thật, bởi vì Diệp Phạn cùng đường cẩm chi gian sự tình. Chú định hai người không có khả năng lại có cái gì kết giao. Chỉ cần truyền thông nói sự tình không diễn biến đến quá mức, bọn họ liền sẽ không áp dụng cái gì thi thố. Nhưng là, nói sang chuyện khác vẫn là cần thiết làm. Rốt cuộc Diệp Phạn tham gia đi ổ sâu thời trang, bọn họ nhưng không hy vọng đại gia chú ý toàn đặt ở Diệp Phạn cùng đường cầm bất hòa mặt trên. Vì thế, Diệp Phạn phòng làm việc đã phát Diệp Phạn đêm đó xem tú ảnh chụp Trên ảnh chụp Diệp Phạn ăn mặc màu đen lễ phục, lộ ra nửa cái tinh tế tuyết trắng bả vai Diệp phạm trên môi đồ chính là đi ô lá phong sắc son môi, tuyết trắng làng ra, chương dương môi đỏ, cả người nhìn qua cao quý lại lanh diễm. Vậy bộ thượng lập tức tạc ra rất nhiều bình luận, soát bình tốc độ cực nhanh. Tiểu tỉ tỉ xuyên màu đen quần áo, lại xứng với môi đỏ, ta đôi mắt đều rời không ra, giống như một bộ họa A. Diệp phạm trên môi son môi là cái gì sắc hào A? Ta như thế nào trước nay chưa thấy qua, hảo Mỹ? Ta cũng liếc mắt một cái liền chú ý tới diệp Phạn son môi, son môi nhan sắc Mỹ nhưng là tiểu tỷ tỷ càng mỹ, mỗi ngày cứ theo lẽ thường thổ lộ. Ta lục soát khắp rất nhiều nhãn hiệu, cũng chưa tìm được này chi son môi, chẳng lẽ là tân phẩm. câu báo cho, mãnh liệt muốn biết á a Này nhất chiêu phi thường hữu hiệu, phía trước giải trí đầu đề thượng viết bất hòa nghe đồn, bị đại gia hoàn toàn ném tại sau đầu. Đại gia lực chú ý toàn đặt ở diệp phản mỹ mạo, còn có nàng son môi sắc hảo mặt trên. Bọn họ thập phần tò mò, diệp phản đồ son môi rốt cuộc là cái gì, cũng có người đoán được Diệp Phạn tham gia đi ổ sâu thời trang, này có khả năng chính là đi ổ tân phẩm son ngôi, bọn họ liền đi quẩy chuyên doanh dò hỏi. Nhưng là, đi ổ cao tầng cũng không có đối ngoại công bố chuyện này, quầy viên nhóm cũng không biết đây là tân phẩm son ngôi, đại gia chỉ có thể hẩm hực mà về. Một khắc đầu, đi ổ bên trong khai một hội nghị. Đêm đó sâu thời trang chính là vì khảo hạch Diệp Phạn cùng đường cầm hai người, ai càng thích hợp làm đi ổ nhãn hiệu bản thân. Cứ việc đi ổ đã cam chịu Diệp Phạn càng thích hợp. Nhưngỷ ổ vẫn là không có lập tức tìm Diệp Phạm, bọn họ ở chú ý trên mạng bình luận. Đường Cẩm phòng làm việc cùng Diệp Phạn phòng làm việc đều đã phát sâu thời trang xem tu ảnh chụp, Đường Cẩm fan sắc thật đều ở khen Đường Cẩm, nhưng là bình luận chung rất ít sẽ có người đề cập Đường Cẩm son môi. Mà ở Diệp Phạn lại bù hạ, trừ bỏ những cái đó fan ca ngợi, rất nhiều người sẽ chú ý tới Diệp Phạn môi sắc, bọn họ ở tò mò cái này son môi sắc hảo là cái gì. Thậm chí công nhân phản hồi lại đây, son môi còn chưa đưa ra thị trường. Đã có người ở dò hỏi cái này son môi là cái gì? Thực hiện nhiên, bọn họ đều gấp không chờ nổi tưởng mua được cái này son môi. Đây là đi D.O. muốn. Một cái nhãn hiệu đại sứ, nàng sẽ làm người có muốn mua sắm cái này son môi dục vọng, nàng cần thiết có thể điều động phèn mua sắm năng lực. Mà Diệp Phạm, nàng làm được. đi D.O. cao tầng hạ cuối cùng quyết định, lần này tân phẩm son môi nhãn hiệu đại sứ, chỉ có thể là Diệp Phạm. ố nhanh chóng liên hệ Đái Cận Sơn, Đái Cận Sơn thông chi Diệ Diệp Phạn đi vào đi ổ công ty, thương nghị sau bọn họ ký kết hợp đồng. Diệp Phạn chính thức trở thành đi ổ tân phẩm son môi hệ liệt nhãn hiệu mở rộng đại sứ. Hôm nay, đi ổ phía chính phủ thấy bổ đổi mới một cái về bổ. Đi ổ màu trang hình tượng đại sứ Diệp Phạn, suy diễn mới nhất một quý đi ổ son môi. Trên website còn đã phát Diệp Phạn video quay chụp quảng cáo đồ. Trình bức ảnh, chung quanh tất cả đều là ảm đạm ánh sáng, sở hữu ánh sáng tựa hồ đều tập trung ở ảnh chụp trung gian Diệp Phạn trên người. Diệp Phạn đầu tóc quấn lên, nàng đôi mắt trung quanh vượng nhiễm nhàn nhạt mắt ảnh, một chút lan tràn mở ra, lộ ra vũ mị cảm giác. Nàng lông mày đen nhánh, mi hình hơi hơi kéo trường, cùng bình thường so sánh với nhiều vài phần sắc bén. Diệp Phạn một đôi mắt trong trẻo đến cực điểm, quang ảnh dừng ở đáy mắt, tựa hồ đều trở nên yên lặng. Cái này trang dung, nhất bắt mắt chính là cặp kia môi đỏ. Môi hình thanh tích phân minh, nhan sắc tươi đẹp nồng hậu. Ảnh chụp bên phải, Diệp Phạn hơi hơi nâng xuống tay Đó là một đôi tế bạch mảnh dài tay. Nàng đầu ngón tay hơi khúc, một con son môi nghiêng nghiêng mà đáp ở lòng bàn tay. Diệp Phạn khỏe môi không có cong lên, ánh mắt cũng bình tĩnh lênh đạm. nhan nhạt mà liếc liếc mắt một cái, lại làm nhân tâm đầu chấn động, chỉ để lại tê tê dại dại cảm giác. Lênh diễm, tươi đẹp, cường thế. Nhiều loại cảm giác đan chéo ở bên nhau, đó là một loại khó có thể hình dung dụ hoặc. Đi ồ mới nhất son môi hệ liệt mở rộng đại sứ thế nhưng là Diệp Phạn, này bồ một phát ra khác khiến cho rất nhiều người chú ý. Chúc mừng Diệp Phạn trở thành đi idol nhãn hiệu đại sứ, tiểu tỷ tỷ năng lực như vậy cường, về sau sẽ càng thêm thành công. Diệp Phạn cùng đi idol tân phẩm son môi nhìn qua thực đặc a, nay bức ảnh nàng ánh mắt có chút sắc bén, nhưng lại như thế nào như vậy mỹ đâu. Nguyên lai like Diệp Phạn ngày đó đổ son môi là đi idol tân phẩm son môi a, ta nhất định sẽ đi mua. Diệp Phạn các fan đều chạy tới Diệp Phạn ấy bố hạ, chúc mừng Diệp Phạn bắt được cái này mở rộng, ở thời gian rất ngắn, vậy bồ bình luận nhiều mấy và điều. Để cho vong hiếu khiếp sợ chính là, Diệp Phạn chưa bao giờ bắt được quá bất luận cái gì nhãn hiệu mở rộng, trong nháy mắt, thế nhưng liền trở thành một đường đại bài nhãn hiệu bản thân. Nhưng là, không có người hoài nghi Diệp Phạn năng lực, bởi vì này bức ảnh quá mỹ, cũng quá thích hợp. Cặp kia môi đỏ, hoàn toàn làm người rời không ra tầm mắt. Bọn họ đều không thể không thừa nhận, Diệp Phạn trưởng thành đến thật sự là quá mức nhanh chóng. Tự thân năng lực ưu tú, hơn nữa nỗ lực, Diệp Phạn tương lai sẽ đi được xa hơn. Hạ Hàn tiếp một bộ phim mới, hậu thiên liền phải bắt đầu quay. Hán tưởng ở đầu nhập bận rộn đóng phim trước kia, nhiều bồi Đô Đô trong chốc lát. Cùng bình thường như vậy, Hạ Hàn đuổi xong rồi thông cáo sau, lập tức đi Diệp Phạn ra. Diệp Phạn ở cùng đi ô đoàn đội ký hợp đồng, nàng không ở nhà. Đô Đô đã vải thiên không có đến Hạ Hàn ra, Hạ Hàn như vậy vừa hỏi, Đô Đô đương nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá, Diệp Phạn buổi tối trở về nếu là không thấy được Đô Đô, lại sẽ xuất ruột. Có phải hay không muốn hỏi một chút mụ mụ? Đô đâu nghĩ nghĩ, mụ mụ còn không có đi qua thúc thúc ra đâu. Hạ hàn xoa xoa đô đô đầu nhỏ, hắn gợi lên khỏe miệng, đúng vậy, đô đô nói đúng. Chúng ta đêm nay làm mụ mụ cùng nhau lại đây đi. Con hắn quả thực thông minh. Hạ hàn bắt thông Diệp Phạn điện thoại. Bên kia thực mau liền có người tiếp lên, hạ hàn, có chuyện gì sao? Hạ hàn thấp thấp thanh tuyến văng lên, thông chi Diệp Phạn một tiếng, ta muốn mang đô đô đi nhà ta. Diệp Phạn do dự. Nàng tìm một cái lý do cự tuyệt, vẫn là thôi đi, như vậy thật sự quá phiền với ngươi. Hạ Hàn khỏe môi nhẹ cong, thông thả mà phun ra hai chữ, phải không? Không bằng ngươi hỏi một chút đô đô ý tưởng. Hạ Hàn cúi đầu, hai mắt ngưng hắn ngoan nhi tử. Đô đô đôi mắt sáng lấp lánh, hai chỉ tay nhỏ tích cốc ở bên nhau, tựa hồ thực chờ mong bộ dáng. Bọn họ trao đổi một ánh mắt, phụ tử gian thập phần có ăn ý. Hạ Hàn cong hạ thân tử, nhân nhượng đô đô thân cao. Hắn tầm mắt cùng đô đô Bình Sau đó mới mở miệng, mụ mụ muốn cùng ngươi nói chuyện. Hạ hàn hơi nhấp môi, vươn tay, đem chính mình di động đưa tới cục đông trắng trong tay. Thần trợ công Đô Đô dùng bụi bấm tay nhỏ tiếp nhận di động, thực nghiêm túc mà đối với màn hình di động nói một câu nói, mụ mụ, hôm nay ta muốn đi hạ thúc thúc ra. Đô Đô trả lời hiển nhiên là ở Diệp Phạn dự kiến trong vòng. Hào đi. Diệp Phạn bất đắc dĩ, Đô Đô, người hôm nay muốn sớm một chút về nhà. Hạ hàn nửa ngồi xổm Đô Đô trước mặt, tiếp nhận di động Hán ngữ khí thực đạm nhiên, bên môi hiện lên một tia ý vị thâm trường tới cười, đô đô tưởng lưu tại nhà ta ăn cơm chiều, không bằng ngươi công tác sau khi kết thúc tới nhà của ta đi. Hạ hàn nhứng mẩy, đến lúc đó ta đưa các ngươi mẫu tử về nhà. Rõ ràng đây là một cái câu nghi vấn, nhưng từ hạ hàn trong miệng nói đến, lại hoàn toàn không phải thương lượng ngữ khí. Nhà ta địa chỉ là hạ hàn ánh mắt tối sầm, chấn định thông rong mà nói ra một câu, sợ ngươi đã quên, quá sẽ ta lại gửi tin nhắn cho ngươi. Hạ hạ ngữ khí nhưng thật ra nói được cực nhanh, không chờ Diệp Phạn trả lời, hắn liền tự tiện chủ trương mà thế nàng làm quyết định. Diệp Phạn, nàng đang chuẩn bị cự tuyệt, không nghĩ tới, di động bên kia vang lên tiểu béo bàn tay vỗ tay thanh âm, chỉ là nghe đô đô thanh âm, liền biết hắn thịt đô đô trên mặt đã lộ ra tươi cười, hảo á hảo a Diệp Phạn hiếp lại hạ đôi mắt, lại không thể phản bác cái gì. Con trai của nàng đã hoàn toàn cùng hạ hàn trở thành mặt trận thống nhất, gần nhất. Hạ Hàn thật là càng thêm được một tức lại muốn tiến một thức lên. Trải qua diệp phạm đồng ý sau, Hạ Hàn mang theo Đô Đô đi chính mình ra. Hắn không có dự đoán được, đêm nay, hắn cùng Đô Đô nên đón một cái không tưởng được khách nhân. Thúc thúc, vì cái gì trong viện nhiều một cái bàn đu dây. Đô Đô khuôn mặt nhỏ tràn đầy hương phấn, tiểu béo ngón tay bàn đu dây, đôi mắt phóng quang. Đô Đô xuyên thấu qua phòng khách cửa kính, chú ý tới sân bản đu dây. Hạ Hàn cười sờ sờ Đô Đô viên đầu, thích sao? Thúc, thúc vì ngươi làm bởi vì phía trước đô đô cùng hạ Hàn nói chuyện trong quá trình hắn tổng hội nhắc tới công viên giải trí bàn đu dây đô đầu ngữ khí luôn là mang theo tiết nuối mỗi lần bàn đu dây đều là nhất đứng đầu luôn không tới phiên hắn đô đô tại ch chỗ nhảy vài cái tùy thời chuẩn bị ra bên ngoài hướng thích thích siêu cấp thích hạ Hàn bị hắn đậu cười lôi kéo hắn tay nhỏ đi tới trong viện hạ hàn riêng cùng thiết kế sư đề qua làm cho bọn họ đem bàn đu dây làm thành thích hợp tiểu bằng hữu chơi Hạ hàn đem đô đô sách lên tới, bỏ vào bàn đu dây. Đô đô rất phối hợp mà lôi kéo bàn đu dây hai sườn, hắn mãi thanh mãi khí mà hô một câu, thúc thúc, ta muốn bay lên tới. Hạ hàn khống chế tốt lực đạo, hướng đô đô phía sau lưng nhẹ nhàng đẩy. Bàn đu dây lay động lên, đô đô liệt khai khỏe miệng liền không buông xuống quá, trong viện vẫn luôn vang đô đô ha ha ha tiếng cười. Nhớ do năm chặt. Hạ hàn nhắc nhở một câu, hắn sợ đô đô chơi đến hương phấn lên, liền buông ra tay. Đô, đô thực nghe lời mà nắm chặt tay nhỏ, hắn nhìn chính mình béo thân mình trợt cao trợt thấp, hiện tại hắn không cần dựa vào người khác cũng có thể phi lạc. Đô đô không chê phiền lụy mà chơi thật nhiều biến, mới lưu luyến không rời mà trở về phòng ở. Mùa đông như vậy lành thời tiết hạ, đô đô trên trán còn phủ lên một tầng hãn, hạ hàn sợ hắn cảm bạo, chạy nhanh đem hắn ôm tới rồi trên sofa. Đô đô ngoan ngoan ngồi, thúc thúc cấp lấy nước uống. Đô đô thực dứt khoát mà ừ một tiếng, hắn ngồi ở sofa bên cạnh, tới lui cẳng chân Một chỗ khác, hạ lao thái thái ở bằng Hữu ra ăn bữa tối, hôm nay có cái tụ hội, nàng cảm thấy thân mình có chút không thoải mái, liền sớm về nhà. Màn đêm thâm trầm, lạnh thấu xương đông phong ở trên đường thổi mạnh, màu đen ô tô vững vàng mà chạy ở trên đường. Hồi hạ Trạch trên đường, nàng sẽ trải qua hạ hàn ra. Bởi vì công tác duyên cớ, hạ hàn từ suốt đạo tới nay liền một người ở bên ngoài trụ. Hạ hàn môi cách một đoạn thời gian sẽ về nhà xem bọn họ, cho nên hạ ra người cũng sẽ không cố tình đi tìm hắn. Cũng không biết sao, trải qua hạ hàn tiểu khu khi, hạ lao thái thái trợn trong lòng ngại dự. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, thế nhưng mạc danh ẩn ẩn sinh ra hoảng hốt cảm giác. Sau đó, nàng ma xui quỷ khiến mà làm tài xế quay đầu, khai hồi hạ hàn sở trụ tiểu khu. Hạ hàn mua một cái biệt thự, mấy năm nay vẫn luôn ở nơi này. Hạ lao thái thái trước kia đã tới vài lần, thường thường đều là hạ hàn một người ở nhà. Ô tô dần dần đến trung điểm, hạ hàn biệt thự đèn sáng, xem ra trong nhà đã có người tới. Hạ lao thái thái xuống xe, nàng không có cấp hạ hàn gọi điện thoại, trực tiếp mở cửa. Nàng biết hạ hàn ra môn mật mã, mỗi lần đổi thời điểm hạ hàn đều sẽ thông chi nàng một tiếng. Đại môn mở ra, hạ lao thái thái đi vào tiền viện, lại vào phòng ở. Hạ lao thái thái nhìn quanh một vòng, không thấy được hạ hàn, nhưng là lại phát hiện một cái hài tử. Đô đâu nghe được phía sau động tính, hắn xoay đầu tới, nhìn về phía cửa, biểu tình mang theo nghi hoặc. Bọn họ tầm mắt đối thượng, không có người mở miệng. Cái kia ước chừng 3 tuổi tiểu Nam Hải ngồi ở trên sofa. Thấy rõ ràng về sau, hạ lao thái thái phát hiện hắn ngũ quan cùng thần thái đều thực quen mắt. Nàng đột nhiên ngẩn ra, cả người sưng sờ ở tại chỗ. Cái này tiểu Nam Hải, ngũ quan thế nhưng cực giống khi còn nhỏ hạ hàn. Hạ hàn khi còn nhỏ là nàng mang đại, nàng tuyệt đối là trên thế giới này nhất hiểu biết người của hắn. Dựa theo hai người tương tự trình độ, không thể nghi ngờ, nhất định là thân sinh. Đô đô vai vai đầu nhỏ, đánh giá cái này xa lạ bà bà. Hắn không có gặp qua cái này bà bà, chỉ là cảm thấy giống như có một tí xíu quen thuộc cảm giác. Nhưng là hắn không thể cùng người xa lạ nói chuyện, đô đô dùng mập mạp tay nhỏ bừng kín miệng. Sáng ngời ánh sáng rơi xuống, to như vậy trong phòng khách chỉ có trầm mặt không khí trầm rãi lưu động. Hạ Lao Thái Thái cùng đô đô hai người, mắt to xem đôi mắt nhỏ, đều ở cho nhau quan sát đến đối phương. Nếu nói hạ hàn từ nhỏ thời điểm bắt đầu chính là cao lãnh trầm mặt, mà đô đô tắc có vẻ thập phần thân thiết, hắn khí chất theo Phản phất có thể cùng mỗi người hòa mình. Hắn cùng khi còn nhỏ Hạ Hàn duy nhất khác nhau liền ở chỗ, trên mặt thịt tựa hồ hơi chút nhiều một chút. Nhưng là bạch hồ hồ béo đô đô bộ dáng, cũng quá đáng yêu a Hạ Lao Thái Thái chỉ là làm Hạ Hàn mang một cái cháu dâu về nhà, không cần lại làm người cô đơn mà thôi. Cảnh tượng như vậy nhưng thật ra vượt quá nàng tưởng tượng. Này! Nàng chẳng lẽ trực tiếp liền có cái tẳng tôn sao? chương 75 chương 75 Hạ Lao Thái Thái đi đến sofa bên cạnh. Nàng ngồi ở đô đô đối diện, mở miệng hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi kêu gì à? Đô đô nghiêm trăng mà lắc đầu, mụ mụ nói không thể đem tên tùy tiện nói cho người xa lạ. Đô đô dung đùi đắc ý thời điểm, trên má tiểu thịt thịt cũng đi theo động vài cái, miên bản có bao nhiêu đáng yêu. Hạ lao thái thái càng xem càng cảm thấy thích, nàng vừa định tiếp tục hỏi. Hạ hàng từ phòng bếp đi ra, hắn biểu tình có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hạ Hàn muốn thông chi diệp phạm sau, lại nói cho nãi nãi, không nghĩ tới sự tình ra t Nãi nãi. Hạ hàn kêu một tiếng, đánh gây chính hương phấn hạ lao thái thái. Hạ hàn trên tay cầm đô đô ấm nước, hắn ở bên trong gióp thượng nước ấm, hắn hướng tới đô đô đi qua, đem ấm nước đưa cho đô đô. Đô đô thuần thục mà ấn xuống chốt mở, cái nắp văng ra, đô đô cúi đầu, an tính mà uống thủy. Hạ lao thái thái khi nào gặp qua nhà mình tôn tử đối những người khác như vậy quan tâm quá. Cho dù là đối mặt người nhà, hạ hàn cũng chỉ sẽ âm thầm mà quan tâm, sẽ không làm được như vậy rõ ràng. Hạ Hàn tính tình từ trước đến nay nội liễm, cảm xúc không ngoài lộ, nhưng là lại ở cái này hài tử trước mặt thay đổi dạng. Này có phải hay không ngươi hạ lao thái thái nhìn về phía Hạ Hàn, nàng vội vàng mà muốn chứng thực một phen. Hạ Hàn không có phủ nhận, hắn gật gật đầu, về sau ta sẽ cùng ngươi giải thích. Hạ Hàn có kế hoạch của chính mình, hắn cũng không tưởng ở ngay lúc này làm đô đô biết. Đô đô phùng ấm nước, mở to một đôi tròn xoe đôi mắt. Cứ việc hắn tâm tư thông thấu, nhưng hắn cũng không biết đại nhân đánh bí hiểm. thúc thúc đâu ngửa đầu nhìn hạ Hàn đáy mắt có nghi hoặc hạ hàn sờ sờ đô đô đầu đô đô đây là thúc thúc mãi mãi đô đô thực ngoan gật đầu hắn trước đem ấm nước phóng tới sofa một bên hai chỉ bạch mập mạp tay nhỏ ở trên bụng giao điệp hắn hướng tới hạ lao Thái Thái l lệ phép mà cúc một cung bà bà Hảo hạ lao Thái Thái nỗ lực gáp xuống kích động thần sắc nàng đối đô đô lộ ra cái hiển từ tươi cười đô đô người kêu ta từng mãi mãi cũng thành hạ Hànànn nhặt mà liết liếc mắt một cái hạ lao Thái Thái Hạ lao Thái Thái Liêm hạ khỏe miệng cười giải thích một câu có chút lẻ ông tôi ở buổi này ý vị ta nếu là có cái thằng tôn tử nói cũng cùng đô đô không sai biệt lắm hạ lao Thái Thái phiên một chút nàng bao từ bên trong lấy ra một cáiô cô đưa cho đô đô từng mãi mãi cấp đô đô cho cô muốn sao hạ lao Thái Thái tự mình thích đồ ngọt tổng hội tùy thân mang theo hiện tại đụng tới chính mình tặng tôn tử Rốt cuộc có dùng con nơi. Đô, đô nhìn thoáng qua hạ Hàn hạ hàng gật đầu hắn mới nhận lấy Hắn mãi thanh mãi khi nói cảm ơn, cảm ơn từng nãi mãi. Hạ Lao Thái Thái cười tủng tịm, đô đô thật ngoan. Hạ Lao Thái Thái lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Hạ Hàn, người nhớ rõ đừng cho đô đô ăn nhiều, sẽ sâu răng. Hạ Lao Thái Thái nghiễm nhiên thành một vị đủ tư cách từng nãi mãi, nhanh chóng tiến vào nhân vật. Hạ Hàn nhàn nhạt mà mở miệng, đô đô mụ mụ quản được nghiêm, sẽ không cấp đô đô ăn nhiều. Hạ Lao Thái Thái ánh mắt sáng lên, nàng rất muốn biết đô đô mụ mụ rốt cuộc là ai Hiện tại này ba người đến tuột cùng là cái cái gì quan hệ, những việc này quả thực làm nàng tim gan cồn cào. Hạ hàn bất đắc dĩ mà đẻ đẻ huyệt thái dương, hắn biết hạ lao thái thái tính tình, nói một không hai, thật sự không thể treo nàng. Hạ hàn đem trong ngăn kéo món đồ chơi lấy ra tới, đặt lên bàn, đô đô trước chơi một hồi. Đô đô thực mau ứng hạ, ngoan ngoắn mà ngồi ở cái bàn trước, chơi nổi lên xếp gỗ. Hạ hàn đi đến bên cửa sổ, hạ lao thái thái chạy nhanh đuổi kịp. Bọn họ đứng vị trí vừa lúc có thể nhìn đến đô đô bên này tình huống. Hạ Lao Thái Thái lập tức mở miệng hỏi, Ngươi có phải hay không làm sai sự, không đối nhân ra tiểu cô nương phụ trách ra? Nàng nghe được vừa rồi đô đô đối Hạ Hàn kêu chính là thúc thúc. Nếu không phải Hạ Hàn không phụ trách, nào có tiểu cô nương sẽ một mình nuôi nấng hải tử. Hạ Hàn liền biết Hạ Lao Thái Thái sẽ hiểu lầm, nhưng chuyện này hắn lại không thể nào giải thích, tuy rằng việc này hắn không biết tình, nhưng là kết quả đã là như thế này. Chuyện này đích sắc Hạ Lao Thái Thái nóng nảy, kia hiện tại đâu? Ngươi lại tưởng đem nhân ra hải tử quài chạy. Hạ Lao Thái Thái lo lắng Hạ Hàn là tự chủ trương, chỉ nghĩ muốn hải tử, bởi vì nàng còn trước nay chưa thấy qua Hạ Hàn thích hơn người. Còn có lần trước ngươi nói có yêu thích nữ hải, người nọ lại làm sao bây giờ? Hạ Lao Thái Thái liên tiếp vấn đề hỏi ra khẩu, nàng sợ Hạ Hàn làm sai sự, sẽ xúc phạm tới người khác, làm mấy người này đều không hạnh phúc. Hạ Hàn vừa thấy liền biết Hạ Lao Thái Thái suy nghĩ nhiều hắn bất đắc Di mà cười cười mã mãi hạ hàn mở miệng ngăn lại nàng lời nói người ta thích chính là đô đô mũ mụ sau lại ta mới phát hiện nàng sinh đô đô hạ hàn ngữ khí không nhanh không chậm đem chuyện này giải thích rõ ràng nàng còn không biết ta đã cảm kích người trước đừng đi tìm nàng mấy ngày nay ta sẽ tìm nàng thẳng thắn hạ lao Thái Thái thở dài nhẹ nhõm một hơi người yên tâm ta sẽ không nhúng tay hạ hàn từ trước đến nay có chủ ý hiện tại hắn khẳng định có kế hoạch của chính mình Nếu là nàng lung tung cắm một chân không chuẩn có sắn đại béo béotàng tôn cũng chưa hạ Hàn còn thật vất vả có ái mộ nữ sinh hai người tương lai còn trường đâu hạ Hàn đem hạ lao Thái Thái thuyết phục sau hạ lao Thái Thái lưu luyến không rời mà chuẩn bị rời đi nàng đi đến đô đô bên người nhìn đô đô cùng hạ Hàn tương tự hình dáng đô đô tái kiến lần sau từng mãi mãi lại đến xem người đô đô tay nhỏ trống ở trên mặt đất bỏ lên kia đô đô đưa người hạ lao Thái Thái Nguyên bản thương tâm tâm tình lập tức An Đô, đô vừa thấy đã bị hắn mụ mụ dao dứt khá tiến đi hạ lao Thái Thái sau hạ Hàn méoléo đô đô khuôn mặt nhỏ đô đô vẻ mặt mở mịt mà nhìn hắn đô đô căn bản không biết bị mụ mụ che khẩn áo khoác nhỏ liền ở vừa rồi rớt màn đêm buông xuống đêm nay ánh trăng bị dày nặng tầng mây che đậy ngẫu nhiên mới có thể mông lung ánh trăng rơi xuống đường phố hai sườn đèn đường xăng lên ánh đèn lờ mờ bởi vì đô đô còn ở hạ Hàn ra Diệp Phạn không thể không ra cửa đi trước hạ Hàn ra Đi đem đồ đồ tiếp trở về. Diệp Phạn lái xe, chỉ chốc lát liền đến. Hạ hàn đã đem nhà hắn mật mã nói cho Diệp Phạn, vì tránh cho Diệp Phạn sẽ quên. Hắn còn thực chi kỷ mà đem mật mã lại đã phát một lần đến di động của nàng thượng. Diệp Phạn trước ấn vang lên trung cửa, sau đó ấn mật mã vào cửa. Nàng mới vừa tiến đại môn, trước hết chú ý tới chính là trong viện bàn đu dây. Gió đêm một tuổi, bàn đu dây hơi hơi lay động. Diệp Phạn nhìn ra bàn đu dây kích cỡ là riêng vì nhi đồng thiết kế. Diệp Phạn ánh mắt hơi lóe, tối sầm vài phần. Nàng tiếp tục cất bước đi phía trước đi. Giây tiếp theo, đại môn khai, đô đô vẻ mặt hưng phấn mà từ bên trong chạy ra tới, trên người hắn con cậu bé bọt biển tiểu ba lô. Mụ mụ, hạ hàn đi theo đô đô mặt sau, hắn đem tầm mắt rừng ở Diệp Phạn trên người. Lúc này, tầng mây tản ra, thanh lanh ánh trăng rơi xuống, chiếu Diệp Phạn sườn mặt, nàng tóc dài rũ ở nách thai, lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ. Cứ việc giờ phút này ánh mặt trời ảm đạm nhưng là lại như cũ ánh vào trong mắt hắn. Đô đô nửa ngày không gặp Diệp Phạn, rất muốn nàng, ồn ào muốn Diệp Phạn ôm. Diệp Phạn dối tay bế lên Đô đô, Đô đô ở nàng trên mặt cọ cọ. Hạ Hàn đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Diệp Phạn đối thượng Hạ Hàn đôi mắt, cảm ơn. Nàng nhẹ giọng nói một câu. Hạ Hàn cười, Hàn là. Diệp Phạn chiều Hạ Hàn gật gật đầu, nàng túi đầu đối Đô đô nói, cùng thúc thúc tái kiến. Đô đô cùng Hạ Hàn vây vây tay thúc thúc lần sau lại đến nhà người chơi Diệp Phạn đem đô đô mang lên xe. Ở trong bóng đêm, xe dần dần khai xa. Diệp Phạn cùng đô đô về nhà sau, nghỉ ngơi cả một đêm. Hôm sau, Diệp Phạn ngốc tại trong nhà, nàng mày hơi hơi ninh khởi. Dựa theo ngày thường tình huống, Chủ nhật buổi tối liền phải tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, mấy ngày hôm trước liền sẽ công bố thi đấu nội dung, sau đó làm các tuyển thủ luyện tập mấy ngày lại tiến hành thi đấu. Chính là lúc này đây, đã là thứ 6, tiết mục tổ còn không có bất luận cái gì thông chi. Tất cả mọi người không rõ ràng lắm rốt cuộc là vì cái gì. Thẳng đến thứ 6 buổi tối, tiết mục tổ mới nói cho các tuyển thủ, làm đại gia thứ bảy đi vào biệt thự tập trung. Diệp Phạn đoán được, lần này đã quán tái rất có khả năng là lâm thời đột kích, tiết mục tổ sẽ không nói cho các nàng thi đấu nội dung. Đến nội rốt cuộc so cái gì, khả năng thực muộn mới có thể đã biết, tiết mục tổ sẽ không cho các nàng chuẩn bị thời gian. Vô luận so cái gì, Diệp Phạn đều đã làm tốt chuẩn bị. Nàng không có hoảng loạn, cầm hành lý đi biệt thự Tới rồi biệt thự, Diệp Phạn thấy được một người, Đường Cẩm. Đường Cẩm cũng thấy Diệp Phạn, hai người đối diện. Đường Cẩm biết, Diệp Phạn trở thành đi ổ son môi mở rộng đại sứ. Biết tin tức này sau, nàng đã phát rất lớn một hồi hỏa. Đi ổ khảo hạch Đường Cẩm cùng Diệp Phạn hai người, cuối cùng lại tuyển Diệp Phạn làm nhãn hiệu đại sứ. Chuyện này ngoại giới cũng không biết, chỉ có đi ổ bên trong còn có Diệp Phạn rõ ràng. Cho nên Đường Cẩm tuy rằng bại bởi Diệp Phạn, nhưng nàng còn không đến mức như vậy mất mặt bất quá Đường Cẩm trong lòng đối Diệp Phạn lại hận thượng vài phần. Luận danh khí, Diệp Phạn không có chính minh cao. Luận nhan giá trị, nàng cho rằng hai người không phân cao thấp. Hơn nữa lần đó sâu thời trang thượng, nàng tỉ mỉ chọn lựa lễ phục còn có đi đưa lại đây son ngôi, xem thú thời điểm cũng hoàn mị không chế chính mình biểu tình. Nàng đã làm tốt hết thể chuẩn bị, liền chờ đi ổ cùng nàng ký hợp đồng, vì cái gì cuối cùng cơ hội này sẽ rơi xuống Diệp Phạn trên đầu? Dựa vào cái gì đi ổ sẽ nhìn chúng Diệp Phạn mà không phải chính mình? Đường cẩm không nghĩ ra nguyên nhân, nàng nhìn Diệp Phạn ánh mắt càng thêm lạnh. Diệp Phạn không hề có đem đường cẩm địch ý để vào mắt, nàng xem đều không xem đường cẩm, lập tức đi vào biệt thự. Một lát sau, Tê Thuật đem chính thức tuyển thủ cùng đá quán tuyển thủ tập trung ở bên nhau. Tê Thuật, ngày mai chính là lần thứ hai đá quán tái, đại gia nhất định rất kỳ quái, vì cái gì hiện tại mới kêu đại gia lại đây. Tống mạng, lập tức liền phải thi đấu, chính là chúng ta còn không biết thi đấu nội dung là cái gì. Đây là sở hữu các tuyển thủ trong lòng nghi hoặc. Lần này thi đấu, rốt cuộc là cái gì nội dung? Biểu diễn, âm nhạc, vẫn là mặt khác cái gì, hết thể đều không thể hiểu hết. Mọi người đều nhìn tê thuật, chờ đợi hắn công đố nghi hoặc. Tê thuật thông thả mà đã mở miệng. Trận này đã quán tái cùng dĩ vãng thi đấu đều không giống nhau. Không nói cho các ngươi thi đấu nội dung, không nói cho các ngươi thi đấu đối thủ là ai, cũng không có cho các ngươi chuẩn bị thời gian. Mọi người tâm đông nhiên căng thẳng. Tế thuật nghiêm túc thanh âm tiếp tục rơi xuống, ở thi đấu cùng ngày, lại cụ thể nói cho các ngươi so chính là cái gì? Tất cả đồ vật đều cho các ngươi trưởng thi phát huy, giám khảo đương trưởng ghi điểm. Tế thuật từng câu từng chữ, các ngươi chuẩn bị tốt nên đón khiêu chiến sao? Diệp Phạn khẽ thở dài một tiếng, nàng trong lòng phỏng đoán được đến chứng thực. Quả nhiên là như thế này, thi đấu đương thiên tài công bố nội dung. Tiết mục tổ mục đích rõ ràng. Trận này đã có tái, nhất khảo nghiệm chính là đại gia trưởng thi phản ứng năng lực. Kỳ thật Vô luận làm một cái diễn viên, ca sĩ, vẫn là một cái vũ giả, đều yêu cầu cực kỳ cường đại tố chất tâm lý cùng kháng áp năng lực. Mà làm một cái diễn viên, đặc biệt là đóng vai hồ mạn quân như vậy một cái ưu tú người, đặc biệt yêu cầu khác hẳn với thường nhân bình tĩnh. Diệp Phạn lý giải lần này thi đấu dụng ý, nàng cũng muốn biết, ở như vậy trong lúc thi đấu, nàng sẽ có cái dạng nào biểu hiện. Nàng đã làm tốt chuẩn bị. Tê thuật nói cho mỗi cá nhân trong lòng đều tạo thành khủng hoảng. Phía trước khiêu vũ thi đấu còn có nhạc cụ thi đấu, mọi người đều có chuẩn bị quá, làm những cái đó không có học quá người, cũng có một ít giảm sóc thời gian. Mà lúc này đây thi đấu, tương đương với một hồi đột kích khảo thí. Ai năng lực cường, ai năng lực được, vừa thấy liền biết. Không khí trở nên thông thả, mọi người đều không mở miệng. Tê thuật đầu tiên là nhìn về phía đá quán tuyển thủ, nói, thường một lần đá quán tái, chỉ có đường cẩm một người vào. Giữ lại người đều không có thắng. Thách nhụy nhớ tới lần trước nàng bại bởi diệp phạm, hơn nữa thứ nàng kéo đàn vi lông bị các vong hưu mắng điên rồi, nàng sĩ khí đã sớm không có, hiện tại tới nơi này chỉ là vì đi chính tự, nàng đã chờ chính mình bị đào thải. Lần này đá quán tái là các ngươi cuối cùng cơ hội, hai lần đá quán tái điểm kết hợp, điểm cao người, mới có thể trở thành chính thức tuyển thủ. Tê thuật lại nhìn phía diệp phạm các nàng, đồng nhiên nói một câu, này hai lần đá quán tái đều không có đào thải người, các ngươi có phải hay không cảm thấy gần nhất thực nhẹ nhàng. Tê thuật tầm mắt rừng ở tống mạn đặng sơ đám người trên người, những người này đều là không có tham gia đá quán tái đá quán tuyển thủ. Diệp hạn các nàng ở tham gia đá quán tái thời điểm, những người này không bị lựa chọn, không cần thi đấu, áp lực tiểu một ít. Tống mạn này mấy người trong lòng đống nhiên có một cái dự cảm bất hảo. Giây tiếp theo, tê thuật bỗng dưng cười, tươi cười có chút khó lường. Nếu ta nói, đá quán tái lúc sau trận thi đấu tiếp theo, trực tiếp đào thải rất một nửa người đâu. Tê thuật thanh em văng lên. Giống như một cục đá lớn, nặng nghề mà đánh ở mỗi người trong lòng. Đào thải một nửa người. Đặng Sơ kêu một tiếng, mặt mang hoảng loạn. Kia chẳng phải là chỉ để lại 6 7 cái. Đặng Sơ biết thực lực của chính mình không tốt, nếu lập tức đào thải nhiều người như vậy, nàng rất có khả năng đi không đến cuối cùng. Tê thuật lặp lại một câu, ngữ khí mang theo khẳng định, đào thải một nửa người, đây là tiết mục tổ quyết định. Hơn nữa kế tiếp mỗi trận thi đấu đều sẽ vượt qua các ngươi mọi người tưởng tượng. Không khí trở nên nặng nề. Đại gia mày nhăn đến càng khẩn. Tái chơi quá tàn khốc, càng tới gần thi đấu, đại gia áp lực lại càng lớn, nhưng cái đó tố chất tâm lý không cao người, lúc này đã trong lòng sợ hãi. Ai đều không có cái này tin tưởng, có thể đi đến cuối cùng. Diệp Phạn cũng ngơ ngẩn, trực tiếp đào thải một nửa người, nàng sắc thật không có đoán trước đến. Diệp Phạn hít sâu một hơi. Trận thi đấu này vốn dĩ chính là vì chọn lựa nhất thích hợp diễn hồ mạn con người, đơn giản tôi nói, chỉ có bên trong người xuất sắc mới có thể thắng được. Nay liền thuyết minh, kế tiếp thi đấu chỉ biết càng thêm hà khắc. Nàng cần thiết lấy 10 vạn phần tinh lực tới đối mặt, mỗi một bước đều không thể đi nhầm. Đại gia trở về biệt thự, Tống Mạn hỏi, các ngươi cảm thấy sẽ so cái gì à, ta cảm thấy hảo hoàng A Thầm lạc lạc cũng tao mày, khảo hạch có rất nhiều phương diện, nếu muốn chuẩn bị nói, hiện tại cũng không còn kịp rồi. Chỉ có một ngày thời gian, nàng mặc kệ làm cái gì đều sẽ thực hoảng loạn, bởi vì trong lòng hoàn toàn không đế. Thầm lạc lạc thở dài một hơi, ai. Chỉ có thể đến lúc đó đi một bước xem một bước. Đại gia trầm mặc mà trở lại chính Minh phòng, chờ đợi ngày mai thi đấu tiến đến. Bóng đêm tiệm trầm thời điểm, phồn hoa thành thị dần dần trầm tĩnh xuống dưới. Hôn hôn trầm trầm đêm vây quanh cả tòa thành thị, tiếng vang trở nên an tĩnh. Hạ hàn thư phòng còn đèn sáng, hắn ngồi ở án thư, nhìn một cái kịch bản. Xem xong sau, hạ hàn tùy tay đem kịch bản gác ở một bên. Mùa đông tiến đến, lệnh thành thị bầu không khí có vẻ đêm mê. Gió lạnh ở ngoài cửa sổ bay phất phối, tựa hồ không hề dừng là lúc. Hạ Hàn thông thả mà vương tay, ấn diệt trên bàn đèn bàn. Ánh đèn bóng chốc cám xuống dưới, trong phòng cũng lâm vào một mảnh tối tâm yên tĩnh trung. Hạ Hàn giữa mày trói chặt, hắn xoa xoa có chút đau nhức huyệt thái dương. Đêm đã khuya, bên ngoài phong chính lạnh thấu xương, có chút hồi ức đông dưng nảy lên trong lòng. hắn đi vào thế giới này, đã mau 3 năm. Hạ Hàn nhân cố bỏ mình, mở to mắt, hắn cũng đã đi vào nơi này. Hắn nằm ở một trương trên giường lớn, mép giường còn phóng một lọ thuốc ngủ. Thế giới này hạ hàn, chấm mê diễn kịch, là một cái diễn si. Bởi vì nhiệt tình yêu thương, hạ hàn không mà người nhà phản đối, vào giới giải trí. Chứ bỏ diễn kịch, hắn sẽ không cùng ngoại giới giao lưu, bao gồm chính mình người nhà. Mà hắn ở diễn một bộ quá mức gáp lực diễn khi, bởi vì nhập diễn quá sâu mà nuốt phục thuốc ngủ tự sát Biết rõ ràng này đó sau, hạ hàn chấm rãi tiếp nhận rồi hiện tại thân phận. Ở nguyên lai thế giới Hạ Hàn cũng là một cái diễn viên. Hắn chính quy xuất thân, tốt nghiệp ở Hoa Hạ Quốc tốt nhất biểu diễn hệ, vừa xuất đạo liền cầm giải kim mã anh đế, sau lại đi bước một làm đâu chắc đấy, ở giới giải trí có rất cao địa vị. Hạ Hàn đi vào nơi này về sau, cũng không có người nhận thấy được hắn dị thường. Hai người tính tình rất giống, đạm mạc lạnh lùng. Bọn họ đều đối diễn kịch có cao thượng nhiệt tình. Bởi vì nguyên chủ cho Hạ Hàn tân sinh mệnh, hắn cũng cần thiết phải làm một chút sự tình. Hạ Hàn ý đổ giúp nguyên chủ chữa trị gia đình quan hệ, làm hắn cùng người chung quanh quan hệ truyền hảo. Từ trước đến nay đạm mạc Hạ Hàn, dần dần cùng hạ ra người thân cận lên. Hạ Hàn đã thích hướng thế giới này sinh hoạt sau, nhật tử quá đến bình tĩnh, không có gần sóng. Lúc này, lại có một cái ngoại ý muốn xuất hiện ở hắn sinh mệnh. Diệp Phạn Ở nguyên lai trong thế giới, Hạ Hàn đã từng xem qua Diệp Phạn diễn xuất. Bọn họ ở cùng sở trung học, nàng là tiểu mấy giới học muội ở kỷ niệm ngày thành lập trường diễn xuất thượng biểu diễn đàn Vi-Ô-Lông. Diệp Phạn rất có thiên phú, nàng khi đó đã bắt lấy quốc nội thanh thiếu niên giải thưởng lớn quán quân. Liên ở Diệp Phạn sắp phó nước ngoài tham gia thi đấu đêm trước, cha mẹ nàng xảy ra chuyện. Diệp ra trong một đêm khuynh đảo, chỉ còn lại có Diệp Phạn cùng nàng bà ngoại. Diệp Phạn từ bỏ tham gia thi đấu cơ hội, thậm chí không có cách nào tiếp tục nhiệm thư. Hạ hàn biết được tin tức này, hắn lấy người hảo tâm thân phận cấp cái này thiên t Diệp Phạn cái gì cũng không biết, chỉ biết một cái nặc danh giúp đỡ giả tài trợ nàng hoàn thành việc học. Diệp Phạn thuận lợi mà lên đại học, cũng không có từ bỏ đàn vi ô lông. Nàng lấy biến châu Á giải thưởng lớn, ở dưới âm nhạc có chút danh tiếng. Sau khi thành niên, Diệp Phạn dùng tích góp xuống dưới thi đấu tiền thưởng trả hết giúp đỡ giả tiền. Từ đầu tới đuôi, nàng cùng giúp đỡ giả vẫn luôn đều không có đã gặp mặt. Khi đó, Hạ Hà Hàn đã sớm đã thành danh. hắn bằng vào một bộ điện ảnh cầm liên hoan phim đế Đồng thời đề danh giải kim mã giải thưởng kim tượng tốt nhất năm chính. Hạ Hàn vẫn luôn yên lặng chú ý Diệp Phạn hướng đi. Hắn nhìn nàng, từ quốc nội đi hướng quốc tế, bắt được tẩy gã Ni Ni quốc tế đàn viên Ô Long đại tái đệ nhất danh, tổ chức đàn viên Ô Long độc tấu xệ. Sau lại Diệp Phạn đi nước Mỹ đào tạo sâu, từ nhỏ đàn viên Ô Long tay trở thành một cái người soạn nhạc, bắt đầu dần dần thanh danh thức khởi. Tại đây trong lúc, Diệp Phạn sáng tác rất nhiều đầu khúc. Suy sụp cùng chắc trở, đều sẽ đến thăm mỗi người sinh mệnh. Mà ở Hạ Hàn nhân sinh thung lũng nhất thời điểm, diệp phạn tiếng đàn lại có thể chưa khỏi hết thảy. Vô luận là an tĩnh đêm khuya, ồn ào náo động ban ngày, tựa hồ chỉ cần nghe được diệp phạn tiếng đàn, Hạ Hàn cảm xúc là có thể thực mau bình tĩnh trở lại. Diệp phạn tiếng đàn sạch sẽ như nước, thanh triệt tựa trần, hắn có thể cảm nhận được nàng thế giới cùng nàng nội tâm. Hạ Hàn diễn nghệ con đường rằng có bao lâu, diệp phạn tiếng đàn liền bồi hắn bao lâu. Bọn họ vốn dĩ có cơ hội chân chính gặp mặt, Hạ Hàn sẽ đem diệp phạn không biết sự tình nói cho nàng. Nhưng là hắn lại bỏ lỡ. Hạ hàn bởi vì ngoại ý muốn đi vào nơi này, lại không có nghĩ đến, có thể cùng Diệp Phạn ở thế giới này tương ngộ Từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, bởi vì Diệp Phạn tên này, hạ hàn liền đối nàng có chút chú ý ở phía sau tới lại nhiều lần tiếp xúc chung, hắn chậm rãi có thể nhận thấy được nàng cái loại này quen thuộc cảm. Hạ hàn chân chính xác định Diệp Phạn chính là người kia khi, là lần đó nghe được nàng ở vẹn nạ đầu đường tiếng đàn. Độc nhất vô nhị, chỉ có hắn có thể phân biệt đến ra tới tiếng đàn. Sau lại, Diệp Phạn trở thành một cái diễn viên, nàng thông qua chính mình nỗ lực, đền bù chưa từng học quá biểu diễn không đủ. Sở hữu thành công đều không phải một lần là xong, Diệp Phạn vĩnh viên ở tăng lên chính mình, hướng chỗ cao đi, liền cùng hắn phía trước sở nhận thức nàng giống nhau như lúc. Nếu Diệp Phạn thích diễn kịch, kia hạ hàn liền bồi nàng lấy thưởng đứng ở đỉnh. Nếu Diệp Phạn muốn trọng nhặt đàn violon, kia hạ hàn liền nhìn nàng lại lần nữa lang bạt thế giới giới âm nhạc. Nếu có một ngày, Diệp Phạn cảm thấy nhi tử càng quan trọng kia bọn họ liền ẩn lui dưới giải trí, bồi đô đô lớn lên. Ở nguyên lai thế giới, hạ hàn bỏ lỡ cùng Diệp Phạn tương nộ. Như vậy, ở thế giới này, hạ hàn sẽ vẫn luôn làm bạn Diệp Phạn. Chỉ cần nàng muốn đi địa phương, hắn liền nguyện ý đi theo. Tin tưởng nàng, trợ giúp nàng, duy trì nàng. Thẳng đến một ngày nào đó nàng đứng ở nàng muốn. Đỉnh. chương 76, chương 76. Đô đô ở nhà đãi lâu rồi, rất muốn đi ra ngoài chơi. Mà Diệp Phạn vội vàng công tác. Mấy ngày này cũng chưa thời gian Hạ Hà ngẫu nhiên nghe được đô đô nhắc tới chuyện này lập tức làm tốt ăn bài ở Diệp Phạn không ở nhà thời điểm hạ Hàn tới Diệp Phạn ra tiếp đi rồi đô đô đô đô ngồi ở xe ghế sau nhi đồng ghế rửa thượng Hàn tiểu thân mình bị an toàn yếm khóa chế trụ bù bấm cánh tay ngoan ngoă mà đáp đang ngồi ghế hai sườn đô đô thăm đầu ngại thanh mãi khi mà mở miệng thúc thúc chúng ta đi nơi nào a đô đô đôi mắt mở đại đại vẻ mặt tò mò hạ Hàn hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua đô, đô. Đô, đô không phải nói muốn đi bên ngoài chơi. Hạ hàn đáy mắt hiện lên một tiêu ý cười. Đô Đô vừa nghe, quả nhiên chụp nổi lên tay nhỏ. Theo sau hắn bái ở cửa sổ xe bên cạnh, đôi mắt nhìn chầm chầm ngoài xe, hắn hưng phấn vô cùng, tưởng lập tức liền đến đạt mục đích địa Phía trước đèn đỏ đột nhiên sáng lên, xe chậm lại tốc độ, ngừng ở đường cái bên cạnh. Hạ hàn từ trung ương kính chiếu hậu nhìn Đô Đô. Đô Đô liệt miệng cười, lộ ra một loạt trắng tinh tiểu răng sữa, vừa thấy tâm tình liền không tồi Hạ hàn khỏe miệng rơ lên một cái độ cung, hắn ấy mắt ý cười vẫn luôn không có tiêu tán. Xe dừng lại, đô đô hướng ngoài cửa sổ tham đầu tham nào mà nhìn. Lúc này, một đôi phu thê mang theo hải tử từ nơi không xa đã đi tới. Bọn họ đi ở hải tử hai sườn, một người nắm hải tử một bàn tay. Đi chưa được mấy bước, đôi vợ chồng này liền đồng thời kéo hải tử tay, hải tử thân mình bay lên không, trong miệng phát ra thanh thúy tiếng cười. Một nhà ba người trên mặt đều tràn đầy tươi cười, bọn họ tới gần hạ hàn xe. Từ đô đô trước mặt trải qua, cánh cửa sổ xe, đô đô nghe được cái kia tiểu nữ hài thực vui vẻ mà hô một câu, ba ba mụ mụ, ta còn muốn lại chơi một lần. Vừa dứt lời, hai vợ chồng lại một lần túm khởi hài tử cánh tay, tiếng cười không ngừng. Đô đô mắt tròn xoe vẫn luôn nhìn chầm chầm bọn họ, nháy mắt cũng không nháy mắt mà, hắn đấy mắt toát ra hâm mộ. Hắn thủ săn béo ngón tay, nói không nên lời dối rắm Lúc này đô đô gục xuống con mắt, nguyên bản sáng lấp lánh đôi mắt cũng ảm đạm rồi vài phần Nhìn qua giống như là bị rất lớn ủy khuất tiểu động vật, đáng thương đến làm người đau lòng. kia đối phu thê đi xa, Đô Đô còn xoắn thân mình chiều bọn họ rời đi phương hướng nhìn lại. Hắn bẹp cái miệng nhỏ, mắt to ướt rầm rề. Phía trước Đô Đô sẽ vẫn luôn tìm Hạ Hàn nói chuyện, hiện tại trong xe nháy mắt An tinh xuống dưới. Hạ Hàn lập tức đã nhận ra không thích hợp, hắn hơi hơi nhăn lại giữa mày, tưởng biết rõ ràng Đô Đô làm sao vậy. Giây tiếp theo, đèn đỏ sáng lên, bởi vì Hạ Hàn do dự, mặt sau xe còi thúc rủ. Hạ Hàn chỉ có thể dấm hạ chân ga, hắn hơi chút nhanh hơn tốc độ xe. Xe thực mau liền ngừng ở công viên giải trí trước, bởi vì Diệp Phạn không nghĩ làm Đô Đô cho hấp thụ ánh sáng, cho nên Hạ Hàn trước tiên bao hạ toàn bộ công viên giải trí. Lúc này, công viên giải trí an tĩnh cực kỳ, không có một cái du khách. Hạ Hàn xuống xe, vòng đến thân xe, đi đến xe ghế sau. Hắn kéo ra cửa xe, phát hiện Đô Đô phía trước hưng phấn biểu tình biến mất, Đô Đô thậm chí gục xuống đầu. Hạ Hàn giúp Đô Đô, đô theo bản năng mà vườn tay vòng lấy hạ hàn cổ, hạ hàn đem đô đô ôm xuống xe. Hạ hàn không có ôm đô đô đi chơi, mà là đi vào một trường ghế dài trước, hắn đem đô đô đặt ở chính mình trên đùi, hơi cúi người, đối thượng đô đô đôi mắt. Đô đô, người làm sao vậy? Hạ hàn đem thanh âm phóng mềm vài phần. Đô đô như cũ nghẹn miệng, một bộ không vui bộ dáng. Đối mặt hạ hàn vấn đề, đô đô không có trả lời, chỉ là lắc lắc hắn đầu. Hạ hàn cực có kiên nhẫn mà hứng hắn đô đô, Ngươi có thể nói cho thúc thúc, đã xảy ra chuyện gì sao? Đô đô cái miệng nhỏ đột nhiên đi xuống lôi kéo, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống xuống dưới, xoạch một tiếng tích ở hạ hàn trên tay. Lạnh lùng trên tay đột nhiên rơi xuống nóng bỏng xúc cảm. Hạ hàn nao nao. Đô đô đôi mắt xoạch xoạch mà đi xuống lưu, nói không nên lời bị khuất kính. Hắn ngửa đầu nhìn về phía hạ hàn, nói chuyện thanh âm mang theo nồng đầm giọng núi. Thúc thúc, vì cái gì ta không có ba ba à? Đô đô ra cửa thời điểm Thường xuyên nhìn đến cha mẹ bồi hài tử đi ra ngoài, nhưng là hắn vẫn luôn là từ diệp phạn hoặc là hạ hàn một người bồi. Hắn cũng muốn một cái ba ba, một cái giống thúc thúc giống nhau ba ba. Người kia có thể cùng mặt khác ba ba giống nhau, mỗi ngày đều có thể cùng mụ mụ cùng nhau bồi hắn chơi. Hạ hàn tâm vừa kéo, hắn cũng không biết nói hẳn là như thế nào trả lời. Mắt lạnh trong không khí, chỉ có đô đô thút tha thút thít nước nở tiếng khóc. Hắn hẳn là như thế nào cùng đô đô giải thích, đô đô ba ba chính là hắn. Đô, đô dùng ngu bàn tay lau một phen trên mặt nước mắt hắn lại tiếp tục hỏi thúc thúc ngươi vì cái gì không phải ta ba ba baa hạ Hàn phù hợp đô đô cảm nhận chung một cái ba ba toàn bộ đặc điểm ở đô đô trong mắt xem ra hạ hàn cùng Diệp Phạn giống nhau không gì làm không được hạ Hàn có thể mang theo đô, đô phi, có thể đỉnh thiên lập địa bảo hộ đô đô còn có thể ôn nhu mà hứng hắn đô đô nước nở thúc thúc ngươi nhanh lên biến thành ta ba ba đi đô, đô nghẹn đã lâu tâm nguyện bị hắn nói ra hắn hi vọng mỗi ngày mở to mắt Đều có thể đồng thời nhìn đến mụ mụ cùng thúc thúc Bọn họ sẽ vẫn luôn khèn hắn bồi hắn làm bất cứ chuyện gì Hạ hàng trái tim đột nhiên chấn động Hắn đem đô đô tiểu thân mình cuốn vào trong lòng ngực Đô đô mềm như bông thân mình thường thường mà thuốc tha thuốc thiết Hạ hàng tiểu tâm mà lau sạch đô đô trên mặt nước mắt Hắn ôn thanh nói Thúc thúc đáp ứng đô đô Nhất định sẽ mau chóng trở thành đô đô ba ba Đô đô ngừng đầu Đã khóc một đôi mắt ướt rầm rề Hóc mắt hồng hồng Hắn thanh âm mang theo khóc nước nở thúc thúc Ngươi sẽ không lửa đô đô sao. Hạ hàn cùng đô đô kéo câu, yên tâm, thúc thúc sẽ tuân thủ hứa hẹn. Hạ hàn lại hống một hồi đô đô sao, sau đó mang theo hắn đi chơi công viên giải trí mấy hạng giải trí phương tiện. Đô đô tâm tình thoáng khôi phục một ít, hắn mới mang theo đô đô trở về nhà. Ở trên đường trở về, đô đô liền mệt đến ngủ rồi. Hạ hàn đôi mắt hơi khẩn, hắn nắm chặt tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, xe chậm rãi đi phía trước khai đi. Đêm nay hắn sẽ cùng Diệp Phạn ở siêu sao kế hoạch phát sóng trực tiếp hiện trường động tới. Hắn tưởng, hắn là thời điểm nên cùng Diệp Phạn ngà bài. Chủ nhật sáng sớm, siêu sao kế hoạch các tuyển thủ trụ biệt thự, chói hai đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, đem mọi người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Trải qua trong khoảng thời gian này thi đấu, các tuyển thủ đã luyện liền tùy thời tùy châu nên đón khiêu chiến bản lĩnh. Các nàng nhanh chóng sửa sang lại hảo hết thảy, đi tới phòng khách. Cùng lúc trước bất đồng chính là, lúc này đây chính thức tuyển thủ cùng đa quán tái tuyển thủ cùng nhau ngồi trên cùng chiếc xe buýt. Các nàng đêm nay sắp nên diện đối thượng, đây là cuối cùng một lần đa quán tái. Cũng liền ý nghĩa, đa quán thành công tuyển thủ thăng cấp sau, đem lại hạ một vòng thi đấu một lần đào thải rất một nửa người. Xe buýt thượng, không có tuyển thủ mở miệng, các nàng thập phần trầm mặc. Có người ở lo lắng đêm nay thi đấu, cũng có người ở vì tuần sau đào thải mà phát sầu. Khẩn trương, bất an cùng hoảng loạn. Đủ loại cảm xúc bao phủ thùng xe Không khí tựa hồ có vẻ nặng nề lên. Xe buýt đến mục đích địa, đêm nay phát sóng trực tiếp liền sẽ ở cái này phòng phát sóng bắt đầu. Các tuyển thủ liên tiếp mà xuống xe, đi vào tiết mục tổ chuẩn bị tốt trong phòng. Người chủ trì tê thuật đứng ở bên trong, chờ đợi các nàng. Tê thuật mỉm cười, hiện tại là buổi sáng 10 giờ, ta hy vọng đêm nay thi đấu, các ngươi mỗi người đều đã chuẩn bị đầy đủ. Các tuyển thủ không có oán giận, chỉ là biểu tình hơi mang khó hiểu, cho rằng đó là vui lùa thôi. Từ rất nhiều tuyển thủ góc độ tới xem, tê thuật nói hiển nhiên là lời nói đùa, bởi vì tiết mục tổ căn bản là không có lộ ra bất luận cái gì nội dung, các nàng như thế nào chuẩn bị. Nhưng là, Diệp Phạn cùng thường tố các nàng đều rõ ràng, kỳ thật từ tiết mục ngay từ đầu, sở yêu cầu chuẩn bị đồ vật cũng đã nói cho mỗi người. Hồ Mạn Quân là giới giải trí truyền kỳ nhân vật, ca vũ kỹ thuật diễn xong tuyệt. Mỗi hạng lấy ra tới, đều có thể ở giới ca hát ảnh đàn bài đến đỉnh tiêm vị trí. Tiết mục tổ muốn tuyển ra tới nữ chính muốn có được các hạng tài nghệ, mới có thể hoàn mỹ mà khống chế được hồ mạn quân nhân vật này. Tê thuật trong miệng chuẩn bị, nhất định phải ở các phương diện không ngừng tăng lên chính mình. Mà không phải ở biết thi đấu nội dung sau, lâm thời ôm chân Phật. Đại khái đây cũng là tiết mục tổ thiết chí lần này thi đấu mục đích. Ở không có bất luận cái gì giám sát dưới tình huống, mỗi người có nghiêm túc muốn đi lấy nhân vật này sao. Tê thuật nhìn quanh một vòng, đêm nay chúng ta khảo hạch chính là, ngẫu hứng biểu diễn. Các ngươi buổi tối muốn diễn diễn không có kịch bản, lên sân khấu trước, chúng ta sẽ cho ra một đoạn vài phút kinh điển điện ảnh đoản ngắn. Cho đại gia chuẩn bị 10 phút, liền lập tức lên đài diễn kịch. Trong phòng tức khắc vang lên một mảnh tiếng hốt khí. Các tuyển thủ có chút luôn cuống. Ngẫu hứng biểu diễn, khảo nghiệm không chỉ là diễn viên kỹ thuật diễn. Ở không có kịch bản dưới tình huống, nói cách khác, đêm nay diễn xuất hoàn toàn dựa vào các diễn viên trường thi phát huy. Đương nhiên, tiết mục tổ đối với các ngươi biểu diễn không có bất luận cái gì quy tắc hạn định. Tê thuật nói, nếu là ngâu hứng biểu diễn, vô luận các ngươi như thế nào cải biên vốn có cốt truyện, như thế nào cải biên lời kịch đều có thể. Đối thủ có thể hay không nhận được diễn, hoàn toàn liền xem các ngươi bản lĩnh. Mỗi cái tuyển thủ biểu tình khác nhau. Diệp Phạn đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên nàng ở nghe được kia trong mắt, cũng không có thập phần kinh ngạc. Bởi vì tiết mục tổ phân đoạn thiết kế cùng nàng ý tưởng không như mà hợp. Nếu diễn viên bắt được kịch bản, cảnh tượng cùng đối bạch đều đã hoàn toàn thiết kế hảo để lại cho bọn họ phát huy không gian không có ngầu hứng biểu diễn nhiều. Nói vậy bọn họ yêu cầu như vậy tàn khốc tái chế, tới sảng chọn ra chân chính biết diễn kịch người. Diệp Phạm nghĩ lại tưởng tượng, loại này thi đấu, phụ cho vai chính người là ai trọng yếu phi thường. Nếu hai cái diễn viên phối hợp đến hảo, có thể thuận lợi diễn đi xuống đương nhiên tốt nhất. Nhưng là, ở trong lúc thi đấu, trong đó một người hoàn toàn có thể chính mình đoạt tính hoàn toàn thay đổi cốt truyện, khó xử đối thủ. Nhưng như vậy khuyết điểm là Này ra diện rất có khả năng tiếp không đi xuống, vô pháp nối liền, liền sẽ ảnh hưởng đến người xem quan khán hiệu quả, do đó ảnh hưởng cho điểm. Một lát sau, tề thuật thanh âm chậm gì gì mà văng lên, nghe tới có chút tản mạn lần này đã quán quy tắc, cùng thượng một vòng có chút bất đồng. Giây tiếp theo, hắn thản nhiên mở miệng, các người đối thủ là từ vong hưu tuyển ra tới. Diệp phạn giữa mày nhảy dự, nàng có một loại dự cảm bất hảo, thập phần mãnh liệt. Các vong hưu nhất muốn nhìn đến chính là cái gì, nàng đã rất rõ ràng. Tế thuật, như vậy ta liền tới công bố mỗi cái đá quán tái tuyển thủ đối thủ. Thương Tố, đối thủ của ngươi là Thạch nhụy. Thương Tố ngẩn ra, nàng hoàn toàn không biết, võng hữu lựa chọn chính mình nguyên nhân, là muốn nhìn nàng như vậy đại gia dùng kỹ thuật diễn đem Thạch nhụy cái này an vạ cuồng hung hăng mà ấn ở trên mặt đất cọ xác. Tê thuật nhìn về phía Đường Cẩm, Đường Cẩm biểu tình căng thẳng, khỏe môi nhếch thẳng. Đường Cẩm, đối thủ của ngươi là Tế thuật đột nhiên dừng một chút, không có tiếp tục mở miệng. Không khí đình trệ một lát, sau đó Tề thuật tầm mắt chậm rãi tiến đến gần, dừng ở Diệp Phạn trên người. Bọn họ đối diện, tề thuật ra tiếng nói, Diệp Phạn. Diệp Phạn nhàn nhạt gật gật đầu. Đối kết quả này, nàng cùng đường cầm hai người đều không chút nào ngoài ý muốn. Tề thuật công bố kết thúc quả sau, nói cho đại gia, còn có một cái buổi chiều thời gian chuẩn bị, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo quý trọng. giản lan ở nhìn thấy Diệp Phạn sau, nàng ma xui quỷ khiến địa điểm khai có quan hệ Diệp Phạn video. Nàng đem Diệp Phạn sở hữu video lăn qua lộn lại mà nhìn rất nhiều biến. Liên đối nàng nữ nhi đường cẩm đều không có như vậy dụng tâm, nàng từ trước đến nay không chú ý đường cẩm ở giới giải trí công tác. Giản Lan còn đem cùng Diệp Phạn tương quan đưa tin đều nhìn một lần, bao gồm nàng cùng đường cẩm cộng đồng tham dự buổi họp mặt fan. Diệp Phạn an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở đường cẩm phụ cận, nhưng là nàng ánh mắt lại không cách nào ở Diệp Phạn trên người rời đi. Giản Lan cảm thấy chính mình khả năng sinh ốc. Đối một cái chỉ thấy quá một lần mặt người xa lạ như thế chú ý, mà này quan tâm trình độ thế nhưng xa xa vượt qua chính mình thân sinh nữ nhi. Diệp Phạn bị vong hưu hát thời điểm, nàng tâm sẽ đột nhiên vừa kéo. Diệp Phạn đương đường cẩm thế thân một chuyện cho hấp thụ ánh sáng sau, nàng thậm chí cảm thấy mùi đau xót. Diệp Phạn thế đường cẩm hoàn thành rất nhiều yêu cầu cao độ nguy hiểm động tác, lại không rên một tiếng, công lao lại bị đường cẩm một người độc chiếm. Giản Lan phát hiện chính mình nữ nhi đường cẩm cũng không giống trong nhà biểu hiện đến như vậy đơn thuần Diệp Phạn bị hắc cũng có đường cầm nhúng tay. Nếu đây mới là nàng nữ nhi chân thật tính cách, như vậy đường cầm sẽ như vậy chán ghét Diệp Phạn cũng không kỳ quái. Phu nhân, yêu cầu đem TV tắt đi sao? Trong nhà quản gia hỏi Giản Lan một câu. Giản Lan vầy vây tay, ngươi về trước phòng đi thôi, có việc ta lại kêu ngươi. Giản Lan ngồi ở phòng khách trên sofa, TV thượng chính phóng siêu sao kế hoạch phát sóng trực tiếp, nàng phía trước liền tra qua tiết mục này bá ra thời gian, thời gian mau tới rồi, nàng liền chờ ở TV trước. Quản gia cảm thấy kỳ quái, giản lan từ trước đến nay đều không chú ý đường cẩm tin tức, cũng sẽ không riêng đem đường cẩm tham diễn TV tiết mục cờ lạc mở tôi xem, vì cái gì đêm nay như vậy đúng giờ mà quan khán tiết mục. Quản gia không có hỏi nhiều, lập tức trở về phòng. Siêu sao kế hoạch phát sóng, giản lan tâm lập tức nhắc lên. Nàng nhìn không trước mắt mà nhìn tiết mục, người chủ trì mỉm cười đi ra, thời gian an tĩnh mà trôi đi, tiết mục bằng phẳng mà tiến hành. TV, tê thuật gợi lên một mặt lười biếng cười. Phía dưới lên sân khấu tuyển thủ là Đường Cẩm cùng Diệp Phạn. Nghe được Diệp Phạn tên, Giản Lan chợt ngồi thẳng thân mình, thân thể hơi khom, tựa hồ không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái nháy mắt. Giản Lan tay nhẹ nhàng đáp ở đầu gối, nàng động tác mang theo một loại không chút để ý ưu nhã. Ở Đường Cẩm cùng Diệp Phạn đồng thời xuất hiện thời điểm, nàng đem tầm mắt dừng ở Diệp Phạn trên người. Lúc này, trên mạng cũng có rất nhiều vong hữu nhiệt nghị khởi lần này thi đấu. Đại gia có nhớ hay không ẩn nút bến thượng hải Đường Cẩm cùng Diệp Phạn đối diện? cảm giác hoàn toàn bị nghiền áp a. Ha ha, ngươi thật là hỏa nhãn kim tinh a, liền kịch còn có thể bị ngươi nhìn ra cái hoa tới. Ngươi như thế nào biết lúc ấy Đường Cẩm không phải cố ý như vậy diễn? Đường Cẩm phệnh tưởng thấy, cũng đến có cái độ a người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới Diệp Phạn diễn đến càng tốt, cùng lắm thì nhìn xem đêm nay lạc. Đường Sảo, dù sao là ngẫu hứng biểu diễn, rốt cuộc ai kỹ thuật diễn hảo, thực mao liền có định luận. Diệp Phạn cùng Đường Cẩm cùng nhau đi lên sân khấu, hai người mặt mang mỉm cười. Đối với giám khảo tịch cùng người xem không lưng Các nàng chưa từng có nhiều giao lưu Phản phất chỉ là phổ phổ thông thông Hai cái tuyển thủ mà thôi Tê thuật nhìn thoáng qua hai người kia Hắn nói, phía dưới chúng ta tới Truyền phát tin một cái đoạn ngắn Đến từ chính thành cung tình thủ Trên màn hình lớn hình ảnh từ hát chuyển lượng Màu đỏ thâm cung tường Rơi xuống hơi vũ tử cấm thành Đêm khuya thời gian, quang ảnh ám trầm Vũ có vẻ tử cấm thành xâm khí bức người hàn ý tận xương Từ tuyển tú nữ bắt đầu Hai người trở thành chấm dứt bái tỉ muội sau lại, một cái là ương ngạnh Lan Phi, một cái là hiền Đức Đức Phi. Mà trước mắt truyền phát tin trận này diễn, Đức Phi đi lãnh cùng vấn an Lan Phi, hai người khắc khẩu, nhất thời rằng có không dưới. Đây là một hồi xé rách mặt tiết mục Đoạn ngắn truyền phát tin kết thúc, đem khán giả mang về lúc ấy xem kịch trong hồi ức. Khoảng cách này bộ kịch bán ra, đã có mười mấy năm thời gian, nói cách khác, ở đây hai cái tuyển thủ diệp phạm cùng đường cẩm tuyệt đối không có khả năng nhớ kỹ lời kịch. Tê thuật mở miệng, thanh cung tình thủ diễn viên chính tần vận cũng ở hiện trường, nàng làm giám khảo chi nhất, các ngươi nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Cho nên, các ngươi trong lòng có đáp án sao? Tê thuật do hỏi, tưởng lựa chọn cái nào nhân vật? Đường cầm bay nhanh mà cầm lấy mịt rổ phổn, dành trước nói, ta tuyển lan phi. Đường cầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết Diệp Phạn kỹ thuật diễn thực hảo, chính mình đã từng cùng nàng đối diễn ngược lại bị áp chế, cho nên trận này diễn nhất định phải tranh hồi mặt mũi. Nàng trên mặt không có chút nào hoảng loạn, ngược lại là bình tĩnh chấn định, ta đây liền tuyển Đức Phi đi. Trên mạng làn đạn nháy mắt xoát mãn một chính bài.